Nhà hoàng không hướng chủ tử hành lễ, kia tự nhiên nên phạt, nhưng Khương Đường đã không phải nha hoàng. Cấp trịnh thị hành lễ là bởi vì nàng có cáo mệnh trong người, hàn thị tuy có thể bị gọi thế tử phu nhân, nhưng trên người cũng không cáo mệnh, cùng thường nhân vô dị. Lục cầm dao đem ngọn nguồn nói rõ ràng, Khương Đường là 13 tuổi thời điểm bị bán được Bình Dương Hầu Phủ, tổng cộng bán 20 lượng bạc. Nàng mẫu thân vì cấp hai cái huynh trưởng cưới vợ, liền đem nữ nhi duy nhất các bán. Đừng nhìn Khương Đường tướng mạo hảo, tay người hảo có thể trước an qua không ít khổ. Lục cẩm dao một bên thở dài một bên nói ta hai năm trước gả tiến bào, Khương Đường cũng là hai năm trước cùng ta vào phủ, như vậy một cái tiểu cô nương, cùng mội mội cũng không có gì khác nhau. Tức phụ đau lòng nàng thân thế, lại bởi vì Khương Đường vì cẩm đường cư ra không ít lực, cho nên làm chủ làm nàng chỗ thân. Những lời này thật giả sản nửa, Lục cẩm dao trước kia cũng không thích Khương Đường, chẳng sợ nàng tuổi con nhỏ, bộ dáng đẹp cũng không thích lên. Là sau lại mới chầm thích Trịnh thị trong mắt cũng có vài phần động dung, bán tiến vào nha hoàn bị cha mẹ vứt bỏ, trong lòng chỉ định không dễ chịu. Khương đường đúng lúc túi đầu, đại nương tử rất tốt với ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Lục cẩm dao bất đắc dĩ nói đây đều là lẫn nhau, phu nhân cũng sẽ không không duyên cớ cho ngươi đồ vật, ngươi có chính mình hảo. Lời này là nói cho Hàn Thị nghe. Hàn Vân Xu lôi kéo môi cười gượng hai tiếng, đệ mội nói chính là. Việc này liền tính kết, trịnh thị làm nam hương đem lục cẩm dao đưa trở về. Trong phòng liền thừa mẹ chồng nàng dâu hai người, Hàn Thị tưởng đem đồ trang sức lưu lại, mẫu thân đồ vật, lưu làm niệm tưởng cũng là tốt. Chính thị vây vây tay làm Hàn Thị đem đồ vật mang về, ngươi nếu không đề cập tới, ta đều cấp đã quên ta biết ngươi là quản gia xuất ruột, phàm là sự ở trong đầu chuyển vừa chuyển. Chính viện nhiều như vậy nha hoàn ngươi là nói khương đường tay chân không sạch sẽ vẫn là nói ta trong viện nha hoàn tay chân không sạch sẽ. Hàn Thị túi đầu nghe hấn, con dâu không dám. Ngươi hoa bạc, chính mình lưu lại đi. Trinh thị làm nam tuyết tiễn khách, chính mình nhắm mắt lại dưỡng thần. Hàn thị làm tư hà đem đồ trang sức thu hồi tới. Lúc này lục cầm dao cái gì cũng chưa mất đi, còn không duyên cớ nói Khương Đường thê thảm thân thế. Nàng đâu, dùng nhiều 10 lượng bạc, tổng cộng hoa 192 chuột một cái căn bản sẽ không mang đi ra ngoài đồ trang sức. tương đương với nàng từ Khương Đường chỗ đó mua. Nàng đi hiệu cầm đồ thời điểm vừa đe dọa vừa rụ dỗ, dỗ mới biết được Khương Đường đường thứ gì, vài món trang sức, còn có một bộ đồ trang sức. Trang sức cũng không tiện nghi, nhưng có mấy thứ nàng ở lục cẩm dao trên người gặp qua, cũng chỉ đem đồ trang sức chuộc trở về. Nàng cho rằng đây là năm chắc. Hàn thị tưởng 182 chuộc, nhưng trưởng quầy chết cắn 190 lượng bạc. Hắn là tưởng tệ người, cũng tưởng đem cái này phiền thoái đẩy ra đi, bởi vì vị này phu nhân một mực chắc chắn thứ này là vừa mới vị kia cô nương trộm. Lấy không trở về khẳng định không được, hiệu cầm đồ không thể mất tiền. Nói nữa, khai nhiều năm như vậy hiệu cầm đồ. Cái dạng gì khách quý chưa thấy qua, khó chơi khách nhân, có khối người, cuối cùng trưởng quay nói, nếu không ngươi vẫn là đi báo quan đi. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, vì thế, Hàn Thị Hoa 192 thanh đổ trang sức chuộc trở về. Nhưng đã vô dụng Khương đường hiện tại không phải nha hoàn, trừ bỏ chân chính quyền cao chức trọng mục vô pháp kỷ người, không ai dám đối một cái dân chúng làm cái gì. Hùng chi mới vừa trọc trịnh thị không mau, Hàn Thị Hảo một trận cũng không dám làm cái gì mà bên kia Khương Đường cùng Lục Cẩm dao trở về hiến kỳ đường. Nam Hương đem người đưa đến lúc sau liền hướng Lục Cẩm dao cáo tử, Lục Cẩm dao làm Khương Đường đưa đưa, trước khi đi Nam Hương hướng Khương Đường cười cười, chúc mừng. Khương Đường đã tạ. Nam Hương là thiệt tình chúc mừng, nàng vừa rồi cũng thực lo lắng Khương Đường, chẳng những không xảy ra việc gì, còn biết nàng chuộc thân tin tức. Chờ Lục Cẩm dao vào nhà lúc sau, Nam Hương hỏi Khương Đường khi nào dọn ra đi, Khương Đường nói đại nương tử hứa ta ở chỗ này ở vài ngày Nhất muộn giữa tháng liền dọn đi rồi. Nam Hương nói đến lúc đó ta giúp ngươi một khối dọn. Khương đường đồ vật còn không ít, nguyên thân quần áo trang sức nhiều, nàng tới chỗ này lúc sau cũng đặt mua không ít. Chứ bỏ quần áo chăn nổi chén gáo buồn, còn có các loại gia vị, trên cơ bản có thể sử dụng đến nàng đều có. Dọn ra đi cũng đến phí không ít chuyện. Khương đường kêu đến lúc đó thỉnh ngươi ăn ôn nồi cơm. Chờ Nam Hương đi rồi, Khương đường đi nhà chính cùng Lục Cẩm dao nói chuyện, hôm nay nàng là thật sự cảm tạ lục dao Đồng dạng lời nói, lấy Lục Cẩm Dao thân phận, nói ra liền so nàng có trọng lượng nhiều. Lục Cẩm Dao cười lắc lắc đầu, vốn dĩ liền không phải người sai. Dựa vào cái gì trách tội đến Khương Đường trên người? Khương Đường nói tuy rằng biết đại nương tử vừa mới là bách với phu nhân đang nói, nhưng ta hiện tại là thiệt tình lấy ngài đương tỷ tỷ. Chỉ cần là ngày sau dùng đến ta địa phương, Khương Đường tuyệt không chối tử. Lục Cẩm Dao duỗi tay sờ sờ Khương Đường đầu, nàng ấu muội tuổi con nhỏ, không Khương Đường hiểu nhiều lắm. Cùng ngươi ở chung Tổng hội trả giá thiết tình, nếu là hoài hề các nàng phản bội nàng, nàng cũng sẽ thương tâm. Khương đường có thể không làm thất vọng nàng đối đãi liền hảo, nàng cũng là. Lục cầm dao nói ngươi một người ở bên ngoài, trước định hảo phòng ở, sau đó ta làm xe ngựa đưa ngươi đi ra ngoài. Khương đường tiền đã đủ rồi, trừ bỏ mua phòng ở tiền, còn thừa tám lượng bạc. Nửa năm nhiều tiền tiêu vặt, nàng không cần thêm vào thứ gì, cũng đủ ứng phó thông thường chi tiêu. Bình thường bà ánh, chỉ cần không mua ngũ hương cư điểm tâm không đi mua đặc biệt quý thiêu gà, tám lượng bạc đủ hoa hồi lâu. Nay nguyệt tiền tiêu vặt nàng liền không lánh, cũng liền hơn nửa tháng. Khương Đường nói phòng ở định ra tới lúc sau muốn quét tức thông gió, cũng liền 2-3 ngày công phu. Rời đi cũng rất luyến tiếp, nhưng Khương Đường vẫn là muốn chạy. Nàng tích cóc bạc cũng không ít, rời đi vĩnh ninh hầu phủ tuy rằng không có đánh thưởng cùng nguyệt bạc, nhưng là chính mình sẽ tự tại nhiều. Khương Đường tưởng mau chóng dọn ra đi, rốt cuộc nàng không phải hầu phủ nha hoàn, còn ở tại hạ nhân phòng bên này không thích hợp 9 tháng sơ tứ, Khương Đường đem phòng ở mua, đi quan phủ chỗ đó thay đổi khế nhà, thuận tiện đem hộ tịch rừng ở phòng ở thượng. Cái này xem như hoàn toàn thoát đi trong sách nguyên thân kết cục. Không lo nha hoàn liền không cần bị đuổi ra đi, tuy rằng tổn tiền đã không có, nhưng lái buôn nói cái này đoạn đường không tồi, về sau phòng ở hảo ra tay. Hoa 2 ngày, Khương Đường đem nhà ở thu thập sạch sẽ, sau đó đem vĩnh ninh hầu phủ đồ vật dọn ra tới. Trừ bỏ đường nhà hoàn xuyên ý phục xứng dây đeo, còn lại đồ vật. Khương Đường đều có thể mang đi. Bội Lan thẳng gạt Lệ Nhi, ngươi đi rồi, trong phòng liền thừa ba người, nếu là đuổi kịp hai trước đêm, trong phòng liền thừa hai người. Khương Đường mấy ngày nay không sống, vẫn là dẫn người làm việc. Lục Cầm giao tính toán đem xử lý thiệp sự giao cho tính Mặc, nàng cũng là cảm thấy tính Mặc cẩn thận, hơn nữa luận tính tình, Bội Lan đơn thuần, Lục Anh kiêu thoát Nguyệt Vân bán hạ chúng quy chúng củ Tính Mặc tuy không thích nói chuyện, nhưng tính tình là nhất thích hợp. Còn lại mặc quần áo trang điểm, giao cho Nguyệt Vân. Nguyệt Vân bán hạ cũng ở dần dần tiếp xúc cửa hàng sự, giống như trong một đêm liền đứng lên tới, giống như Khương Đường không đi, các nàng liền cái gì cũng không dám làm. lúc Anh hốc mắt thường đỏ, nàng khuyên Bội Lan, lại không phải không thấy được, khóc sức mướp mà thành bộ răng gì. Bội Lan hút hút cái mũi, chính là luyến tiếc sao, Khương Đường đi rồi, về sau liền không còn có an khuya cùng ăn vạt, ta tiền cũng không biết hướng chỗ nào hoa. Khương Đường buồn cười, hảo, ly đến cũng không xa, về sau còn có thể nhìn thấy. Tính Mặc bắt tay đáp ở bội lan trên vai, "Chúng ta ba cái một người thấu nửa lượng bạc, cho ngươi ôn nổi. Tiễn kỷ đường có việc, hiện tại còn thiếu người, chúng ta không hảo quá đi ăn cơm, trở về sau có rảnh lại nói. Nay tiền ngươi nhất định đến nhận lấy, là chúng ta ba cái tâm ý. Nửa lượng bạc là một tháng nguyệt bạc, thật là không tính thiếu." Khương Đường không chối tử, đem tiền cấp nhận lấy, này đó cũng là nhân tình lui tới, về sau tính mặc các nàng chuyển nhà thành thân, nàng cũng muốn tùy lễ. Khương Đường từng cái đem các nàng ôm một lần. Nai đàn nha hoàn, nàng cùng cùng phòng ba cái quan hệ tốt nhất. Một lát sau, Bạch Vi ba người cũng lại đây, đồng dạng một người nửa lượng bạc tùy lễ. Bạch Vi là thật luyến tiếp, nàng còn chuẩn bị đi theo Khương Đường đại làm một hồi đâu, kết quả còn không có bán mấy ngày Khương Đường liền đi rồi. Bạch Vi đem gần đây tìm hiểu đến tin tức nói cho Khương Đường, nghe nói tứ ra giống như phải về tới, nhưng này tin tức làm không được thật, ta không dám cùng đại nương tử nói. Tiên An Đường bên kia thực ngừng nghỉ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta xem bên kia vừa ra sự, liền cùng rùa đen giống nhau xúc lên. Khương đường cảm thấy cái này so sánh thỏa đáng, một ít hiểu lầm, sau lại giải khai, nhưng bên kia cảm thấy không mặt mũi phòng trừng muốn ngừng nghỉ một thời gian. Bạch vi hiện tại thế tử đã lập, chờ hầu ra lui tước vị, cũng muốn phân ra. Chúng ta khẳng định là đi theo đại nương tử, bất quá, cũng đến mấy năm. Vĩnh Ninh hầu năm nay 48 tuổi, đem tước vị cấp cô kiến phong như thế nào cũng đến 6-7 năm sau. 6-7 năm sau. Liền không biết là cái gì quan cảnh Khương Đường nói đại phòng bên kia không cần quá để ý Chỉ cần che chở đại nương tử Tiến Kỷ Đường liền sẽ không xảy ra chuyện Lục cẩm dao có cẩm lý mệnh cách Có thể gặp dự hóa lành Bạch Vi gật gật đầu Nàng nói có khi thật sự có điểm hy vọng trở lại 3-4 tháng trước Lúc ấy lộ trúc tỷ tỷ cùng tình tương còn chưa có đi điền Nam Ngươi cũng không rời đi Khi đó thật tốt à Hiện giờ Tiến Kỷ Đường nhất định sẽ tiến tân nhân Tân nhân như thế nào còn không biết đâu Bạch vi đại phòng bên kia tưởng cấp tiến kỷ đường bắt người, nhưng là phu nhân không cho, tân Nha hoàn là phu nhân chính mình làm chủ tuyển. Hơn nữa, Khương Đường trục thân, Bình Dương hầu phủ bên kia còn không biết đâu. Khương Đường nói tân Nha hoàn lại đây đừng làm cho tiếp xúc đồ ăn, còn có hương liệu cũng phải cẩn thận. Bạch vi ôm ôm Khương Đường, người trục thân hẳn là sẽ không lại trở về, ở bên ngoài bảo vệ tốt chính mình, tốt nhất dưỡng hai điều đại cầu, buổi tối thiếu ra cửa, gối đầu phía dưới muốn phóng thượng phòng thân đao. Nhất định phải hào hảo Khương Đường cáo biệt xong Yến kỷ Đường người, lại đi chính viện cáo biệt Nam Hương Nam Tuyết. Nha hoàng không thể dễ dàng xin nghỉ, Khương Đường đi theo Yến kỷ Đường xa phu một khối dọn, Sa phu nàng cũng hiểu biết, đem Khương Đường đồ vật toàn dọn tiến tân ra mới rời đi. Khương cô nương có việc liền cấp đại nương tử lệ tin, không khác sự ta liền đi trước. Khương Đường cấp xa phu bao một lượng bạc tử hường bao, vất vả tiểu ca đi một chuyến, cầm đi dùng trả. Chờ xa phu đi rồi, Khương Đường xem chính mình tiểu ra. Vào cửa lúc sau một mảnh đất trống. Trên mặt đất đôi hành lễ cùng tạp vật. Khương đường vén tay áo, chuẩn bị thu thập đồ vật. Lúc này nhưng tính có chính mình ra. chương 65 một mình sinh hoạt ngày thứ ba. Trong phòng có cái giá dường cùng ngăn tủ, không phải đặc biệt tốt gia cụ, cùng vĩnh ninh hầu phủ gỗ tử đàn hoa lên nội thất gỗ so không được, nhưng lúc này da cụ đều là gỗ đặc đánh, lại kém cũng kém không đến chỗ nào đi. Tuy rằng bộ dáng không quá đẹp, nhưng thắng ở gián chắc. Chưa dùng, chờ về sau chậm dãi hướng bên trong thêm vào đồ vật, ít nhất chờ có tiền Khương Đường ở Vĩnh Ninh Hầu phủ dùng giường bàn ghế cùng ngăn tủ giống nhau không thể mang đi, về sau lại có nhà hoàng trụ đi vào sẽ tiếp theo dùng. Nàng chính mình có chăn, vừa lúc thời tiết lạnh xuống dưới, liền đem đệm chăn toàn thay hộ. Quần áo đặt ở trong ngăn tủ, Thu Y y nàng mua hai thân, quần áo mùa đông quá trận lại mua. Khương Đường hướng tủ quần áo treo một cái đuổi trùng gói thuốc, tỉnh tiểu sâu tiến vào đem quần áo cắn hỏng. Tôn Tiên Tráp chỉ còn một ít bạc vụ, còn có nguyên thân trang sức. Nay trang sức Khương Đường không nghĩ bán. Lưu trữ đương cái niệm tưởng. Thu thập hào nhà ở, khương đường đẩy ra sau cửa sổ. Mua phòng ở không có hậu viện, chỉ có một đạo đến ngực tường cao, nàng nhớ kỵ yến kỵ đường sân người là có thể tùy ý phiên tiến vào Nàng ở tại trong phòng này, liền tính buổi tối đóng lại cửa sổ ngủ, nhưng đầu gỗ cửa sổ, một tầng hơi mỏng cửa sổ giấy, cũng không an toàn. Đến lộng điểm lưu ly mà nhỏ, bôi lên bùn lầy, rậm rạp mà phô một tầng, đầu nhọn chiều thượng, như vậy có thể phòng tiểu nhân. Khương Đường còn tưởng dưỡng hai điều đại cẩu, Bạch Vi nói dưỡng hai chỉ cẩu hảo một chút, nghe người ta khuyên không có hại, gối đầu phía dưới cũng phải tha hai thanh đao, phòng thân dùng. Khương Đường hướng bên trong phóng một phen khai nhận sắc bén dao phay, còn có một cây đao nhận gì sát. Nàng sức lực lại đại, cũng đánh không lại vài cái. Nếu vũ lực giá trị không đủ, vậy tới đem vốn ván chi nhận, bảo mệnh quan trọng nhất. Toái Lưu Ly li không đáng giá cái gì tiền, Lục Cẩm Dao lúc ấy đánh ngăn tủ chính là dùng Lưu Ly, li, địa phương nàng cũng biết Cái này Khương Đường có thể chính mình đi mua. Lại thỉnh một cái bùn việc xây nhà, đem lưu ly li mảnh nhỏ đầu nhọn chiều thượng phô hảo là được. cầu Khương Đường muốn đi ở nông thôn tìm, ôm hai chỉ cho con. Chính mình chậm rãi yên ổn xuống dưới. Tòa nhà tuy rằng tiểu, nhưng đây là thuộc về nàng chính mình. Khương Đường thu thập hảo trong phòng đồ vật, lại đem nổi chén gáo buồn dọn tiến phòng bếp. Tam gian chính phòng, phòng bếp liền ở hai gian nhà ở trung gian. So nhà ở tiểu một chút, tả hữu các hai khẩu nổi to phía trên còn có ống khói. Phòng bếp trừ bỏ nổi còn có một cái tủ chén, Khương Đường đem than bếp lò cùng mặt khác nổi chén gáo bồn dọn tin vào, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Buổi sáng dọn ra, mau đến giữa trưa mới thu thập hảo. Khương Đường lau mồ hôi, đang chuẩn bị nấu cơm thì ở phòng bếp nghe thấy được tiếng đập cửa. Nàng chạy tới mở cửa, vừa thấy là Lục Cầm Dao. Lục Cầm Dao đứng ở cửa hướng bên trong nhìn hai mắt, phòng trước đất trống đã không đổ vật, xem ra là thu thập đến không sai biệt lắm. Nàng cười nói: Như thế nào còn choáng váng đâu, ta tính ra thời gian lại đây cho ngươi ôn nổi. Khương Đường vừa mừng vừa sợ, đại nương tử, còn có Bạch Vi cùng Lục Anh. Lục Anh thè lưới, trong lòng ngực ôm một cái cháp, Bạch Vi còn lại là khiêng mấy con bố. Lục Cầm dao nói, ở bên ngoài liền không cần kêu ta đại nương tử, đồ vật không ít đâu, trước cấp dọn đi vào. Khương Đường mở cửa làm người tiến vào, địa phương có điểm tiểu, nhưng đã thu thập không sai biệt lắm, giữa trưa ở chỗ này lưu câm đi. Đồ ăn là ở Vĩnh Ninh phủ thời điểm mua. Không ăn xong, Khương Đường liền cấp mang lại đây. Thì không đủ nói đi ra ngoài mua một chút, đi hai con phố chính là chợ. Lục cẩm dao lắc lắc đầu, người đều thu thập đã nửa ngày, còn thu xếp cái gì cơm, ngày khác lại qua đây ăn cơm. Lúc này lại đây chủ yếu là vì cho người tặng đồ. Lục cẩm dao xem tòa nhà thu thập thực sạch sẽ, không trồng dao địa phương, hai cái tiểu thái huệ có thể loại điểm hoa cỏ, đằng trước đất trống không tính là sân, bãi cái bàn nhỏ, ngày mùa hè có thể ngồi nơi này uống trà. Nàng tới cấp Khương Đường đưa trong cung ban thưởng, mấy thứ này đều để lại đã lâu. Từ trước, Khương Đường là nha hoàn, quý trọng đồ vật không có phương tiện cho nàng, hiện tại nàng chính mình ở, cũng có chính mình ra, liền chính mình quản lý. Lục Cầm Dao mang theo Bạch Vy các nàng vào nhà, vừa đi vừa nói, ngươi có lẽ đã quên, lúc trước làm bánh nén khô thời điểm hoàng thượng không phải thưởng tam phòng quan chức sao? Trừ chứ bỏ cái này, còn có 10 thất tơ lụa, một thanh ngọc Như Ý cùng một tòa san hô đỏ. Bởi vì là tam gia sổ con, Cho nên này đó bên ngoài thượng là thưởng cho Tam Phòng. Tam Nương tử hướng Yến Kỷ Đường tặng bốn thất tơ lụa, chính viện tặng bốn thất, ngọc như ý cho bên này, san hô đỏ cấp chính viện. Khương Đường, ta tuy rằng không thể đem công lao cho ngươi, nhưng này đó ban thưởng là ngươi nên đến. Lục cầm dao lúc trước, thật là vì Khương Đường suy xét, nhưng cũng có chính mình tư tâm. Tất cả mọi người được lợi, chỉ có Khương Đường không có. Cố kiến chu bởi vì việc này đi Điền Nam cứu tế, sau lại lại bởi vì Khương Đường biện pháp là công. Tài hoa đi công bộ. Lúc này trở về, phòng trừng lại có thể thăng chức Liên tính Khương Đường trục thân, cũng không thể lại cùng Hoàng thượng nói, bánh nén khô là nàng nghĩ ra được. Lục cẩm dao cũng sẽ không làm Khương Đường đi nói. Những việc này đã qua đi, nàng có thể làm chỉ là đem ban thưởng cấp Khương Đường. Hẳn là tất cả đều là nàng, nhưng tam phòng lưu lại còn có đưa đi chính viện, không có biện pháp phải về tới. Cố kiến hải cố kiến chu thăng chức là bởi vì Khương Đường, cho nên lục cẩm dao mới nhớ kỹ Khương Đường hảo. Tơ lũa đều là tươi sáng nhan sắc, bốn thất bố có thể làm không ít siêm ý gì đâu. Ngọc Như ý phía trên coi trong cung ấn chế, cái này không thể bán của cải lấy tiền mặt, bán cũng không ai dám thu. Lục cẩm dao cảm thấy, mấy thứ này đều so giống nhau hảo, vẫn là lưu chữ chính mình dùng. Cô nương ra, dù sao cũng phải có mấy thân hảo siêm ý gì ở. Ngọc Như ý áp đáy hòm phóng thì tốt rồi, thứ này không hảo ra bên ngoài bãi. Khương đường nghĩ nghĩ, vẫn là nói, nếu là thưởng cho tăng ra, kia không cần cho ta. Nàng lúc ấy làm cái này là vì hồi báo cô kiến Sơn ân cứu mạng, không phải vì ban thưởng. Lục Cẩm dao nói, không cần chối tử, nên là ngươi chính là của ngươi, thu là được. Lục Cẩm dao không tính toán tiếp tục nói chuyện này, nàng còn mang theo khác, đây là lần trước thợ thủ công làm lưu ly cửa sổ dư lại tói lưu ly, ta cho ngươi mang lại đây, tìm cái thợ ngói bôi trên tường viện thượng. Cái này chính ngươi lộng cũng thành, chú ý một chút, đừng bị thương chính mình. Lục Cẩm dao có thể nghĩ đến chỉ có nhiều như vậy, Rốt cuộc nơi này ly vĩnh ninh hầu phủ vẫn là xa chút, có nói là nước xa không cứu được lửa gần, thật tới rồi nguy cấp thời khác, nàng cũng không có biện pháp. Còn phải Khương Đường chính mình che chở chính mình. Nàng ngày đó buổi tối có thể cầm đao che chở yến kỷ đường, chính mình hẳn là không thành vấn đề. Khương Đường nói, ta biết, nàng đang định đi tìm phái lưu ly, lục cẩm dao đưa tới càng tốt, hiện nay chỉ dùng mua hai chỉ cầu. Nói này đó thời điểm lục cẩm dao cũng không có kiêng rẹ bạch vi cùng lục anh. Bánh nén khô sự yến kỷ đường người đều biết, khương đường làm, nhưng công lao không tới khương đường trên người. Lục Cẩm Dao cũng là muốn mượn các nàng khẩu nói cho yến kỷ đường nha hoàn, nàng đều không phải là tham ô nha hoàn ban thường người, mấy thứ này đều là khương đường nên đến, cũng cũng không bất công. Lục Cẩm Dao sờ sờ khương đường đầu, còn có ôn nổi một chuyện, cùng hoài hề các nàng giống nhau, ta cũng tùy nửa lượng bạc lễ, chờ ta hải tử xuất thế, ngươi còn phải lại đây uống trăng tròn rượu đâu. Tùy lễ là xem náo nhiệt, không phải cứu thế. Lục cầm dao đi lễ, cũng đến suy xét Khương Đường có trở về hay không đến khởi. Khương Đường đem bạc nhận lấy, đến lúc đó ta nhất định đi. Lục Cẩm dao không có phương tiện ở lâu, tặng đồ vật liền rời đi. Khương Đường nhìn tơ lũa cùng ngọc như ý, toàn cấp phóng tới trong ngăn tủ. Nàng một chốc dùng không đến này đó, tiểu tâm đừng bị sâu chú là được. Buổi chiều đi mua cái dương, sau đó cấp đại môn cùng cửa phòng đều thay tân khóa. Tây đầu căn nhà kia Khương Đường chuẩn bị đương phòng cho khách, có người lại đây trụ chút Đồ vật hai bên xương phòng chức làm nhà kho, nàng về sau còn muốn mua đồ ăn mua lương thực, lưu trữ làm buồn bán phóng đồ vật dùng. Khương đường chính mình đơn giản ăn cái cơm, liền lên phố chọn mua. Chính mình trụ thời điểm có thể nhiều mua chút gạo và mì, độ lương thực chỉ cần tiểu tâm đường trưởng trùng liền thành. Thịt cùng đồ ăn không cần mua nhiều, giống khoai tây khoai sọ như vậy rau dưa có thể nhiều độ điểm, mặt khác đổi ngày nào đó thượng tập mua cũng không chậm trễ. Quan trọng nhất chính là khóa, nhất định phải hảo. mua xong khóa Khương đường liền thỉnh cái bùn việc xây nhà, đem tường viện lau một lần. Mấy thứ này làm tốt, đã tới rồi chẳng vạng. Tường viện thượng lưu ly lué bảy màu quang, khương đường đẩy cửa ra đi ra ngoài, tưởng từ bên ngoài tường viện nhìn xem, một mở cửa, lại thấy cố Kiến Sơn. Lần trước thấy cô Kiến Sơn vẫn là 15 tháng 8. cố Kiến Sơn bên trái cánh tay trong ổ ôm hai chỉ tiểu hắc cầu, đôi mắt ướt dầm rề tay phải chịu quá thương, không có phương tiện gó cửa, tưởng đem cầu bông, lại sợ chạy đang do dự muốn hay không dùng bả vai đâm một chút thời điểm, cửa mở. Cố Kiến Sơn hướng Khương Đường cười một chút, chúc mừng dọn nhà. Cố Kiến Sơn buổi sáng mới biết được, nay trận hắn không ở trong nhà, tiến kỷ Đường tin tức giấu vô cùng, liền Xuân Đài cũng không biết Khương Đường chuộc thân sự. Hơn nữa, chuộc thân việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chuyến ra đi dễ dàng làm khác sân tâm phủ khí táo. Hơn nữa Hàn thị ở chính viện náo loạn cái thật lớn không mặt mũi, liền gõ phía dưới nha hoàn không thể nghị luận. Xuân Đài hôm nay mới nghe được Đại trục thân, buổi sáng liền dọn ra đi. Xuân Đài chạy nhanh đem việc này nói cho Cố Kiến Sơn. Truyền nhà là đại sự, Cố Kiến Sơn suy nghĩ một giữa trước khương đường thiếu cái gì, một nữ tử, một mình ở tại bên ngoài, cũng không an toàn. Cho nên, Cố Kiến Sơn tìm hai điều tiểu cầu, giữa một hai tháng, liền dùng được nhi. Tiểu cầu là đại lý tự đại cầu hạng, Cố Kiến Sơn ôm hai chỉ thông minh, cầu thông nhân tính, này hai chỉ cha mẹ liền đại, lớn lên có thể có ba thức nhiều. Hai chỉ đại bắt người. Quảng tra án, không giống tầm thường. Hai chỉ tiểu nhân tuy rằng không bị luyện qua, nhưng hổ phụ vô quyền tử, hẳn là cũng kém không được. Những thứ khác, Khương Đường không thấy đến sẽ muốn. Này hai cái vật nhỏ, nàng hẳn là sẽ thích. Cố kiến Sơn lại cười một chút, ta lại đây đưa hạ lễ. Khương Đường không cùng cố kiến Sơn nói chuộc thân sự, nàng cũng không cơ hội nói. Từ trước nàng là nha hoàn, cố kiến Sơn là hầu phủ công tử, hai người chi gian cách một đổ tường cao. Cố kiến sơn trong lòng ngực chó con ố bông ố bông mạc đều, xem đến khương đường trong lòng mềm không được. Nàng chạy nhanh tiếp nhận tới một con, người bắt tiểu cậu nhà, ta đang muốn tìm hai chỉ đâu, lớn lên cũng thật đẹp. Là chó đen, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh. Hoa ở hương đường trong lòng ngực cũng không lộn sột, liền tả hữu ngửi ngửi, sau đó ngoan ngoan liền nằm xuống. Cố kiến sơn cười cười, này cậu con nhỏ, trưởng thành đến có nửa người như vậy trường, nhưng hung đâu. Người dưỡng nhưng phải cẩn thận đừng bị Lớn một chút ta lại đây giúp ngươi hấn huấn cố Kiến Sơn, giữa mày có kim điểm chính là cậu ca, ca không có chính là cậu đệ đệ, cậu đến Nam thịt, ta trong chốc lát tìm thợ một lại đây đánh hai cái ổ chó. cố Kiến Sơn liền không đi vào, Khương Đường chính mình ra, hắn một cái nam tử, đi vào không có phương tiện. Hơn nữa hàng xóm, dễ dàng nói ra nói vào. Biết Khương Đường ở tại chỗ nào là được, về sau tìm người phương tiện. Khương Đường đem tiểu cầu ôm vào phòng, ngươi chờ ta trong chốc lát, lập tức liền ra tới. Nàng trước kia dưỡng quá cầu, biết như thế nào huy, hai chỉ tiểu cầu đã có thể cho nàng làm bạn, nàng không ở thời điểm chính mình cũng có bạn. So dưỡng một con cường. Khương đường đem tiểu cầu bỏ vào phòng, trở về cùng cố kiến sơn nói, cảm ơn lễ vật, ta sẽ hảo hảo dưỡng. Hàng xóm muốn hỏi ngươi, ta liền nói ngươi là của ta huynh trưởng gặp nạn lại đây tìm cái sân trụ, tứ nương tử bên kia là tỷ tỷ của ta. Cố kiến sơn cảm thấy cái này cách nói không tồi, ân Khương đường nói. Ta trong chốc lát muốn đi đưa điểm đồ vật, liền không lưu ngươi. Không nói cho ngươi chuộc thân chuyện này là bởi vì này trận có điểm nội, ta cũng không hảo đi tìm Xuân Đài. Cố Kiến Sơn cùng nàng cũng không phải toàn vô quan hệ, suy bụng ta ra bụng người, nàng cũng không hy vọng Cố Kiến Sơn gạt nàng chuyện gì. Có một số việc ngoài miệng là có thể nói rõ ràng, Khương Đường không nghĩ làm Cố Kiến Sơn suy nghĩ vớ vẩn. Cố Kiến Sơn ừ một tiếng, ta có thể đoán được, ngươi nếu có việc gấp, đi bên tay phải đệ tam ra gõ cửa. Bên kia ở chính là cố kiến sơn thân tín, đã chuẩn bị qua. Khương đường đôi mắt đặc biệt lượng, có người quen tại bên này tự nhiên hảo, cũng không biết là vốn dĩ liền ở tại nơi này vẫn là cố ý dọn lại đây. Nếu là vốn dĩ liền ở tại nơi này, về sau nhiều đi lại. Nếu là cố ý dọn lại đây, khương đường tưởng nhiều đưa điểm ăn cùng đồ vật. Hảo nha, hôm nay thời gian quá hấp tốc, chờ một thời gian ta thỉnh ngươi ăn ôn nồi cơm. Tuy rằng đây là cố kiến sơn, kia cũng không thể tùy tùy tiện tiện hướng trong nhà lãnh. Cố Kiến Sơn sau này lui nửa bước, ta cũng nên đi trở về. Hắn cách tay háo bắt lấy Khương Đường thủ đoạn, hướng bên trong thả trương tiểu điều. Chờ Cố Kiến Sơn đi rồi, Khương Đường mở ra nhìn nhìn, Cố Kiến Sơn nói, biết nàng chuộc thân lúc sau, hắn thật cao hứng. Khương Đường đem tờ giấy nhìn hai lần, mang về trực tiếp ném bệ bếp tiêu hủy. Nàng cũng cao hứng. Khương Đường thừa dịp thiên còn không có hắc hầm một nồi to thịt, thời đại này người thường ra không phải đốn đốn có thể ăn thịt. Trong nhà hài tử nhiều, chỉ có một phần thu vào Nhật tử làm theo khó khăn tung thiếu. Khương Đường trước kia ở Vĩnh Ninh hầu phủ, có nguyệt bạc, có ban thưởng, ở phòng bếp nhỏ làm việc còn có nước luộc nhưng lấy, so giống nhau nha hoàn quá tự tại nhiều. So với người thường, quá liền càng tốt. Nàng không thể bởi vì mới vừa dọn ra tới, Nhật tử không hầu phủ hảo, liền cảm thấy trước kia đương nha hoàn hảo. Vạn sự khởi đầu nan, tổng hội chậm rãi hảo lên. Hâm hào thịt, Khương Đường thị ở chén nhỏ mang sang đi từng cái gõ cửa, đều trụ một cái ngõ nhỏ. Khương đường lại đây xem phòng ở, đem phòng ở định ra, tới thu thập 2 ngày, hôm nay lại chuyển nhà, này đó bọn họ cũng đều biết. Như vậy đẹp một cái cô nương, lại là một người, dọn lại đây liền cha mẹ cũng chưa thấy, hay là cái nào gia đình giàu có công tử giữa ngoại thất. Ngoại thất nhìn mãi quay mắt, có rất nhiều. Hảo hảo cô nương, có tay có chân, làm gì không thành, phi đương ngoại thất đi. Bọn họ nhất phiền chính là ngoại thất, đến lúc đó chính đầu nương tử đi tìm tới, náo đến toàn bộ phố đều không được an ninh. Đối Khương Đường người này, tất cả mọi người tiểu tâm quan vọng, ai biết tới rồi chẳng vạng, cái này cô nương thế nhưng chính mình tìm tới môn. Các gia ống khói đều mạo yên, cũng không thể chàng không nghe thấy, mở cửa sau, lưu ra nương tử đối với Khương Đường mặt sửng số trong chốc lát. Khương Đường nói, ta là cách vách tân dọn lại đây chủ hộ, kêu Khương Đường. Cũng không biết các ngươi làm không có làm cơm, lại đây đưa điểm thức ăn, đây là ta chính mình làm, hương vị tuy rằng giống nhau, nhưng thắng ở sạch sẽ. Còn nóng hổi thịt kho tàu hướng tới nàng đưa qua, mùi hương liền ở chóp mũi, nàng nấu cơm thời điểm còn tường đâu, nhà ai lại hầm thịt, nguyên lai là Tân chuyển đến nhà này. Lưu ra tàu tử lãnh ngạnh biểu tình tức khắc không quải trụ. Khương Đường lớn lên đẹp, không đi qua nhà cao cửa rộng đại viện, cũng chưa thấy qua cái gì thế ra quý nữ, Lưu ra nương tử cảm thấy nàng đời này gặp qua đẹp nhất cô nương chính là Khương Đường. Thiên đều mau đen, như vậy mông lung bóng đêm, còn có thể nhìn ra cô nương này chỗ nào đều đẹp. Án mặc thực một mạc. Trên đầu một chi tố bạc thoa, trên mặt cũng không phấn thơm, trên người hương vị sạch sẽ, có bù kết hương khí, còn có điểm thịt kho tàu mùi hương. Một chén nhỏ thịt bảy tám khối, còn có hai khối hầm khoai tây. Ăn ké trột dạ, hơn nữa, quan nhìn là cái hảo cô nương. Ta phu quân họ Lưu, ta cũng là, ngươi kêu ta Lưu đại tẩu liền Thành, lại đây tiếp đón một tiếng chuyện này, ngươi còn lấy cái gì đổ vặn? Lưu đại tẩu vô vô đuổi, ngươi đợi chút. Lưu đại tẩu cầm chén tiếp nhận tới, thực mau trở về tới. Trở về thời điểm trong chén nhiều kim hoàng xào trứng gà, đã xào ra hoàng bì, mặt trên lá xanh điểm điểm, không biết là hành lá vẫn là rau hẹ. Ta xào, ngươi trở về thêm cái đồ ăn. Lưu đại tẩu ngượng ngùng mà cười cười, cái này khẳng định so ra kém thịt kho tàu nhưng là không thể bạch muốn khương đường đổ vật. Khương đường cũng không khách khí, tia đại tẩu yêu cầu hỗ trợ liền qua đi tìm ta. Khương đường đều như vậy nói, lưu đại tẩu liền càng ngượng ngùng, nàng gật gật đầu, nói, ngươi vừa lại đây, nếu là thiếu gì đổ vật cùng ta nói quê nhà lân gian không cần như vậy khách khí. Nàng xem khương đường cách nói năng cũng hảo, ánh mắt thanh thanh lượng lượng, lớn lên đẹp nhưng trang điểm không khác người, lúc này mới cũng ăn ngon, là cái biết sinh sống. Trở về lúc sau lưu bộ khói nói, ngươi mau ngồi xuống, ăn ngon thực. Bên này ở đều là thịnh kinh thành tiểu quan nhà nghèo, dựa vào trong nhà nam nhân bổng lộc sinh hoạt. Lưu Đại Tầu nói, nhìn không giống gì người xấu, đến lại tiếp xúc nhìn xem. Ta phỏng chừng là cái nào gia đình giàu có nha hoàn, ra tới. Ngươi xem này đồ ăn, người bình thường chỗ nào làm được ra tới. Lưu đại tẩu cấp 3 cái hài tử một người gấp một khối. Lại cấp bà bà cùng công công gấp thịt, chính mình kẹp còn lại là khoai tây tử. Ngươi nhiều, trụ địa phương tiểu, ăn cũng đạt được. Lưu đại tẩu cắn khẩu khoai tây, đã hầm ra xa, lại mặt lại mềm, thịt nước xen lẫn trong khoai tây. Đêm này thường thưởng vô kỳ đồ ăn đều làm vô cùng ăn ngon. Có thể so nàng chu nghệ khá hơn nhiều, thật là khiêm tốn. Nàng túi đầu vừa thấy. Ba cái không lớn hải tử ăn ngấu nghiến, cha mẹ chồng ăn đôi mắt đều nheo lại tới. Nàng bà bà nói, mềm thực, ngươi cũng ăn một khối, đừng gì ăn đều tăng cường hải tử. Ngày mai cấp đưa điểm hành cùng tỏi, đừng lấy không người đổ vật. Chính là, ngươi ăn đi. Nương ngươi nhanh ăn đi, thật sự ăn ngon. Lưu bộ khoái cùng mấy cái hải tử cũng đi theo nói. Lưu đại tổ cười, nhìn bà bà đem thừa cuối cùng một khối kẹp đến chính mình trong chén. Nàng cắn cái miệng nhỏ, da mềm mà không tiêu tan. Tuyển vẫn là thịt mỡ giao nhau thịt ba chỉ hương mà không nghị. đêm nay ở tại này một mảnh trong nhà đều mang lên một chén thịt kho tàu hương đường trên bàn thêm xào trứng gà canh trứng một chén tiểu cá chích hầm đậu hủ còn có hành lá quái đậu hủ đều là cơm nhà nhưng nhìn liền rất phong phú cố kiến Sơn nói kia ra cũng không biểu hiện ra cái gì tới một nhà ở sá khẩu chân đại tàu nhìn mau 40 tuổi hai tử có 4 cái cha mẹ chồng cũng ở tại bên này nơi này nhân ra phổ biến ở tại một hối Trong nhà hài tử cũng nhiều Khương đường tính toán nghỉ 2 ngày Chờ giữa tháng thời điểm làm buôn bán Nàng theo lục cẩm dao lâu như vậy Như thế nào khai cửa hàng cũng đều biết Tự nhiên không có khả năng chính mình đi chi sạp đi mua Khương đường muốn tìm người kết phường Nàng hiện tại không nghĩ tìm lục cầm dao Tuy rằng lục cẩm dao có tiền tùy tiện đầu điểm tiền liền đủ nàng làm buôn bán Nhưng là Khương đường cảm thấy nói vậy thẹn với lục cầm dao Làm buôn bán ai ngờ đều là kiếm tiền Nhưng không nhất định có thể kiếm Nàng nấu ăn là ăn ngon, nhưng không nhất định bán đi ra ngoài, dù sao cũng phải làm người nhìn đến nàng bản lĩnh mới thành. Này chén thịt kho tàu chính là nước cờ đầu. Nơi này nhân ra đều là thịnh kinh người, dựa vào nam nhân bổng lộc nuôi sống cả gia đình, nữ nhân nhiều nhất chồng chút rau theo theo khăn tới trợ cấp gia rụ. Cả gia đình đâu, ai không nghĩ hài tử ăn được điểm. Khương đường có thể làm, sau đó từ các nàng đi ra ngoài bán, dựa theo chia làm cấp, trước hết mời một hai người, nhìn xem sinh ý có thể hay không hành. Lại tưởng về sau sự. Nàng có 8 lượng nhiều bạc, hơn nữa ôn nổi tùy lễ, tổng cộng là 13 lượng bạc. Này 13 lượng nhưng không tính thiếu. Khương đường nghỉ tới rồi 9 tháng trung tuần. Mỗi ngày liền ngủ đến tự nhiên tỉnh, đi trên đường đi dạo, nhìn xem đều có cái gì sinh ý, cùng hàng xóm tâm sự, sau đó huy huy tiểu cầu, thử hấn một huấn Nhật tử quá cũng mau Ở Vĩnh Ninh Hầu phủ Nhật tử hình như là thật lâu thật lâu phía trước, làm nha hoàn, kiếm tiền, đi theo lục cẩm giao khai cửa hàng. Còn có gặp được Cố Kiến Sơn, phát sinh rất nhiều sự, đều giống như đi qua hồi lâu. Nhưng đối với Vĩnh Ninh Hậu phủ người tôi nói, Khương Đường cũng mới đi mấy ngày mà thôi. Tiến kỷ đường chính là nhất không thói quen. Lục cẩm dao có khi trải qua phòng bếp nhỏ sẽ theo bản năng hướng bên kia xem một cái, tính mặc đưa thiệp thời điểm sẽ theo bản năng kêu Khương Đường tên. Tính mặc đám người cũng không thói quen. Trong phòng tân dọn tiến vào một cái nha hoàn, tiêu nghiêm hạ là cái thực an tính hàm hậu cô nương, bất quá từ tam đẳng nhà Các nàng ba người vẫn cứ là tam đẳng nha hoàn, có đôi khi nhìn rửa cửa sổ vị trí, cũng sẽ nhớ tới Khương Đường. Triệu đại nương có khi cũng sẽ nhớ tới, đột nhiên liền ít đi cá nhân, tự nhiên không thói quen. Hơn nữa, không có mới mẹ thức ăn, rất nhiều đồ ăn đều là đã làm. Khương Đường cùng chính viện, phòng bếp lớn người nhất thục, chính thị còn hỏi hỏi Nam Hương, Khương Đường đi khi nào. Nam Hương nói, sơ sáu ngày đó dọn ra, đã vải thiên, nô tỳ tùy lễ, cũng không biết nàng ở bên ngoài quá có được không. Ngày đó Lục Cẩm Giao nói Khương Đường trước kia quá khổ, Trinh Thị có điểm đau lòng. Tuy nói có không ít giống Khương Đường giống nhau bị bán người, nàng đau lòng bất quá tới, nhưng Khương Đường cùng nàng có điểm quan hệ. Người ở Trung Kho tránh khỏi có cảm tình. Trinh Thị, hành, quá trận ngươi lại đi nhìn xem, nếu là quá đến không tốt, giúp giúp cũng là thành. Nam Hương cấp Trịnh Thị bưng ly bạch đào trà ô Long phu nhân yên tâm đi, Khương cô nương nàng sẽ nấu ăn, nuôi sống chính mình khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa nha Nàng ở tứ nương tử bên người, học không ít bản lĩnh, chúng ta hầu phủ đi ra ngoài người, sao có thể quá không tốt. Chương 66 một mình sinh hoạt ngày thứ tư. Trình thị ngắm lại, cũng là đạo lý này. Hầu phủ đi ra ngoài, ít nhất gặp qua đại việc đời, không đến mức dễ dàng bị hoa ngôn xảo ngữ lửa. Khương đường đi theo lục cẩm giao học quá quản gia, xử lý cửa hàng, làm buôn bán, người nào đều đánh quá giao tế, chính mình tay nghề lại hảo, bằng vào tay nghề sinh hoạt, ngôi sống chính mình tất nhiên là không thành vấn đề. Nàng bị mù nhọc lòng. Trinh Thị đạm đạm cười, "Được rồi, mọi người có từng người mệnh số. Chính mình tự lộ, liền tính khó đi cũng đến đi xuống đi." Trinh Thị tin mệnh, này nguyệt đầu tháng lại đi phổ đạt tự dương hương. Nàng hy vọng Phật tổ cùng Bồ Tát có thể phù hộ con trai của nàng, phù hộ hắn sống lâu trăm tuổi. Sau lại biết Cố Kiến Sơn bị thương, Trình Thị trong lòng đã không như vậy hốt hoảng. Cố Kiến Sơn nói vô luận là binh lính vẫn là tướng lãnh đều sẽ bị thương, bị thương còn có thể dưỡng hảo, hắn thương tốt không sai biệt lắm. Cô Kiến Sơn nói hắn bảo đảm về sau sẽ cẩn thận một chút. Vĩnh Ninh Hầu còn không biết, làm phụ thân, hắn càng quan tâm chính là mấy đứa con trai tiền đồ. Có hay không thăng quan, sự tình làm có được không, có hay không được đến Hoàng thượng thưởng thức. Nói cũng vô dụng. Trinh thị làm người cấp tiến hồi đường tặng không ít dược liệu, không có nhắc lại cấp cố Kiến Sơn nghị thân sự. Trinh thị nghĩ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm. Nàng gả cho Vĩnh Ninh Hầu khi, Vĩnh Ninh Hầu còn chỉ là cái tiểu tướng quân, xuất thân những lâm cố gia. Danh điều chưa biết. Vĩnh Ninh hầu khi đó tổng thượng chiến trường, lưu nàng một người ở trong nhà mang theo hài tử, chờ hắn trở về. Liên như vậy vẫn luôn chờ, không biết chuyển quay lại tới chính là tin chiến thắng vẫn là hắn chết trận tin tức. Thâm luôn là treo, mỗi một khắc yên ổn xuống dưới thời điểm. Trình thị tưởng chờ Cố Kiến Sơn định ra tới lại quản việc hôn nhân đi. Đang trước mấy cái nhi tử đều thành thân, hai tử đều chạy đầy đất, Trình cũng không nóng trông ôm tôn tử. Con cháu đều có con cháu phúc, lời này nói cũng không kém. Nàng cũng nghĩ tới làm cố kiến sơn sớm một chút thành thân, lưu lại huyết mạch, liền tính về sau xảy ra chuyện, cũng có cái niệm tưởng. Nhưng không trượng phu thê tử mang theo không cha hài tử, chỉ biết đổ tăng thương tâm thôi. Nàng là có niệm tưởng, kia cô nương cùng hài tử chẳng phải vô tội. Trinh thị làm Nam Hương đi xuống, chính mình khoác điều thảm nhắm mắt dưỡng thần. Liền cứ như vậy đi. Xuân vây thu mệt, Nam Hương đi phòng bếp nhỏ làm lý đại nương tôn đại nương hầm ăn lót dạ canh cấp phu nhân uống, bù canh, tổ hi Thay phiên uống ngày mùa thu đến hảo hảo bổ bổ qua 9 tháng 15 thiên liền càng ngày càng lạnh thiên lành nhất thích hợp ăn chút nóng hổi Khương đường cấp 2 chỉ tiểu cẩu y nấu gà gan cùng gan heo chính mình bao chén hoành thánh ăn nóng hầm hập hoành thánh vừa xuống bụng toàn thân đều ấm áp xuống dưới trên đường thị tươi hoành thánh 5 văn tiền một chén nhưng chỉ có nhân thịt theo nhi khương đường ước chừng có thể nếm ra tới là như thế nào làm theo năm hoa băm nhiều phóng xanh nhạt dùng dầu mẹ hẩm giải lên muối cùng nước tương hương vị liền rất không tồi. Bán hoành thánh sạp cũng không nhiều lắm, Khương Đường tính toán trước bán hoành thánh thử xem thủy. Mặt khác thức ăn nàng nghĩ tới trứng gà rót bánh, bánh rán linh tinh, trước làm giống nhau thử xem xem. Từng bước một từ từ tới, nếu là hoành thánh sinh ý hảo, Khương Đường có thể suy xét làm khác. Hơn nữa Khương Đường hiện tại không nghĩ quá mệt mỏi. Nàng có chính mình ra, chẳng sợ tiểu, cũng là chính mình địa phương, không cần thiết truy bạc truy như vậy khẩn. Ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ làm việc, giờ mẹo liền khởi qua giờ hợi mới trở về. Chính mình làm việc còn không phải là vì tự do sao, còn như vậy mệt cùng ở hầu phủ có cái gì khác nhau. con có, nàng không tính toán chính mình đi bán. Nàng muốn tìm cách vách lưu đại tẩu kết phường, liền ấn lục cẩm giao cho nàng chia làm tính, nàng ra phương thuốc, tìm các loại thịt cùng đồ ăn cung ứng thương, lưu đại tẩu giúp đỡ làm cùng bán. Ở chỗ này ở mấy ngày, khương đường đối cách vách cũng có vài phần hiểu biết. Lưu ra có 4 cái hài tử, lớn nhất mới 12 tuổi. Nhưng 12 tuổi hài tử đã có thể làm việc làm việc, lưu ra dựa vào là lưu bộ khoái bồng lộc, người một nhà nhật tử quá căng thẳng. Nếu lưu đại tẩu nguyện ý, liền cho nàng tính chia làm, thiêm công văn. Khương đường không tính toán trực tiếp bán thịt heo thịt cá làm bao da hoành thánh, cái này phí tổn quá cao, ăn ngon là ăn ngon, nhưng nàng ăn đầu đường thịt tươi hoành thánh cũng không tồi, không có dư tiền người không thấy đến sẽ mua càng quý. Trước từ nhỏ sinh ý làm lên, nếu bán không tốt, lại tưởng khác sinh ý. Bán tốt lời nói liền có thể đem cửa này xinh ý toàn quyền giao cho lưu lại tẩu, nàng cân nhắc khác. Bán ăn đến rửa theo xuân hạ thu đông mùa tới, thu đông bán nóng hổi canh thực, ngày mùa hè liền người bán liền ăn còn mát mẻ đồ ăn dạng. Đến nỗi trần gia tẩu từ bên kia, Khương Đường nghĩ tới trận lại nói. cố Kiến Sơn nói chính là có việc qua bên kia gó cửa, ở Khương Đường xem, hẳn là phi việc gấp không gó cửa. Trần ra bên kia đi để kết phường khẳng định gật đầu, nhưng Khương Đường tưởng chính mình thử xem. dù sao nàng còn trẻ Chuyện gì đều không vội ở nhất thời, liền tính không thành công nàng mỗi tháng còn có bánh nướng trứng chạy chia làm, nhật tử không đến mức quá không đi xuống. Nếu là không có bánh nướng trứng chạy chia làm, Khương Đường khả năng sẽ chờ mấy tháng lại chỗ thân. Vạn nhất nàng đi ra ngoài kiếm không nhiều lắm đâu, nhưng có phần thành tiểu bất đồng, chẳng sợ làm buôn bán bồi nàng còn có đường lui. Khương Đường đánh ra cách vách mau ăn xong thời điểm, thịnh chén hoành thánh qua đi gõ cửa. Lúc này mở cửa chính là cái lao thái thái, hoa dâm đầu tóc sơ thành một cái tiểu bụi tóc. Chỉ châm căn một thoa Xuyên thực bình thường, tay háo biên còn có một vá Nhưng thập phần sạch sẽ Thấy Khương Đường trói lọi sừng sốt Khiếp mắt hỏi, người là Khương Đường cười nói, ngài là Lưu ra thím đi Ta là cách vách Khương Đường Giữa chưa làm hoành thánh làm nhiều Đưa lại đây một chén Lưu Đại Nương lại là sừng sốt Mấy ngày hôm trước mới ăn qua Khương Đường đưa thịt kho tàu Hôm nay lại tặng hoành thánh Tặng đồ đều là nhưng tốt đưa Xem nhan sắc vẫn là nhân thịt Lưu Đại Nương vội xua tay chống đẩy, không được, không được trong nhà đều ăn cơm. Chính là ăn cơm mới đưa, Khương đừng nói, một chén không mấy cái, ăn cũng không đỉnh gì đó. Nàng không vội vã nói làm buồn bán sự, ly cơm chiều còn có nửa ngày thời gian đâu, cũng đủ lưu ra người chậm rãi tưởng. Tăng Đô khẳng định sẽ tưởng đông tưởng tây, lưu ra người thật sự tặng chén thịt kho tàu, trở về chén xào trứng gà. Đánh giá buổi tối nấu cơm, sẽ đưa vài thứ lại đây. Liên Tính không tiến cũng không có việc gì, buổi tối lại đến một chuyến liền thành. Lưu lại nương tuy rằng tuổi đại Nhưng thật đúng là nói bất quá khương đường, mơ mơ màng màng liền đem Hoành Thánh Đoan vào nhà. Lưu gia đã ăn qua giữa trước cơm, chứng hai mét cơm, thậm cả tím khoai tây. Lưu gia tòa nhà cùng Khương đường giống nhau đại, cách cục đều giống nhau, Lưu đại tổ cùng cha mẹ chồng trụ hai gian nhà chính, ba cái hải tử trụ sương phòng. Còn có cái tiểu nữ nhi, mới 1 tuổi nhiều, cùng Lưu đại tổ ngủ. Lưu gia có hai cái nhi tử hai cái nữ nhi, lão đại 12 tuổi, còn có 3 4 năm liền phải nghị hôn, phải cho nhi tử cưới vợ. Lớn như vậy tòa nhà khẳng định không đủ trụ. Lưu Đại Tẩu là cái sinh hoạt người, trong nhà 10 ngày ăn thứ thịt, mấy cái hài tử luôn là thẻm cùng lang dường như, còn tưởng rằng chưa cho bọn họ ăn cơm đâu, nhưng nói thật, này đã so rất nhiều người ra mạnh hơn nhiều. Nàng hỏi bà bà là ai, Lưu Đại Nương nói, cách vách mới vừa dọn lại đây cô nương, tặng chén hoành thánh. Nói xong nàng lại đem cháu trai cháu gái tiếp đón ra tới ăn hoành thánh, còn hồ nghi nói, sao vẫn luôn cấp nhà ta tặng đồ, cũng không biết là quang chúng ta có. Vẫn là mấy nhà hàng xóm đều có. Lưu đại tẩu chính xoát chén đâu, nàng xoa xoa trên tay thủy, đi trong phòng nhìn nhìn, một chén hoành thánh liền thừa ba cái. Lưu đại lang, nương, còn có đâu? Ngươi ăn. Lưu đại tẩu chỗ nào bỏ được, các ngươi ăn đi, nương không yêu ăn cái này. Một chén nhỏ tổng cộng 6 cái hoành thánh, ba cái hải tử một người hai cái, toàn cấp ăn. Hợp với hoành thánh canh đều uống đến tinh quang. Hỏi ăn ngon không, các đôi mắt lượng cùng đèn lồng dường như, ăn ngon đã chết. So đầu đường bán hoành thánh còn ăn ngon. Lưu đại tẩu phi hai tiếng, đen đủi nói cái gì có chết hay không. Lưu đại tẩu nữ nhi ôm nàng eo, nương, thật sự ăn ngon, so qua năm ăn sủi cảo còn ăn ngon đâu. Trong không khí chỉ còn hoành thánh mùi hương, lưu đại tẩu thầm nghĩ, ăn ngon như vậy, đến lúc đó đưa gì trở về. Thịt là thứ tốt, còn quý, một cân thịt mười mấy văn, tổng muốn nhân ra thịt lưu đại tẩu như ngượng ngùng. Nàng bà bà nói thẳng buổi tối làm cái gì đưa điểm qua đi. Lưu ra đồ tốt nhất chính là trứng gà. Trong nhà còn dưỡng mấy chỉ gà, nhưng là đến Lưu chữ ăn tích ăn, hiện tại cũng luyến tiết xác Chẳng qua, mấy cái hài tử thèm nghiện bị này chén hoành thánh câu ra tới, xảo nháo muốn ăn thịt. Lưu đại tẩu vô pháp nhi, vẫn là giết chỉ không thế nào để trứng gà mái, hầm một nồi, buổi tối cấp Khương Đường nhặt hảo thịt gà đưa đi một chén, trong nhà cũng không gì thứ tốt, chính bởi kịp sát gà, cho ngươi đưa điểm lại đây. Khương Đường nói, cảm ơn tẩu tử, nếu không tiến vào ngồi một lát Lưu Đại Tẩu một buổi trưa cũng không làm khác chuyện này, một bên tưởng Khương Đường chỗ nào tới, như thế nào nhiều như vậy tiền, cách vài bữa liền ăn thịt. Một bên dư vị ngày đó thịt kho tàu cảm thấy Khương Đường tay nghề là thật không sai. Khương Đường nói chuyện cũng không sợ co dung súc, rất là đại khí, giống nhà cao cửa rộng đại viện ra tới người. Lưu Đại Tẩu trong lòng còn có chút sợ, ngắm lại vẫn là đi theo Khương Đường vào nhà. Nhà nàng liền ở cách vách, nàng sợ gì. Khương Đường đi ở phía trước, nói, ta cũng chính ăn cơm. Tẩu tử nếu không đi theo ăn chút, Lưu đại tẩu xua xua tay, ta sẽ không ăn. Khương Đường, vẫn là ăn chút đi, thêm đôi chút sự, về sau ở tại nơi này không thể thiếu phiền toái tẩu tử, cách tường nói một tiếng là được. Đây là trụ gần phương tiện chỗ, có chuyện gì kêu một tiếng là được. Lưu đại tẩu cách tường viện hô một tiếng, sau đó liền thấy trên tường lộ tiêm toé lưu ly. Không chạm trong chốc lát, trong phòng lại chui ra tới hai điều tiểu cầu, gâu gâu thẳng té. Khương Đường đối với tiểu cẩu nói, "Ố kim điểm kim." không phải người xấu. Nàng cấp hai chỉ cầu nổi lên tên, đôi mắt thượng có kim mau kêu điểm kim, cầu đệ đệ đã kêu ô kim. Vang đáng giá, ngụ ý hảo. Hơn nữa, hai chỉ tiểu cầu tuy răng tiểu, nhưng đặc biệt cảnh giác, một có động tĩnh liền dựng lên lốt thai. Lưu đại tẩu ai một tiếng, ngươi nơi này khá tốt, dưỡng hai chỉ cầu không tồi, còn có tường viện chỗ đó, nhà ta người nhiều, ngươi một người là đến chú ý điểm. Lưu đại tẩu cùng trong nhà nói không quay về ăn cơm, ở khương đường bên này ăn hai khẩu thuận tiện trò chuyện. Khương đường, ân, thịnh kinh thân thích cho ta làm cho, một người là không ăn tơm. Tẩu tử trước ngồi, cơm lập tức hảo. Khương đường làm thịt cá hoành thánh, vài đạo tiểu dưa muối. Tẩu tử có thể ăn cây sao? Lưu đại tẩu nói, có thể ăn. Khương đường cấp lưu đại tẩu trong chén thả một muỗng du ớt, tẩu tử nếm thử tay nghề của ta. Này chén so đưa đi kia chén nhiều, một chén mười chỉ hoành thánh, vỏ mỏng nhân to, đều có thể thấy bên trong thịt Lưu đại tẩu chỉ ăn một cái, muội tử tay nghề là không thể chê. Khương đường, tẩu tử thích ăn liền thành, ta mới đến, trên người là có điểm dư tiền, nhưng là quang hoa không kiếm, sớm muộn gì có một ngày miệng ăn núi lở. Ta nấu cơm còn thành, nghĩ tới bầy quán bán thức ăn, nhưng ta lớn lên quá dễ dàng trèo trọc phiền thoái. Lưu đại tẩu tán đồng gật gật đầu, trưởng thành như vậy, lại đi làm buôn bán, khó tránh khỏi bị lưu manh vô lại quân lên, muội tử là tưởng. Khương đường nói, ta tưởng thỉnh tẩu tử giúp đỡ Giúp đỡ ta bày quán bán thức ăn Phương thuốc cùng nồi chén gáo buồn đều ta ra Đương nhiên cũng sẽ không làm tẩu tử bạch giúp ta Đến lúc đó phân tẩu tử trong nhà nhị thành lợi nhuận Thấy lưu đại tẩu ngơ ngác Khương đường cũng không thúc dục thật chặt Tẩu tử nếu không mang về ăn Cùng người trong nhà thương lượng thương lượng Nay một ngụm một cái tẩu tử Lưu đại tẩu người đều mơ hồ Nàng bưng hoành thánh về nhà ăn An ké trột dạ Một chén hoành thánh người trong nhà một người một cái cấp phân Rốt cuộc cùng không cùng Khương đường làm buôn bán Lưu Đại Tẩu trong lòng cũng không chú ý, nhưng xem mấy cái hài tử một bộ chưa đã thèm bộ dáng, nàng trong lòng ẩn ẩn có vài phần đau lòng. Mấy cái hài tử đều gầy gầy ba ba, ở Thịnh Kinh, này bộ tòa nhà là giá trị mấy trăm lượng, nhưng trong nhà chủ cũng sẽ không bán đi, hai cái nhi tử, còn phải gả nữ nhi, trong nhà tồn bạc cũng liền mười mấy hai. Như thế nào đủ? Lưu Bộ khóe một người nuôi số người một nhà, cố hết sức thực. Ăn xong hoành thánh cùng hầm gà, người một nhà nhìn chầm chầm tối tăm ánh đến yên lặng không nói Lưu đại tẩu ấp đúng nói, ta xem khương mội tử không giống ngặt người, nhà nàng liền ở chỗ này, ta liền đi hỗ trợ, sinh ý không hảo cũng là nàng lộ vốn. Lưu bộ khoái hỏi cha mẹ, nếu không thử xem, thử xem liền thử xem, ta và ngươi cha ở nhà mang tiểu bé. Lưu đại nương đem tiểu tôn tử ôm vào trong ngực, trước thi mấy ngày, cho người ta làm việc, đừng làm cho nàng bắt được sai sót, tay chân cũng sạch xế điểm. Nếu là dùng ta hỗ trợ cũng thành, đại lang không nhỏ, đại ni cũng 10 tuổi. Mang theo mội mội cùng ngươi đi ra ngoài đều thành. Toàn gia liền đem chuyện này cấp thương lượng xuống dưới. Lưu đại tẩu cả đêm không ngủ, nửa đêm, nàng xem tiểu khuê nữ ngủ, đem lưu bộ khoái đụ tỉnh. Ngươi nói Khương mội tử vì sao nói cho chia làm a rõ ràng một ngày cho ta nhiều ít tiền công là được. Nàng không ăn qua thịt heo còn gặp qua heo chạy đâu, tiểu lầu thỉnh làm giúp cũng là cho tiền công. Cấp chia làm, đó là kết phường, là tiểu chủ nhân. Khương đường làm thật tốt ăn à bán nhiều mua thiếu khẳng định có thể bán đi ra ngoài, hà tất cấp chia làm đâu? Lưu Bộ khoé nửa ngủ nửa tỉnh, hắn rủi rủi mắt, vạn nhất ngươi đem người phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài sao chỉnh, ngươi lại không phải nàng hạ nhân, bằng gì cho nàng thủ phương thuốc? Lưu lại tẩu, ta là hạ người như vậy sao? Cùng ngươi kết phường làm buôn bán, còn sau lương sử ám chiêu, nhiều tổn hại nột. Bất quá nàng là lần đầu tiên làm buôn bán, trong lòng bất ổn, chờ Lưu Bộ khoái ngủ, nàng vẫn là ngủ không được, mê mê hoặc hoặc thiên liền sáng. Lưu đại tẩu còn muốn thu xếp người một nhà cơm sáng, bận việc sáng sớm thượng, mới thanh nhàn xuống dưới. Lúc này mới đem từ Khương ra lấy tới trong chén trang thượng một chuỗi tím quả nho, một người đi qua. Lưu bộ khoái dậy sớm muốn đi nha môn, Lưu ra dậy sớm, Lưu đại tẩu không nghĩ tới Khương đường khởi cũng sớm. Gõ mở cửa, nàng nói, ta lại đây còn chén, ngươi nếm thử này quả nho. Khương đường lôi kéo Lưu đại tẩu tay tiến vào, ước chừng là ở hầu phủ đợi đến lâu rồi. Khương đường làm việc phía trước tổng hội ở trong đầu chuyển vừa chuyển. Bao gồm cùng lưu ra nói sinh ý, cũng là tới tới lui lui tặng đồ. Hàng xóm thấy lưu ra cùng nàng đi lại, cũng sẽ không quá kiêng kỵ nàng một người sống một mình sự. Hơn nữa người một khi cầm chỗ tốt, liền sẽ cầm lòng không đậu mà băng nhân nói tốt, người khác xem lưu ra kiếm tiền, chỗ nào có thể không đỏ mắt. Chỗ tốt cùng đi tâm, như vậy quan hệ mới vững chắc. Khương đường hướng lưu đại tẩu cười cười, ta đang muốn mua chút quả nho đâu, tẩu tử tiên tiến tới. Lưu đại tẩu ngượng ngùng mà cùng Khương Đường đi vào. Cùng buổi tối lại đây còn không giống nhau, buổi sáng thái dương một chiếu, nhà ở đằng trước đất trống thái thủy, trong viện còn treo vài món xiêm y lê, nhìn thập phần hợp quy tắc. Điểm kim cùng ấu kim một chút nhìn chằm chằm nàng, nhưng không thê. Ừ. Khương Đường viết tam phân công văn, cấp Lưu đại tẩu một phần, tẩu tử không biết chữ nói ta niệm cho người nghe. Khương Đường thiêm quá mấy phân công văn, biết phía trên nên viết cái gì, nàng ra phương thuốc, hai người kết phường làm buôn bán, kiếm lợi nhuận nhị bát chưa làm. Nhưng ở làm buôn bán trong lúc, lưu đại tẩu không thể đem phương thuốc cho người khác làm lợi nhuận mục đích. Đương nhiên, về sau không buôn bán liền càng không thể tiết lộ phương thuốc. Phương thuốc là khương đường, này phân công văn cùng cùng lục cẩm giao thiêm cũng có khác nhau. Giao hàng sống vất vả, lại là lưu đại tẩu một người đi, cho nên khương đường cho hai thành. Nếu là tưởng nhiều kiếm điểm, đã kêu trong nhà người hỗ trợ, kiếm càng nhiều phân càng nhiều. Lưu đại tẩu thẳng bảo đảm, này tay người ta khẳng định không chống học, càng không thể nói cho người khác Khương đường, tẩu tử nếu muốn làm cấp hải tử ăn, kia tự nhiên là thành, liền sợ chung quanh người hỏi thăm, tẩu tử mặt không đi mặt mũi. Lưu đại tẩu bàn tay vung lên, yên tâm đi, ngươi xem ta như là cái loại này người sao, đại mội tử, ngươi cứ yên tâm hảo, ta kín miệng, biết gì nên nói gì không nên nói. Không quan trọng sự láng giềng nói nói cũng liền nói nói, nhưng quan trọng sự ta phân rõ nặng nhẹ. Khương đường gật gật đầu, nói tiếp, bên này chi sạp đến giao quẩy hàng phí, còn có mua xe đẩy, than hỏa gạo và mì thịt, này đó đều tính ở phí tổn. Chúng có thể một ngày một kết, nhưng mỗi ngày một nửa lợi nhuận chúng ta chưa làm, một nửa kia bổ phí tổn. Chờ sạp hồi buồn, bốn thành lợi nhuận làm vận chuyển tài chính, sáu thành lưu chữ người tà hai nhà chưa làm. Làm Buôn Ban yêu cầu phí tổn, không thể đem toàn bộ lợi nhuận phân, bằng không sạp liền khai không nổi nữa. Một ngày một phân là muốn cho Lưu Đại Tẩu thấy tiền, có căn củ cải ở phía trước treo, làm việc mới có kinh nghi. Những việc này đều đến nói tốt Cái gì tính đến phí tổn, không chỉ là mỗi ngày dùng mặt cùng thịt, còn có xe đẩy, nồi sát, chén đũa này đó. Nếu một chén hoành thánh bán 8 văn tiền, có thể có 6 thành lợi nhuận, một ngày bán 200 chén nói, là 960 văn tiền. Mà lưu đại tẩu có thể phân đến 96 văn. Chờ Khương Đường đem cái này phương thuốc dạy cho lưu đại tẩu, lúc ấy không sai biệt lắm có thể hồi buồn, kia nàng ngày này trên cơ bản liền sẽ không quản cái này sinh ý. Đến lúc đó nàng có thể làm khác sinh ý. Chờ này đó sinh ý chậm rãi có khởi sắc, ở bàn cửa hàng mở tiệm cơm mở tự lầu. Cũng tỉnh lưu đại tẩu các nàng ở bên ngoài màn trời chiếu đất bảy quán làm buôn bán. Khương đường là như vậy tính toán, hai thành lợi nhuận cũng không thấp, rốt cuộc phương thuốc là của nàng, bắt đầu làm buôn bán phí tổn cũng là của nàng. Lưu đại tẩu làm đều là thể lực sống, vô luận ở đâu cái thời đại, làm thể lực sống kiếm đều là ít nhất. Mà lưu ra ngày thường dựa vào lưu bộ khoái bổng lộc sinh hoạt. Khương Đường ở hiến kỷ đường thời điểm cũng gặp qua bạch vì các nàng theo khăn, một ngày theo 3 năm điều khăn, một cái khăn bán một văn tiền, một ngày mới kiếm mấy văn, một tháng xuống dưới còn không có làm buồn bán một ngày kiếm nhiều. Chẳng sợ mệt một chút, Khương Đường tin tưởng Lưu Đại Tẩu cũng là nguyện ý. Lưu Đại Tẩu đương nhiên nguyện ý, nàng không ra tiền chỉ xuất lực ý, liền tính bán không ra đi nhiều lắm bạch bận việc một lần, sức lực nàng có rất nhiều. Khương Đường nói, tẩu tử đem công văn lấy về đi xem, không gì sự liền ký tên ấn giấu tay Đến lúc đó đi quan phủ tồn một phần, người ta đều yên tâm chút. Lưu đại tẩu nói tốt. Lại ngồi trong chốc lát, nàng liền suy công văn về nhà. Lưu bộ khoái thượng trước, trong nhà chỉ có lưu đại lang biết chữ, một chữ một chữ mà xem xung dưới. Buổi chiều, lưu đại tẩu liền đi thêm công văn. Khương đường, đồ vật một hai ngày là có thể đặt mua hảo. Ta trước giáo tẩu tử bao hành thánh, tẩu tử ở trong nhà chậm giải luyện. Làm thức ăn quan trọng nhất chính là hương vị, hương vị hảo sinh ý kém không được, hoành thánh lớn nhỏ đến giống nhau Hình dạng đến đẹp, liền tính ở bên đường bán, cũng đến cùng 5 văn tiền không giống nhau mới có thể bán thượng giá cao. Bằng không này tam văn tiền như thế nào tới? Lưu đại tẩu tự nhiên nói tốt, thành, này đều hảo thuyết. Đi đầu đường bán hoành thánh, đến có xe đẩy, nồi làm một ngụm đặc biệt thâm nồi sát, hương đường tìm thợ rèn, cửa hàng đánh, quăng cái nồi này liền 2 lượng bạc. 100 cân mặt, 6 văn tiền một cân, tổng cộng 6 đồng bạc. Mỗi ngày thịt heo thịt cá các 15 cân, hai loại nhân. Nắm hương thịt heo cùng cá hầm cải chua thịt, hôn đồ ăn một cân thịt có thể bao sáu bảy chục cái hoành thánh. Nhân thịt heo nhi hoành thánh 10 văn tiền một chén, thịt cá tám văn. Canh đều không phải là mối ăn tảo tía điều nhiệt canh, mà là ngao cốt canh cùng canh đầu cá. Hoành thánh sạp tiểu liêu liền có vài loại, rú ớt, hương, giấm, đường giấm tỏi, tương vừng. Lưu đại tẩu trộm cùng bà bà nói thầm, hương mội tử là chỗ nào người nhà, ăn cái gì cũng thật chú ý. Lưu đại nương nói, Tịnh nói nói Hiếu Không nên hỏi thăm đừng hỏi thăm, hảo hảo làm. Ai, nương, ta biết, liền cùng ngươi nói nói. Lưu đại tẩu Ngượng ngùng nói, cùng người ngoài ta khẳng định không nói. Lưu đại nương, ngươi không nói, nhưng hải từ đâu, bọn họ tiểu không hiểu chuyện ngươi đại nhân cũng không hiểu sự. Lúc này lưu đại tẩu cái gì đều không nói. Đồ vật đặt mua cực nhanh, bán xe đẩy nồi và bếp, khương đường mang theo lưu đại tẩu đi đính thịt cùng đồ ăn. Nấm hương là làm, từ tiệm tạp hòa đính. Thịt cùng đồ ăn đều là quen thuộc bán hàng trong chỗ đó, giá lợi ích thực tế còn mới mẻ, trở về sau muốn nhiều sẽ còn đưa. Đừng nhìn Lưu Đại Tẩu so Khương Đường đại 20 tuổi, nhưng mua đồ vật đều là cùng Khương Đường mặt sau. Thịt đều là một cân lượng cân mua, trong nhà ăn mì là bột ngô cùng bạch diện hôn ăn, Khương Đường nhìn sẽ mặc cả, thành thạo. Chờ mua đồ xong, Khương Đường đề ra nó nữa, Lưu Đại Tẩu đề ra hơn phân nữa. Sắp liền ở cách vách hai con phố chỗ đó, Khương Đường giao nửa lượng bạc hàng phí. Sáng trưa chiều đều có thể đi. Đặt mua mấy thứ này Khương Đường liền hoa ba lượng nhiều bạc. Đầu hai ngày, Khương Đường tính toán đi theo Lưu Đại Tổ đi. Bày quán làm buôn bán sự nàng chưa làm qua, phàm là sự đều có lần đầu tiên. 9 tháng 18 sáng sớm, trời còn chưa sáng. Khương Đường cùng Lưu Đại Tổ liền đẩy xe đẩy tay đi trên đường. Xe đẩy tay thượng đồ vật không ít, hai nồi nước, hai bồn nhân, còn có hỏa hảo cục bột cùng tuổi lửa. Thu sớm thần sương ngủ bay khí minh ông Trên đường đã có người đẩy xe đi trên đường. Châm rãi, sương sớm tàn ra, biến thành nhàn nhạt pháo hoa vị. Chương 67 một mình sinh hoạt ngày thứ 5. Người đi đường tới tới lui lui, cảnh tượng vội vàng. Có người sẽ ở ăn vặt quán trước nghỉ chân trong chốc lát, đi thời điểm lấy một cái giấy dầu bao bánh bao, hoặc là ở quán trải lên mua nơi bánh, vừa đi một bên ăn. Lúc này trời còn chưa sáng thấu, trên đường người liền không ít. Thịnh kinh trừ bỏ người địa phương, còn có nơi khác tới thương nhân, công nhân hơn nữa thuộc những người này chiếm đa số. Thịnh kinh phồn hoa, tới chỗ này làm việc kiếm tiền nhiều, nhưng đi xa ý nghĩa phiêu bạc, ly cha mẹ thê nhi cực xa, sáng trưa chiều liền đốn nóng hổi cơm đều ăn không được. Mấy nam nhân kết phường thuê cái sân, nhưng chính là cái đặt chân địa phương. Nam nhân ngại nấu cơm phiền thoái, liền ở bên ngoài đối phó một đốn, tùy tiện ăn chút bánh bao, bánh nướng, nước lẻo. Cơm sáng liền ăn qua. Khương đường vừa đến nơi này liền ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, Thấy đều là thế gia nương tử phu nhân dùng trà dự tiệc. Dậy sớm chậm gì gì mà thu thập, trang điểm trải chuốt, đi chính viện thỉnh An Vân An, đương nhiên lục cẩm dao bởi vì có thai không cần thỉnh An, nhưng Khương Đường ở chính viện đoạn thời gian đó, thấy hẳn thị ba người ngày ngày lại đây. Dự tiệc, xem sổ sách, xử lý trong phủ nội vụ. Khương Đường có khi thậm chí cho rằng, kia mới là thịnh kinh nhân sinh sống thái độ bình thường. Nhưng kỳ thật không phải, như vậy sinh hoạt mới là thái độ bình thường. Thịnh kinh làm quan giả cũng không nhiều Có rất nhiều bộ khoái vũ lâm quân, các loại lánh hoàng gia cơm nhưng cũng không nhiều người. Khẩn vội vàng làm việc, sợ chậm chế thời gian. Ở quay hàng trước mặt dậm chân, thường thường xoa xuống tay, chờ bánh bao lấy hảo, lập tức trả tiền chạy lấy người. Trên đường nhất tiện nghi chính là bánh bao chay tử, cải trang nhân, một văn tiền hai cái. Bánh bao thịt một văn tiền một cái, nấu trứng gà cũng là một văn tiền. Khương đường sớm tới tìm quá hai lần, liền ở trên phố đi một chút nhìn xem. Có người luyến tiếp tiêu tiền ăn nhất tiện nghi bánh bao chay tử, nhưng cũng có người bỏ được, ngồi ở quầy hàng thượng uống chén tao phớ, ăn chén mì Dương Xuân, lại đến thế bánh bao nhỏ, 10 văn tiền liền hoa đi vào. Ở cổ đại 1 văn tiền sức mua cũng không thấp, 10 văn tiền có thể mua rất nhiều đồ vật. Khương Đường đánh giá, nhân thịt heo nhi hoành thành giá tối cao, chính là 10 văn một chén. Tới rồi quầy hàng, Lưu Đại Tẩu bắt lấy Khương Đường tay, "Mụ tử, ta một người không thành nha." Tới trên đường Khương Đường nói, Lưu Đại Tẩu trước một người bán Nàng ở nơi tối tăm nhìn. Sớm muộn gì một ngày Lưu Đại Tẩu đến chính mình bán, trước thử, không được Khương Đường lại qua đây. Hoành Thánh trước tiên bao hảo 200 cái, tới khách nhân trực tiếp nấu là được, Lưu Đại Tẩu còn có công phu lại bao. Khương Đường mặc kệ bán Hoành Thánh, đây cũng là sáng sớm liền nói tốt. Nhưng Lưu Đại Tẩu chính là phạm sợ, nàng không bán quá đồ vật. Lưu Đại Tẩu đời này cũng chưa đã làm suy ý, trên đường bán thức ăn sạp đều rất ít thăm, hôm nay thật là đầu một hồi. Ai biết có thể hay không bán đi chẳng sợ không phải nàng sạc, lưu đại tẩu trong lòng vẫn là hy vọng có thể nhiều kiếm ít tiền. Khương Đường kiếm được nhiều, nàng kiếm liền nhiều. Tả hữu đều là ăn vặt sạc, đã có sinh ý tới cửa. Khương Đường an ủi nói, không có việc gì, tẩu tử ngươi một người cũng thành, liền tính bán không ra đi mất công cũng là tiền của ta, không liên quan tẩu tử sự. Khuyên căn mãi, lưu đại tẩu cuối cùng ngật đầu, một người một bên nấu nước một bên bao hành thánh. Nàng trang điểm sạch sẽ, tóc dùng khăn bài bao. Xe đẩy tay thượng bàn nhỏ thả không ít gia vị, nồi chén gáo bùn đều bóng lưỡng, hơn nữa đều là tân đồ vợ. Thực mau liền có khách nhân tới hỏi, nhưng vừa nghe 10 văn tiền một chén, lắc đầu liền đi rồi. Thịt cá hoành thánh còn 8 văn tiền một chén, 8 văn tiền, lại thêm chút là có thể mua một cái 2 cân trọng cá. Lưu đại tàu trong lòng cấp hận không thể giảm giá bán. Bay quán có 15 phút, một người khách nhân đều không có, trong nồi canh đều khai vài lần. Lưu đại tàu ở trong lòng thở ngắn than dài. Như thế nào liền không ai mua đâu, khắc sạp đều bán đi vài phần, nàng tưởng cùng các quán chủ giống nhau thế to, lại mở không nổi miệng, chờ người tới hỏi giới, nghe thấy giá liền toàn đi rồi. Lại qua một hồi lâu, nàng xa xa thấy Khương Đường đi tới, nguyên tưởng rằng Khương Đường là giúp đỡ bán Hoành Thánh, ai ngờ một mở miệng thế nhưng hỏi giá. Khương Đường nói, "Này Hoành Thánh đều là cái gì nhân?" Lưu đại tẩu thẳng nói lắp, "Ta, thịt cá 8 văn tiền một chén, heo, thịt 10 văn tiền một chén." Khương Đường nói, Kìa có cái gì khác nhau sao, vì sao nhà ngươi hoành thánh so nơi khác quý? Mặt khắc khách nhân nghe thấy giá liền đi rồi, không hỏi qua vì cái gì. Lưu đại tẩu đống nhiên liền phản ứng lại đây, phản ứng lại đây khương đường làm gì tới, bởi vì ta ra hoành thánh dùng liêu hảo nha, buổi sáng thiên còn hắc liền lấy thịt heo cùng cá, cô nương ngươi nhìn xem này nấu hoành thánh canh, canh cá cùng canh sương hầm, uống lên dưỡng thân thể. Còn có này đó tiểu liêu, rú ớt, hương giấm, tương vườn. Đừng nhìn ra quý. Nhưng hương vị cũng so nơi khác ăn ngon lợi ích thực tế đâu. Khương đường phía sau nhiều những người này, nàng bất động thanh sắc mà nhìn thoang qua, sau đó nói, kia cho ta tới một chén thịt cá hoành thánh đi, tiền ta bỏ vào chác. Chỉ nghe đinh linh linh một chôi vàng trống rông tiền chắp liền nhiều tám cái đồng tiền. Lưu đại tẩu chạy nhanh nấu hoành thánh, sau đó khương đường lại nhìn tiểu lưu hỏi, này đó đều có thể thêm sao. Lưu đại tẩu nói, đều được đều được. Màu đỏ chính là ru ớt, màu nâu chính là giấm. Lẩu nhà sắt chính là tương vừng, còn có cái này là đường tỏi cùng kim chi, đều là chính mình làm. Lưu Đại Tẩu toàn bộ giới thiệu mở ra, sau đó hướng Khương Đường cười cười, chẳng qua chúng ta này canh liền rất tươi ngon, phóng quá nhiều gia vị liền không thể ăn. Khương Đường lúc này không nói, liền đứng ở sạp trước chờ hành thánh nấu hảo. Lưu Đại Tẩu người này ngày thường nói chuyện làm việc thực nhiệt nhẹn, nhưng chưa làm qua sinh ý hoặc là rất ít ra cửa, bán đồ vật liền sẽ sợ hãi. Không dám gọi bán không dám tê. Nhưng thức ăn Lại không phải mùi hương đặc biệt đại, tại đây một mảnh sạch chôn càng không phải vàng bạc, ai biết nhà ngươi có được không ăn. Khương đường đương một hồi thác, cũng không cần phải nói hoành thánh thật tốt ăn, khiến cho lưu đại tẩu đem hoành thánh là cái gì làm, canh lại như thế nào nấu nói ra. Mua một văn tiền hai cái bánh bao chay từ người nhiều, hoa 10 văn tiền ăn một đốn cơm sáng cũng nhiều. Giá định quý, cũng là vì lọc rất một bộ phận khắc nhân. Bán đến càng tiện nghi, mua người liền nhiều, người một nhiều liền dễ dàng sai lầm. Ước chừng là bởi vì có người lại đây mua, sạc nấu hoành thánh, canh mùi hương hôn nóng hôi hổi yên phiêu tiến trong đám người. Bao tốt hoành thánh các nhân đại bụng viên, trong nồi theo nước canh phập phồng, bãi tiểu liêu nhìn cũng ăn ngon. Chờ hương đường kia chén hoành thánh nấu hảo, lại có hai cái khách nhân điểm hoành thánh. Một phần thịt heo một phần thịt cá. Nấu hoành thánh nồi là cao heo đại nồi sát, bên trong còn có mấy cái cây trúc biên đại môi vớt, dùng dây thường buộc, liền treo ở nồi biên móc thượng. một một chén hoành thánh cũng sẽ không theo người khác lan lộn. Khương đường hoành thánh nấu hảo, nàng hướng bên trong thả muông ru ớt, còn có một chiếc đũa kim chi. Không có cái bàn, liền ngồi cái tiểu băng ghế ở bên cạnh trên đất chống ăn. Khương đường cũng không vội và ăn, phùng chén trước đem hoành thánh kẹp khai một nửa, lộ ra bên trong trắng non cá nhung tới, thịt cá bên trong thả điểm tôm bóc vỏ nhi ra tăng vị, ăn nhai rất ngon, không đến mức như vậy nộn. Dính canh cá cùng ru ớt, nhìn tư vị miễn bản nhiều tươi ngon. Đằng trước người nhón chân mong chờ Lại có người đào tiền, ta muốn một chén thịt cá. 8 văn tiền đúng không, ta cấp phong chác. Lưu đại tẩu lập tức ngừng tay sống, nhìn chầm chầm lấy tiền. Tiền chuyện này cũng không thể qua loa, đếm tiền đồng đem tiền thu, lúc này mới tiếp tục bao hành thánh. Khương đường ăn xong hoành thánh, liền cầm chén phong cái kỳ. Mang lại đây 50 chỉ chén, buổi sáng bán xong trở về thu thập đồ vật giữa trưa lại qua đây, miễn cương có thể dùng. Lưu đại tẩu trộm cấp khương đường để cái ánh mắt. Này so nàng buổi sáng thu xếp cả gia đình đồ ăn nhẹ nhàng nhiều, khương đường trực tiếp đi thôi, nàng có thể được rồi. Khương đường nhìn xem không có việc gì liền rời đi, một người ở trên phố xoay chuyển. Xem vừa rồi sinh ý cũng không tệ lắm, cũng không biết trong chốc lát cái dạng gì. Nàng tính toán trước như vậy chậm rãi làm đi xuống, chờ bên này hồi bổn lại tìm người đầu khác xinh ý. Chuộc thân lúc sau không có gì hảo lo lắng. Hiện tại 9 tháng hạ tuần, lập tức tháng 10, lại lánh một chút phòng trừng liền tuyết rơi. Hiện tại đem sinh ý ổn định xuống dưới, hơn một tháng, hạ tuyết là có thể miêu đông. Thuê cửa hàng nhưng thật ra không nội. Giống vị trí tốt cửa hàng, một tháng tiền thuê liền mấy chục lượng, áp một bộ tam, không cái hơn 100 lượng bạc thật đúng là thuê không xuống dưới. Khương đường cho dù có tiền, cũng không có khả năng mới vừa làm buôn bán liền đem tiền toàn đầu đến thuê nhà thượng. Làm như vậy sinh ý không cần nàng chính mình ra mặt, một tháng có thể có mười mấy lượng bạc tiến chướng Một cái sạp là mười mấy lượng bạc kia năm cái sạp 10 cái sạp đâu. Kia nàng chỉ lo nắm lấy phương thuốc, chọn mua thịt đồ ăn, nắm lấy đại phương hướng không thành vấn đề là được. Cũng không cần cùng người khác sinh ý so, chính mình đem chính mình làm tốt là được. Đến nỗi cầm đường cư bên kia, thương đường tính tháng trước bánh nướng trứng chảy lợi nhuận, có mấy chục lượng bạc. Qua tháng thứ nhất, lợi nhuận khẳng định không như vậy cao, nhưng một tháng 4-50 lượng bạc lợi nhuận cũng là có. Nhưng xem lục cầm giao ý tứ, nay trận hẳn là không tính toán thượng tân điểm tâm. Nàng mới từ chính mình nơi này mua dược liệu, cũng hoa không ít bắt đầu. Đối Khương Đường tới nói, dược liệu lưu cái bảo mệnh là được, nàng càng hy vọng chính mình đời này đều dùng không đến. Đến nỗi những cái đó trang sức, Khương Đường không có như vậy thích, có là cao hứng, rốt cuộc có thể đổi bạc. Ước chừng là trước đây xã hội không ai đầy đầu châu ngọc, nàng không quá thói quen mang. Khương Đường tính toán tìm thợ ngói cái một cái bánh mì riêu, làm điểm tâm nấu ăn đều phương tiện. Đến lúc đó chính mình ăn cũng hảo tặng người cũng hảo. So đi mua cường. Hơn nữa bánh mì giêu, không làm bánh mì còn gọi bánh mì giêu sao? Nàng thử làm làm bánh mì, chờ làm tốt, Khương Đường tưởng cấp Lục Cẩm Dao Trịnh Thị cùng cố Kiến Sơn đưa một phần. Lục Cẩm Dao đối nàng tự hảo, quan hệ thường đi lại mới có thể gắn bó, Cố Kiến Sơn bên kia chính là tưởng đưa. Nói như vậy Cẩm Đường cư chia làm có thể tồn hạ đặt mua ruộng đất. Có thôn trang liền có thể chính mình nuôi heo dưỡng gà nuôi cá, trong đất còn có thể trồng rau, đến lúc đó thôn trang sản đồ ăn là có thể cung tự ăn. Thô sơ giản lược tính xuống dưới nàng mỗi tháng kiếm tiền so ở hầu phủ lấy nguyệt bạc nhiều. Không có kết sù tiền thưởng, nhưng chính mình kiếm cũng không ít, có thể nuôi sống chính mình, còn có tuyệt bút dư tiền. Trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ loát một loát, Khương Đường trong lòng khoan khoái nhiều. Bước chân nhanh hơn, liền đi tìm thợ thủ công đánh bánh mì riêu. Bánh mì riêu một ngày còn lộn không tốt, làm xong hôm nay sống sư phó liền đi rồi. Khương Đường đi cách vách sân nhìn thoáng qua, phát hiện lưu đại tẩu còn không có trở về đâu Khương Đường không quá yên tâm, ra cửa tìm một vòng. Lưu Đại Tẩu còn ở nguyên lai địa phương, chính cười cấp khách nhân nấu hành thánh đâu. Liên một người khách nhân, nàng một bên nấu một bên bao, trong chốc lát công phu lại bao vài cái. Khương Đường chạy tới, tẩu tử. Lưu Đại Tẩu ánh mắt sáng lên, đối với khách nhân nói, ta mội tử lại đây. Khương Đường nói, tẩu tử như thế nào không trở về, làm buôn bán cũng có khi có bởi, đừng quá mệt mỏi. Lưu Đại Tẩu một người làm nhiều như vậy sống, Khương Đường cũng không yên tâm. Ta này bán bán liền đã quên gì lúc? Lưu Đại Tẩu hắc hắc cười hai tiếng, nếu không phải khách nhân ở chỗ này, nàng chỉ định nói cho Khương Đường bán nhiều ít chén. Buổi sáng lúc ấy người nhiều nhất, sau lại khách nhân dần dần thiếu, Lưu Đại Tẩu là muốn thu thập đồ vật trở về. Nhưng cách một lát liền có người lại đây mua hoành thánh. Nếu là cho nàng một ngày mười mấy văn tiền công, nàng chỉ định không bán. Nhưng nhiều bán một chén nàng liền nhiều lấy một văn tiền, kia nhưng không được bán sao, nhiều bán một chén đều là kiếm. Ngươi mội tử cũng thật đau lòng ngươi. Khách nhân cười nói. Khách nhân là cái hơn 30 tuổi thím, buổi sáng nàng phu quân mua chén, mang trong nhà đi, hài tử một hai phải nháo ăn. Nàng liên tới đây nhìn xem. Trong nhà có cha mẹ chồng, lại không thể chỉ cấp hài tử mua, nàng liền phải hai chén. Vẫn là chính mình mang chén lại đây. Khương đường xem chén đã dùng xong rồi, đều ở cái kỳ chờ tẩy. Lưu đại tẩu cười hắc hắc, còn không phải sao, được rồi, ngươi nấu hảo, chưa cho ngươi thỉnh quá nhiều canh. Cẩn thận một chút đoan. Tiểu Lưu chính mình thêm, ru ớt tay, trong nhà hài tử nhiều nói đừng ăn qua tay. Chờ khách nhân đi rồi, Khương Đường đi theo Lưu Đại Tẩu một khối thu thập đồ vật. Lưu Đại Tẩu liên tiếp nói không cần, ta chính mình tới liền thành, mội tử ngươi đỡ xe. Khương Đường, lại đây bày quán vất vả, ta lực. Khí đại, cùng ngươi một khối đẩy. Lúc này mới nào đến chỗ nào nha. Lưu Đại Tẩu đem đồ vật thu thập hảo, hai người xe đẩy, thực mau liền đến đầu hẻm. Khương đường đi lưu ra kêu người dọn đồ vật, lưu đại tẩu mấy cái hải tử một tổ hong vọt ra. Lưu đại tẩu hướng trong tá đồ vật, một bên tá một bên nói, mội tử ngươi nhìn xem nếu không lại mua điểm cá cùng thịt, ta xem không quá đủ bán đâu. Bên này không cần ngươi, ta đi soát chén bao hành thánh. Ly chính ngọ còn có hơn một canh giờ, lưu đại tẩu có thể đem nơi này hảo hảo thu thập một chút. Khương đường cũng không ngăn đón, thành, ta lại đi giống nhau mua mấy cân. Bán không ra đi cũng không có việc gì, nhà ta cũng ăn thịt. Lưu đại Tẩu cao hứng mà hắc hắc cười không ngừng nhỏ giọng cùng Khương đường nói buổi sáng bán 70 chén đâu giữa trưa buổi tối chỉ định càng nhiều đem đồ vật đẩy mạnh trong nhà Lưu đại Nương hỏi đều bán đi sinh ý như thế nào Lưu đại tẩu dỗi tay thở dài một tiếng vào nhà nói vào nhà nói nàng trụ Khương đường ra bên tay trái bên trái còn có nhân ra đâu Lưu đại Nương lập tức che miệng lại xem ý tứ này là bán không ít gì sinh ý có thể như vậy kiếm tiền nha mẹ chồng nàng dâu hai vào phòng là mấy cái hải tử chính mình đi chơi. Lưu Đại Tẩu nhìn mắt tiểu khuê nữ, cười đến càng vui vẻ. Nàng đem tiền chắp cấp bà bà xem. Một đế tiền đồng, đánh giá đến có vài trăm văn. Lưu Đại Tẩu nhỏ giọng nói, bán 34 chén thịt heo, 45 chén thịt cá. Vài cá nhân đều là hai chén hai chén lại đây mua, sinh ý không phải đặc biệt hảo, nhưng vẫn luôn đều có người. Lưu Đại Nương tính toán chậm, nhiều như vậy tiền đầu gốc đã chuyển bất quá tới, kia đến có bao nhiêu tiền. Lưu Đại Tẩu cũng cân trương. Hẳn là có 700 văn, nương ngươi đêm đếm, đừng kém tiền. Kém tiền đến cùng Khương đừng nói, một hồi hai lần là không có việc gì, ai đều có sơ hở thời điểm, nhưng số lần nhiều khẳng định không thành. Lưu đại nương tay run run một chút, một cái buổi sáng 700 văn. Kia nhà ta có thể phân nhiều ít. Lưu đại tẩu một bên đếm tiền một bên xuyến, 100 văn xuyến một chú hội, trừ bỏ một nửa phí tổn, dư lại chính là lợi nhuận, lợi có một nửa điển phí tổn mua đồ ăn, dư lại ta có thể lấy nhị thành. Lưu Đại Tẩu ở trong lòng tính nửa ngày, trần trơ nói, đến có hơn 30 văn tiền đi. Nay còn chỉ là một nửa, chờ hồi buồn, còn có thể phiên cái lần đâu. 35 văn tiền, cùng Lưu Đại Tẩu hôm nay qua tay tiền một so, gặp sư phụ. Nhưng đây là nàng chính mình tiền. Thịnh kinh có sông đào bảo vệ thành, bến tàu công nhân một ngày cũng liền 10 văn tiền, còn có xây nhà, một ngày cũng liền mấy văn tiền, không một cái trên đỉnh nàng. Nàng một nữ nhân, kiếm so nam nhân nhiều hơn. Ngay cả lưu bộ khoái bổng lộc đều so ra kém nàng. 35 văn tiền, kia chính là tam cân thịt. Nay liền một cái buổi sáng, liền nhiều như vậy tiền. Lưu đại nương căn bản không dám tin, tiền chỗ nào có như vậy hảo kiếm. Lưu đại tẩu, còn may mà khương mội tử, bắt đầu ta cũng không dám bán, nàng giả dạng làm khách nhân mua đệ nhất phân. Phía sau nàng liền dám. Lưu đại nương còn ốc, nhiều như vậy tiền, một ngày xuống dưới không được một đồng bạc. Một đồng bạc, cũng đủ dưỡng hài tử. Lưu lại tẩu đem tiền toàn phong trác, kia cũng không phải là Khương mội Tử giúp đỡ ta một cái đại ân. Nương, ta nghĩ kỹ rồi, liền cùng Khương mội Tử làm, về sau vội ngươi cùng ta một khối đi, hoặc là làm đại lang đi theo đi. Ta lấy chia hoa hồng, bán càng nhiều kiếm càng nhiều. Lưu đại nương vô vô ngực, kia khẳng định ta xem nàng cũng không giống người thường, hảo hảo làm, đừng lòng thăm. Nhiều như vậy tiền nhà ta là đủ rồi, không nàng nhà ta gì đều không có. Có trong nháy mắt mẹ chồng nàng dâu hai tưởng Nếu là chính mình làm buôn bán, một ngày chính là một hai nhiều bạc. Nhưng cái này ý niệm thực mau liền đánh mất, không Khương Đường, bọn họ gì đều không phải. Lại nói, Khương Đường không chừng có gì bối cảnh, nhưng đắc tội không nổi. Mẹ chồng nàng dâu hai số xong tiền liền đi soát chén soát nổi bao hoành thánh. Canh loang đến nổi, nấu một cái buổi sáng hoành thánh, canh tất cả đều là mặt. Dư lại canh Khương Đường không cần, lưu ra chính mình lưu chưa uống lên. Tới rồi giữa trưa, lưu đại tẩu lại đi ra quán, ngày này bận bận rộn rộn. Buổi tối đồ vật bán xong rồi mới trở về. Khương đường lại mang theo 7 cân nhiều nhân, hôm nay bán 200 hơn chén. Muốn hỏi lưu đại tẩu có mệnh hay không, đương nhiên mệt nhưng nàng cũng là thật sự cao hứng. Chờ buổi tối phân tiền, ngày mai là có thể cấp hài tử mua chỉ thiêu gà ăn. Nàng tiểu khuê nữ sinh hạ tới lúc sau cũng không ăn qua cái gì thứ tốt, khô khô gầy gầy, cũng đến bổ bổ. Khương đường đi theo lưu đại tẩu nhi tử lại đây tiếp người, ba người một đạo trở về. Khương đường, tẩu tử. Về sau nhìn trời chiều rồi cũng đừng bán, giờ tuất liền không sai biệt lắm, dư lại người mang về cấp cháu trai cháu gái nhóm ăn. Lưu đại tẩu không muốn, đều là bán tiền đồ vật, chính mình ăn chỗ nào thành. Khương đường lại khuyên, thân thể quan trọng nhất, chờ về sau sinh ý hảo, kiếm càng nhiều, chẳng lẽ rắc đều không ngủ. Lưu đại tẩu nói, mội tử nói cũng đúng, ta tận lực cấp bán xong. Lưu đại lang dùng sức đẩy xe, khương đường cũng đi theo dùng sức. Lưu đại tẩu, ngày mai làm ta phu quân tới đón Ngụ tử ngươi liền không cần tới. Khương Đường gật gật đầu, ta buổi sáng đi mua thịt cùng đồ ăn, sáng sớm cấp tẩu tử đưa lại đây, tẩu tử ngủ nhiều một lát. Chờ thêm mấy ngày sinh ý ổn định, biết mỗi ngày muốn nhiều ít, Khương Đường muốn tìm người mua, hoặc là làm thịt phô lão bàn đưa. Lưu Đại Tẩu không tranh cái này, thành. Khương Đường nhìn sức lực đại, mấy chục cân đồ vật không nói chơi. Tới rồi ngõ nhỏ, ba người đem xe đẩy mạnh lưu ra, Lưu Đại Tẩu ôm tiền cháp đi khương ra. Tổng cộng bán hơn 200 chén Cụ thể nhiều ít Lưu Đại Tẩu cũng nhớ không rõ. Khương Đường tổng cộng mua 38 cân thịt, cũng không sai biệt lắm 300 chén hoành thánh. Một ngày nước chạy có 2460 văn, phí tổn tính năm thành, một nửa điền đặt mua đồ vật phí tổn, điền đủ 4 lượng bạc mới thôi. Dựa theo cái này thế, không mấy ngày là có thể hồi vốn. Phân cho Lưu Đại Tẩu chính là 123 văn tiền, Khương Đường đến một lần, lại làm Lưu Đại Tẩu số một lần. Đối số mới cho nàng. Lưu Đại Tẩu cũng không biết nói gì hảo. Kia ngày mai ta dậy sớm băm nhân bao hành thánh. Khương Đường, Tẩu tử đợi chút, hôm nay mua thịt, thịt quán lao bản nhiều cho hai khối xương cốt một bộ gan heo, cho ngươi một nửa, quay đầu lại cấp bọn nhỏ ăn. Khương Đường đi phòng bếp lấy đồ vật, lưu đại Tẩu ngơ ngẩn mà tiếp nhận, ta sao không biết xấu hổ tổng muốn ngươi đồ vật, ngươi trả lại cho ta tiền đâu? Khương Đường, làm buôn bán là một mã sự, chúng ta là hàng xóm, đó là mặt khác một mã sự. Tẩu tử cũng giúp ta không ít, hàng xóm gian còn không phải là như vậy sao? Lưu Đại Tẩu nhìn Khương Đường, trong ánh mắt có quang mang lập lòe, tiêu đảo cũng là muội tử ta đi về trước. Ngươi sáng mai đi mua đồ vật, ta làm ta bà bà còn có đại lang đi theo ngươi, ngươi một cái cô nưng ra, không an toàn. Khương Đường ai một tiếng, sau đó cùng hai chỉ tiểu cầu đem Lưu Đại Tẩu đưa đến cửa, vẫn luôn vây đuôi Đám người đi rồi, nàng giữ cửa khoa kỹ, lại nhìn xem góc tường lao thử kẹp. Kiếm không ít, rất ra ngoài nàng dự kiến. Chính là buôn bán nhỏ, dễ dàng bị người theo dõi. Này thượng khương đường chính mình không biện pháp, chỉ có thể thác lục cẩm dao cố kiến sơn. Lấy nàng kinh nghiệm, có thể an ổn bán thượng nửa tháng. Đi theo lưu đại nương ra cửa, tốt xấu có cái bạn nhi. Lưu ra là thể diện nhân ra, nhưng cùng người từng giao, trừ phi thật sự tín nhiệm, nếu không không thể toàn bộ thác ra. Vước đi phí tổn, hôm nay tổng cộng kiếm lợi 12 nhị đồng bạc, không tính thiếu. Đây là nàng chuộc thân lúc sau kiếm đệ nhất số tiền hoàn toàn dựa vào chính mình còn có thể kiếm tiền vậy chứng minh nàng có thể ở thời đại này sống sót, về sau tìm người nói sinh ý cũng có nắm chắc. Trong sách kết cục ly nàng đã rất xa. Ngay kế sáng sớm, Khương Đường vội vàng trời còn chưa sáng liền đi đến thịt. Lưu Đại Nương cùng Lưu Đại Lang đi theo một khối đi. Lưu Đại Lang nói, ta cũng có lực nhi, có thể bối đồ vật. Hắn ngày hôm qua ăn xào gan heo, có lực nhi, nếu là kiếm tiền mỗi ngày có thịt ăn, hắn gì đều vui làm. Lưu Đại Nương nói, Đừng nhìn lao bà tử tuổi lớn, nhưng thân thể hảo đâu, hôm nay đứa nhỏ này cùng hắn nương một khối đi bán. Khương đường sờ sờ đầu của hắn, ngươi thật đúng là con mẹ ngươi hảo nhi tử, các đệ đệ mội mội hảo ca ca. Sớm, khởi thịt quán người rất nhiều, đều là tới mua thịt. Khương đường hôm qua tới chỉ có một thịt quán, hôm nay lại nhiều một cái. Bên cạnh thịt quán lao bản thanh âm mạc danh quen thuộc, nàng phân thần nhìn thoáng qua, thiết thịt chính là Xuân Đài. Ở một bên nhìn hai đại phiến heo chính là ăn mặc áo quần ngắn cố kiến Sơn Cố kiến sơn nguyên bản là ngồi, thấy thế đứng lên. Xuân đài thét to, bán thịt. Thịt heo 10 văn một cân, so trên đường tiện nghi 2 văn tiền, gà vịt 5 văn một cân, còn có trứng gà trứng vịt, ta nơi này gì đều có. chương 68 một mình sinh hoạt ngày thứ 6. Xuân đài thét to mà so với ai khác đều hăng say nhi, 10 văn một cân, tốt nhất thịt 3 chỉ 10 văn một cân, bỏ lỡ liền không có lạc. Mới mẻ gà vịt quản sát quản rút mau. Đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Khương đường nhìn một bên cố Kiến Sơn nhìn một hồi lâu. Nàng chưa bao giờ có nào thứ như vậy không kiêng nghệ gì mà nhìn chầm chằm cố Kiến Sơn xem. Ban đầu là kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được hắn, sau lại là từ trên người hắn tìm trước kia bộ ráng, chỉ cảm thấy cô Kiến Sơn đã quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc ở chỗ hắn vẫn là hắn, xa lạ với ở trên người hắn nhìn không thấy trước kia bóng dáng Hầu phủ công tử giả dạng làm bán thịt tiểu tiểu thương cũng không có vẻ đột nột, hắn góc áo có vết máu, dây dính bùn. Trên mặt còn mang theo điểm dơ bẩn. Hăn trừ bỏ mặt mày so mặt khác bán thịt tiểu thương đoan chính, cương Đường nhìn không ra mặt khác khác nhau. Sống thoát thoát một cái ít nói bán thịt tiểu ca. Xuân Đài liền có vẻ nói nhiều chút, Huy xuống tay tiếp đón tả hữu khách nhân tới mua thịt. Tiểu thương tiến đồ ăn đều từ chợ sáng bên này, đồ ăn không chỉ có mới mẻ còn tiện nghi, so chợ thượng ước chừng tiện nghi cái một hai văn. Mấy chục cân mấy chục cân mua, bán hàng rong phương tiện, người mua cũng tiết kiệm tiền. nhưng Xuân đài bãi xạc coi như nhất tiện nghi. Lưu Đại Nương liền nói ngay, đi nhà này mua nhà này mua. Khương đường còn không có phản ứng lại đây, đã bị Lưu Đại Nương kéo đi sạp trước, Lưu Đại Nương xem thịt không tồi, nhan sắc thập phần mới mẻ, vừa lòng hỏi, thịt ba chỉ 10 văn một cân, nhiều mua cấp tiện nghi không? Xuân đài cười ha hả nói, Đại Nương, chúng ta nơi này đã là nhất tiện nghi, mua nhiều cho các người đại sương cốt, heo đại tràng, gan heo. Đại Nương ngày tới sớm, vừa vặn chúng ta này sạp mới vừa mang lên. Phía sau tới mua nhưng không nhiều như vậy đồ vật Đúng rồi, mua nhiều ta nơi này tiểu ca có thể cho các người đưa ra đi Có xa hay không à, tỉnh đại nương cùng tiểu nương tử sách theo đồ vật Khương đường thầm nghĩ, chỗ nào có như vậy nhiều vừa vặn Lưu đại nương nhìn mắt ngồi ở một bên tiểu ca, cảm thấy người này thật cao Lớn lên cũng tuấn, chính là không rên một tiếng không thích nói chuyện Đôi mắt còn thỉnh thoảng chiều khương đường xem hai mắt Tuy rằng không rõ ràng, nhưng lưu đại nương cảm thấy này ánh mắt thẳng lăng lăng Lưu Đại Nương cũng chỉ là hỏi một chút, làm chủ vẫn là Khương Đường, ta từ nhà hắn mua sao. Khương Đường nhanh chóng lấy lại tinh thần, muốn 15 cân heo năm hoa, một con gà, 2 cân xương sườn, có hay không cá. Thịt heo cùng cá lưu chữ bao hoành thánh, thịt gà cùng đại xương cốt hầm canh dùng. Khương Đường xem thất thượng đều là thịt, bên cạnh lồng sắt dưỡng gà cùng vịt, trứng gà trứng vịt cũng có, duy độc không cá. Xuân Đại, có nha ở phía sau đâu, cô nương về sau liền từ ta nơi này mua đi, nơi này gì đều có. Còn có nấm hương làm nhi, sống tôm, só khô. Lưu Đại Nương cảm thấy nơi này cũng thật hảo, thỉnh nơi nơi chạy. Xuân Đài lanh lဲ့ mà cắt 15 cân thịt heo, cân nặng thời điểm nhiều nửa lượng cũng không đi xuống lọng, thiết hảo thịt, hắn lại sương sương sườn, xương xong ném cho Cố Kiến Sơn, cấp vị cô nương này băng thành tiểu khối. Khương Đường chưa kịp cản, liền thấy Cố Kiến Sơn dơ tay chém xuống, một cái sương sườn liền băng thành mảnh nhỏ. Xuân Đài lại từ lồng sắt chọn hai chỉ gà, sương xong cũng ném cho Cố Kiến Sơn. Tiểu Sơn, ngươi lại đem gà dết. Khương đường nói, gà muốn sống, đồ vật cấp đưa trở về là được, lại muốn 20 cân hắc ngư, hỗ trợ giết Xuân Đài kêu lên cố kiến Sơn đi phía sau sắt cá, khương đường ba người ở sạp trước trở. Xa xa gần gần khách nhân mua thịt rời đi, đến đối diện qua ba cái khách nhân, này hai người mới ra tới. Mang theo một thân mùi máu tươi. Giải rác đồ vật có một cái soạn, cố kiến Sơn trực tiếp bối ở trên người. Cô nương còn muốn mua khắc sao. Cố kiến Sơn tay hẳn là hảo. Thân thể cũng rất tốt. Khương đường nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, đồ vật đưa đến lại tính tiền, đi thôi. Cố kiến sơn đi theo khương đường mặt sau. Lưu Đại Nương mang theo tôn tử đi ở khương đường bên cạnh. Như vậy đi cũng không có gì, rốt cuộc khương đường bỏ tiền, khẳng định đi theo chủ gia phía sau. Nhưng Lưu Đại Nương đột nhiên cũng không dám nói chuyện, nàng đỡ nàng tôn tử tay, vừa đi một bên hướng tới bên cạnh hai người xem, trong lòng cảm thấy quá dị mà thực. Khương đường này một đường đều ước chế không quay đầu lại xem. Thần khởi đi ngang qua đều là tiến đồ ăn tiểu thường chính là bởi vì qua sớm, trời còn chưa sáng thấu, có vẻ sương mù mênh ông. Nàng chính mình đã tới hai lần, bởi vì trên đường người nhiều, không cảm thấy sợ hãi. Nhưng duy độc hôm nay cố Kiến Sơn đi theo làm nàng cảm thấy an tâm. Không cần sợ hãi quay đầu lại. Lưu Đại Nương trong lòng tổng cảm thấy quái quái, dọc theo đường đi nhìn chầm chằm vào cô Kiến Sơn, tiểu tử này nhưng đừng là xem khương đường lớn lên đẹp khởi lòng xấu xa. May mắn dọc theo đường đi cố kiến sơn đều thực quy củ, lúc này mới làm lưu đại nương hơi chút an tâm. Trở về lộ cũng không xa, đi đường 30 phút. Tới rồi lưu ra cố kiến sơn trực tiếp liền đem sọt dỡ xuống tới, thịt cùng cá lưu đại tẩu phải dùng, trước đem nhân băm, một lát liền có thể đi ra quán. Cố kiến sơn mặt không đỏ khí không xuyễn, lại đi theo khương đường đi khương gia tính tiền. Khương đường quay đầu lại nhìn cố kiến sơn liếc mắt một cái, ở trong sân đợi chút, tiền không đủ, ta vào nhà lấy. Đại môn mở ra, cố kiến sơn đứng ở trong viện, lẳng lặng chờ khương đường. Ô kim cùng điểm kim vây quanh hắn chân người nha ngửi, thường thường mắng cái nhà, bộ dáng thập phần hung ác. Cố kiến sơn ngồi xổm xuống một phen đè lại ố kim đầu, tay liền ai điểm kim cắn một ngụm. Chẳng qua chó con, nha còn không có tiêm, cắn ở trên tay không đau không ngứa. Gặp người liền cắn, như vậy khá tốt. Cố kiến sơn chỉ không được hai chỉ tiểu cậu, hướng về phía bên trong hô thành cô nương nhà ngươi cậu vẫn luôn cắn ta. Khương Đường vội vàng từ bên trong chạy ra, ấu kim điểm kim, cái này không phải người xấu. Nói xong, hai chỉ tiểu ra hỏa liền phe phẩy cái đôi vây quanh cố kiến sơn chuyển động. Bốn mắt nhìn nhau gian, cố kiến sơn gật đầu một cái. Khương Đường, ta vào nhà lấy tiền, tiểu ca lại chờ một lát. Chỉ là này tiền lấy không khỏi cũng lâu lắm, qua một hồi lâu Khương Đường mới ra tới, trong tay cầm một cái cái ly, cái ly nóng hôi hổi, nhìn là ly nước ấm. Khương Đường nói, vất vả, uống chén nước đi. Cố Kiến Sơn nhìn mắt Khương Đường mới tiếp nhận cái ly, đà tạ. Thủy là ấm áp, một chút đều không năng, cố tình Cố Kiến Sơn một ngụm một ngụm uống cực chậm. Khương Đường nhìn nhìn tả Hữu, thường viện đều là qua đỉnh đầu, không ai thấy được, nàng hỏi, "Cố Kiến Sơn, ngươi như thế nào lại bán thượng thịt? Đi qua trên đường bán con cua, lại có thể mân mê một đống quả nho, như thế nào lại bán thượng thịt?" Cố Kiến Sơn, mặc kệ bán thịt, chỉ lo đưa lại đây. Đưa cũng liền đưa Khương Đường này một cái. Hắn biết Khương Đường sẽ qua tới. Cho nên mới chở Khương Đường cười một chút, lại hỏi Các ngươi làm buôn bán, có thể hay không ảnh hưởng đến người khác Chợ sáng tiện nghi một hai văn tiền Nhưng các quầy hàng đều giống nhau giá Chính là phòng ngừa có người ép giá Để cho người khác sinh ý làm không đi xuống Bán thịt kia mấy nhà quán chủ đều là thân cao thể tráng Cô Kiến Sơn đem Xuân Đài lưu tại chỗ đó Xuân Đài sẽ không bị đánh đi Khương Đường sợ cố Kiến Sơn không biết bên trong con cong vòng cố Kiến Sơn nói Không có việc gì Ta hiện tại nhàn dối không có việc gì, ấn hoàng thượng ý tứ làm buôn bán, kiếm tiền đều đổi thành thịt, đưa đến Tây Bắc, bên kia mấy cái tiểu thương đều là người của ta. Ta thương hảo, lại tu dưỡng một thời gian là có thể hào toàn. Khương đường nhẹ nhàng thở ra, cố kiến sơn là tướng lãnh, tổng ở thịnh kinh đợi cũng không phải chuyện này, nàng cũng không nghĩ tới cô kiến sơn vì nàng lưu tại thịnh kinh. Nàng không thể vì cố kiến sơn từ bỏ kiếm tiền làm buôn bán, cũng không nghĩ cô kiến sơn vì nàng từ bỏ cái gì. Như vậy liền rất hảo. Khương Đường đẹ nặng thanh âm nói, vậy là tốt rồi. Cố Kiến Sơn, ngươi cũng không biết ta ngày hôm qua kiếm lời bao nhiêu tiền, ta kiếm lợi một hai nhị đồng bạc. Chỉ tiếc nàng một người trụ, vui sướng cũng chưa người chia sẻ. Cố Kiến Sơn xem Khương Đường đôi mắt lượng lượng, trên tay thẳng khoa tay múa chân, tâm tình tốt đều mau bay lên tới, chính mình cũng nhịn không được đi theo cao hứng, nhiều như vậy. Khương Đường, còn không phải sao, bắt đầu không ai mua, ta liền đi còn đường kẻ lửa gạt. Người khác xem ta tới mua cũng liền đi theo mua, hoành thánh ăn ngon, mua người liền càng ngày càng nhiều. Cố kiến sơn nói, kia một tháng có mấy chục lượng bạc, thật không ít. Một chén nước chậm chạp không gặm uống song, khương đường nhịn không được cười một chút, nếu không ta lại đi vào cho ngươi đảo. Một chén nước. người tay thật không có việc gì sao, hay là gặp người. Nàng là cao hứng, không chỉ có bởi vì sinh ý, còn có cố kiến sơn hương Liên tính cố kiến sơn ngày mai đi Tây Bắc, chỉ cần hắn hảo hảo, liền so cái gì đều cường. Cô Kiến Sơn vươn tay phải, cách quần áo nắm Khương đường thủ đoạn, sức lực không nhẹ không nặng, ngươi xem trọng nhiều, ta thử lấy kiếm, cũng có thể cầm lấy tới. Tự nhiên là so không được không chưa bị thương khi, nhưng khôi phục tổng muốn thời gian. Thái Y kia nói khôi phục thành như vậy đã ngoài dự đoán. cố Kiến Sơn lời nói còn chưa nói xong, cách vách lưu ra liền chuyển đến lưu đại tẩu thanh âm, Khương Mội Tử. Ngươi này gà còn ở ta nơi này đâu? Mội Tử, ngươi ở nhà không? Ta cho ngươi đưa qua đi. Lưu Đại Tẩu bóp thời gian, liền sợ cố kiến Sơn khởi lòng xấu xa. Khương Đường trở về một tiếng, lại đẹ nặng thanh âm nói, là cùng ta kết phường làm buôn bán Lưu Đại Tẩu, sợ là ngươi người xấu. Cố kiến Sơn một hơi đem thủy toàn uống lên, ta đây đi rồi, ta không phải mỗi ngày đều có thể lại đây, nhưng ta sẽ tận lực lại đây. Hắn muốn gặp Khương Đường, ở trong phủ không cơ hội, ra phủ bất đồng. Có việc tìm bên tay phải để tam gia, đừng cậy mạnh. Khương Đường ngừ một tiếng, ta đưa người đi ra ngoài. Nàng cho Cố Kiến Sơn tam tiền 20 văn, toàn đặt ở một cái tiểu túi tiền, ngươi đếm đếm. Cố Kiến Sơn trực tiếp tận tình thu hảo, ta đây đi rồi. Chờ Cố Kiến Sơn đi rồi, Lưu Đại Tẩu dẫn theo đồ vật lại đây, cái này quên mình ra, tặng đồ tiểu ca đi rồi. Ngươi một cái cô nâng ra, nhưng đừng phóng nam tiến bảo. Khương Đường biết Lưu Đại Tẩu là hảo tâm, gật gật đầu nói, "Tẩu tử nói chính là, ta nhớ kỹ." Lúc này ngày mới lượng, Lưu Đại Tẩu mới vừa đem nhân băng hảo, nhà nàng người nhiều. Bà bà cũng có thể đi theo băng nhân Dựa theo cương đường giáo trộn nhân Đến bên kia cũng liền hầm hảo Trực tiếp cán bao ra liền thành Lưu đại tàu nói Hôm nay làm ta bà bà cùng ta một khối đi Hài tử sẽ để lại cho công công mang Nàng nghĩ tới Bán càng nhiều kiếm càng nhiều Nhiều người hỗ trợ hảo một chút Chờ nhà nàng nam nhân hạ chức Về nhà nấu cơm mang hài tử Bà bà cùng nàng làm buôn bán Ban ngày hài tử liền công công mang Lưu bộ khoái là không sao vui Nhưng là Lưu Đại Tẩu đem tiền phóng trên bàn. Một nhiều tiền đồng, vang dội, thanh âm này trực tiếp vang ở Lưu Bộ khoé trong lòng. Hôm qua ban đêm, Lưu Đại Tẩu mang theo Gan Heo cùng Heo Đồng cốt trở về, mấy cái hài tử liền buồn ngủ đều không đánh. Đại Ni 10 tuổi, là cái gầy ba ba tiểu cô nương, nhìn Gan Heo liếm môi, nhị lang mắt trông mong mà nhìn, hỏi khi nào ăn, đại lang hiểu chuyện tuy rằng không hỏi, nhưng biểu tình cũng là muốn ăn. Không có biện pháp Lưu Đại Tẩu liền kéo mỏi mệt thân hình đem Gan Heo xào. Liên nấu hoành thánh dư lại canh một người ăn một chén. Thiếu thịt thời điểm, gan heo cũng là ăn ngon, ba cái hải tử ăn thơm nước. Tiểu bé còn nhỏ, ăn không hết gan heo, nhưng uống lên chén nhỏ hoành thánh canh. Dư lại canh sáng mai nấu mì sợi ăn, so nàng làm mì sợi ăn ngon nhiều. thấy này đó, lưu bộ khoái không lời gì để nói. Mang hải tử cũng không gì, nói nữa, đây cũng là hắn hải tử. Đừng nhìn lưu đại tẩu làm việc thời điểm không kêu mệt, nhưng bán một ngày hoành thánh, tuy rằng không chạm một ngày. Nhưng là buổi tối nằm trên giường lập tức liền ngủ rồi Còn có rất nhỏ tiếng ấy Lưu bộ khoái nhìn trong lòng nắm hoảng Hắn môi tháng bổng lộc còn chưa đủ một lượng bạc tử Một năm sáu lượng suốt đầu Hắn nương tử kiếm nhiều Hắn liền nhiều mang hải tử hào Chờ buổi tối hạ trước hắn cũng đi hỗ trợ Rốt cuộc thịt là thật sự ăn ngon Lưu đại tẩu cùng bà bà đi bán hoành thánh Lưu ra chia làm vẫn cứ là phân nhị thành Nhưng có lưu đại nương hỗ trợ Bán hoành thánh tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh lên bán đến cũng nhiều Ngày hôm sau sinh ý cũng không tội, làm cho nhân vừa bán xong, liền còn mấy cái hoành thánh. Ban đêm gió lạnh tuổi, lưu đại tẩu tưởng nấu cấp bà bà ăn, nhưng lưu đại nương liên tiếp, nhanh lên trở về tính tiền, dư lại mấy cái cấp đại lang bọn họ ăn đi. Hai người giữa trưa buổi tối ăn chính là hoành thánh, rốt cuộc thời gian khẩn đuổi không quay về. Bất quá, này đều tính phí tổn, ăn cũng liền ăn, dù sao so mua tiền nghi, các nàng ăn đều là phí tổn giới. Lưu đại nương cảm thấy đây là ăn ngon thật, Chẳng qua làm nàng hoa bạc mua là đánh chết đều sẽ không mua. Nàng khẩn vội vàng về nhà, nhưng lưu đại tẩu nói, nương ngươi lời chút, ta đi trên đường mua điểm đồ vật. Chờ đến buổi tối, các gia sạp thừa đồ vật đều sẽ tiện nghi bán, cầm đường cư có đánh gây bán điểm tâm, nhưng giá cũng không tiện nghi. Ly đến lại xa, lưu đại tẩu không suy xét những cái đó, mà là đi ăn chín sạp mua một cân đầu heo thịt, tổng cộng hoa 8 văn tiền. Không bán tiêu gà, nương, ta nghĩ kiếm lời lúc sau, nhà ta ăn chút tốt Sau đó dư lại tồn. Lưu đại Tẩu cảm thấy hiện tại Nhật Tử có buôn đầu, trước kia giống như liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng. Một ngày một tiền nhiều bạc, mấy cái hài tử đều thèm cùng cái gì dường như, Lưu Lại Tẩu thức khuya dậy sớm kiếm tiền còn không phải là vì hài tử có thể ăn được điểm sao. Lưu đại Nương không gì ý kiến, nàng cũng vui cháu trai cháu gái ăn nhiều một chút. Đối nàng tới nói vẫn là càng đau tôn tử, cháu gái cũng đau, chính là không như vậy thích thôi. Trong nhà hài tử nhiều, Lưu Lại Nương hy vọng lão nhân Nhi tử tôn tử đều có thể ăn tốt nhất, kiếm điểm tôn điểm, như vậy cũng thành. Một cân đầu heo thịt, toàn ra phân, một người còn có thể vài phiến đâu Bên ngoài kho mùi thịt thực, không ai ngại nị, ăn xong trong ngộng đều là mùi thịt. Lưu gia nhật tử mắt thường có thể thấy được mà hào đi lên. Hơn nữa mẹ chồng nàng dâu hai đi trên đường bán hoành thánh, hàng xóm láng giềng đều có thể thấy. Có khi tử quầy hàng thượng trải qua, lưu đại tẩu còn thoải mái hào phóng mà tiếp đón người mua hoành thánh. Nhưng không ai nguyện ý hoa 8 văn 10 văn tiền mua một chén hoành thánh, các nàng chỉ nghĩ hỏi thăm lưu ra vì cái gì đột nhiên làm buồn bán, sinh ý kiếm không kiếm tiền, một ngày có thể kiếm nhiều ít. Lưu đại tẩu trước kia cùng hàng xóm láng giềng chỗ không tồi, ngày thường tâm sự tán gấu, nhưng từ bán hoành thánh lúc sau, nàng vội chân không chạm đất, đã có 3 ngày không cùng các nàng tụ ở một khối nói xấu. Nàng hiện tại đều thói quen đại sớm lên, sau đó từ khương đường chỗ đó lấy thịt băm nhân, lại trang thượng hầm tốt canh, ra quán bán hoành thánh. Nhưng 9 tháng 21 hôm nay thần khởi trời mưa, vũ thế còn không nhỏ, không có biện pháp ra quán. Làm gì đều đến xem ông trời sắc mặt, liền tính mạo vũ ra quán, cũng đến xem có hay không khách nhân. Khương Đường cũng không đi mua thịt, sáng sớm cầm ô lại đây cùng Lưu Đại Tẩu nói hôm nay nghỉ một ngày, không làm. Lưu Đại Tẩu mỗi ngày bán hoành thánh, cũng đến nghỉ ngơi một chút quản quản ra chuyện này. Lưu Đại Tẩu còn cảm thấy đáng tiếc, thiếu làm một ngày liền ít đi lấy một ngày tiền, nếu là chờ buổi chiều không mưa. Còn có thể ra quán bán hoành thánh đi từ 17 bán được 20 Tổng cộng bán 4 ngày Lưu đại tẩu tổng cộng cầm 526 văn tiền Nửa lượng bạc Là lưu bộ khoái 1 tháng tiền tiêu vặt Đại ni hỏi nàng có phải hay không về sau Mỗi ngày đều có thể ăn thịt Lưu đại tẩu không có chần trời liền gật đầu 10 văn tiền một cân thịt Nàng có thể mua 50 nhiều cân Có thể ăn cái đủ Đại ni phùng mặt nói Nương, ăn thịt thật tốt Còn không phải sao Một tháng nhiều 3 lượng nhiều bạc Không chỉ có riêng là ăn thịt Có thể cho nhi tử cưới vợ, cấp khuê nữ tích cốc của hồi môn, toàn gia đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Tiền nhiều hơn đưa đại lang lại đọc hai năm thư, đứa nhỏ này nguyện ý đọc sách, trước kia là bởi vì trong nhà không có tiền. Đem nhị lang cũng đưa đi, nếu đại ni cũng có thể biết chữ thì tốt rồi. Xem thương đường, có thể viết chữ, thật tốt. Lưu đại tẩu ôm mấy cái hài tử hảo một trận thân thiết, nhà bọn họ nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử. Lưu đại tẩu nguyên tính toán đợi mưa cạnh liền đi ra ngoài bài quán Nhưng nảy vũ vẫn luôn sau không để điên. Nàng đem hôn qua khương đường phân cho nàng đại xương cốt hầm Canh mang thịt kia khối thịnh ra tới cấp khương đường đưa đi. Chờ ra tới thời điểm cách vách hứa thị tiếp đón nàng đi mái hiên hạ tránh mưa. Lưu đại tẩu xoa xoa tay, chần chờ một lát, vẫn là đi qua. Hứa thị đưa qua một phen hạt dưa, một đôi mắt nhỏ giọt nhỏ giọt mà chuyển, thời tiết này còn vội đâu, ba ngày hai đầu không thấy ngươi người, làm gì đi. Nhà này là đầu tháng dọn lại đây đi, lúc này mới mấy ngày. Ngươi cùng nàng quan hệ liền này hảo, cùng mặc chung một cái quần dường như. Ngữ khí lại là đoán trách lại là toan, nhưng không ăn ít thì đi. Lưu đại tẩu liền khái một cái hạt dưa, liền thu hồi tới không ăn. Lại nói tiếp, khương đường lại đây chủ cũng không phải đơn giản như vậy sự. Một cái cô nương ra, lại là như vậy xinh đẹp cô nương, chẳng sợ cái gì đều không. Làm, liền quang đứng ở chỗ đó, đều dễ dàng trêu trọc tin đồn nhảm nhí. Nói một câu hai câu là không quan trọng, nhưng lưu đại tẩu đều hơn 30. Lại là bốn cái hài tử nương, người khác nói nàng nàng có thể mắng trở về. Chính là Khương Đường tuổi trẻ, da mặt mỏng. Ngõ nhỏ đều là ba 40 tuổi tẩu tử, còn có năm 60 tuổi đại nương, tụ ở một khối nói chính là các gia sự. Lưu đại tẩu không thiếu bị nói qua, cũng không thiếu cùng các nàng nói qua người khác. Nàng trước kia không cảm thấy có gì không đúng. Nói ai đều được, liền Khương Đường không được, nhà nàng ăn thịt là Khương Đường cấp, kiếm tiền cũng là, tiểu bé mặt viên trăng, vì này đó nàng cũng đến hướng về Khương Đường. Lưu Đại Tẩu nói: "Sao liền mặc chung một cái quần? Con nói không có, vừa rồi còn cho nàng đưa thịt." Lưu Đại Tẩu: "Như vậy một chút thịt, ta đem nàng hống hảo có thể bắt được thịt nhiều lắm đâu." Lời này vừa ra, dưới mái hiên an tĩnh một hồi lâu, đều ở trong đầu cân nhắc Lưu Đại Tẩu là ý gì. Thật mau, một đám người vây quanh Lưu Đại Tẩu một cái, phía sau tiếp trước mà nghe được đế sao hồi sự. Lưu Đại Tẩu lựa nói: "Ta đi theo nàng làm buôn bán, Khương Ngụy Tử có một tay hảo thủ nghệ, làm đồ ăn ăn ngon đến không được." Vừa tới ngày đó không phải cấp cấp ra đưa thì sao các ngươi không ăn nhà Là ăn ngon. Thật là nàng làm, nàng ra tay quá hảo phóng điểm, cũng không biết chỗ nào tới như vậy nhiều tiền. Lưu đại tẩu hư một tiếng, có bản lĩnh người làm gì không thể kiếm tiền, các ngươi xem ta gì đều không biết, chữ to không biết một cái, còn có thể đi theo làm buôn bán kiếm tiền đâu. Nàng đi bán hoành thánh sự hàng xóm láng giềng đều biết đến, nhưng không ai biết là bởi vì Khương Đường mới đi, càng không biết nàng kiếm lời bao nhiêu tiền. Đơn giản nói mấy câu, tại đây nhóm người trong mắt, Khương Đường đã cũng không biết chỗ nào tới giờ tiền biến thành một cái có bản lĩnh kiếm tiền người. Đám người hỏi kiếm lời nhiều ít, vì sao có thể kiếm Lưu Đại Tẩu lúc này không nói. Có người không tin, liền một cái tiểu cô nương, nàng có 17 sao, còn kiếm tiền. Lưu Đại Tẩu nói, hát chuyện này ai tin ai có thể kiếm, dù sao ai mang ta kiếm tiền, ta liền đem nàng cung phụng, ai dám nói Khương, cô nương nói bậy, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Mọi người hai mặt nhìn nhau cũng không biết Lưu Đại Tẩu nói chính là thật là giả. Thật có thể kiếm tiền nói, ai còn sẽ nói khương đường nhà thoại. Lưu Đại Tẩu cuối cùng câu kia không đổi, ai nếu có thể mang theo kiếm tiền, liền đem nàng cung phụ. Lưu Đại Tẩu lại bắt một phen hạt dưa, ta không cùng các ngươi nhà lao, ta bà bà mua hai cân thịt, hôm nay tính toán hầm thịt ăn. Ở tại ngôi nhỏ mọi người trong nhà đều có 7 8 khẩu, lớn lớn bé bé một đống người. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chậm rãi liền tan. Hôm nay trời mưa. Khương đường cũng không ra bên ngoài chạy, ở dưới mái hiên bảy cái tiểu bếp lò, xoa xoa tay thưởng vũ nướng hạt rẻ. Nướng hạt rẻ phía trước nàng mỗi cái đều cắt khai một cái cái miệng nhỏ, như vậy nướng nói sẽ không băng khai. Bếp lò phía trên tiêu nước ấm, một bên còn nướng thịt gà cùng thịt heo làm. Khương đường xoa nhẹ cái cục bột, chuẩn bị giữa trưa ăn mì. Nàng hôm nay muốn ăn mì khô nóng, tới chỗ này lâu như vậy còn không có ăn qua đâu. Ngày thường thì tắt nhiều, nhưng mì phở mang đến thỏa mãn cảm là không giống nhau một chén nhỏ mì khô nóng, nấu chín lúc sau bất quá nước lạnh, còn nóng hôi hổi. Lại tới thượng tương vừng cùng hương liệu đều ra tới nước sốt, dài lên một phen tạc đậu nảnh, một muông ru ớt, tốt nhất lại đến hai đại muông thịt thịt thái, rào đều quay khai, sớn nhiệt mới ăn ngon. Mỗi căn mặt đều bọc nước sốt, nước sốt cất dấu toan đẩu que cùng củ cải đinh, kẹp một tiểu trụ mặt, cái gì đều có. Thật là lại hương lại cay, ăn xong lại uống khẩu nước lèo, toàn thân đều ấm áp xuống dưới. kim kim điểm kim thèm thẳng Đem bếp lò thượng thịt nướng làm cấp 2 chỉ tiểu cẩu một người một cái. Cái này ăn ngon còn có thể nghiêng răng, khương đường liền trông cậy vào chúng nó giữ nhà hộ viện. Khương đường nhìn tinh mịn màn mưa, cũng không biết này vụ khi nào có thể định. Lưu đại tẩu bên kia bán 3 ngày, tổng cộng kiếm lời 5 lượng nhị tiền, trừ bỏ lưu đại tẩu chia làm phân đi 5 đồng bạc, bên này đã hồi bổn Chính là chính mình còn không có bắt được tiền thôi. Nàng mang lại đây 13 lượng bạc lại về rồi. ngày sau sạp có lưu đại tẩu nhìn Nàng nắm lấy đại khái thượng phương hướng, liền không. Dung đầu nhập quá đa tâm lực. Duy nhất quan trọng chính là duy trì cùng lưu ra quan hệ. Tuy rằng công văn thượng ước thúc rất nhiều, nhưng lưu ra thật muốn bội ước rời đi thịnh kinh. Khương đường cũng không chỗ tìm người đi. Bên này bạc đã trở lại, nàng có thể ngẫm lại tân sinh ý lúc này. Khương đường có thể đi đưa ăn, nhưng làm buôn bán, nàng đến chờ người khác tìm tới môn. Nàng phương thuốc là nhiều, nhưng làm buôn bán có trước có hậu, càng sớm làm kiếm liền càng nhiều xem lưu ra, Hiện tại đã kiếm lời mau một đồng bạc. Lại qua cái ba bốn thiên đem phí tổn điền thượng, lưu đại tẩu lấy bạc còn có thể phiên gấp đôi. Hàng xóm láng giềng biết lưu ra làm buôn bán, chỉ định sẽ tưởng, sau đó tìm tới tới. Đến lúc đó nàng liền thoải mái. Khương đường kỳ thật cũng may mắn chính mình ở hầu phủ đãi năm cái nhiều tháng, nàng học được không ít đồ vật. Bằng không, khả năng thật liền thức khuya dậy sớm, đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng. chương 69 một mình sinh hoạt ngày thứ bả Bởi vì đi theo lục cẩm dao xem nhiều, khương đường kinh nghiệm cũng nhiều. Như thế nào làm buôn bán, định giá bao nhiêu, lợi nhuận nhiều ít. nay đó khương đường chính mình trong lòng là có thể tính ra ra tới. Bất đồng đồ vật bán cho bất đồng người, thương phẩm định vị muốn làm rõ ràng. Liên nói ví dụ hành thánh ăn ngon, nhưng đi tới gần Hoàng Thành Chu tức phố là bán không ra đi, còn sẽ có hộ thành quân đem ngươi đem ngươi đổi ra đi. Giống cẩm đường cư đại đa số điểm tâm, chỉ bán cho có tiền có thế thế ra quý tộc. Ở nàng trụ trên đường là bán không ra đi, cho dù là nhất tiện nghi điểm tâm. Giống lưu đại tẩu liền luyến tiếp hoa 30 văn tiền mua một cân khoai sọ bánh ăn. Mà biến tẩu, công trường người, làm đều là việc tốn sức, một ngày mười mấy đồng tiền lớn, tự nhiên sẽ không hoa 10 văn tiền mua một chén hoành thánh. Đối bọn họ tới nói không chỉ có bởi vì quý, còn ăn không đủ no. Khương đường bán hôn độn cái đại, nhưng đối với làm cu ly thành niên nam tử tới nói như cũ không đủ ăn, bọn họ sẽ ăn càng đỡ đói mặt bánh cùng màn thầu. Nhưng ăn này đó xuân hạ con hảo, thiên ấm áp thời điểm liền thủy liền ăn, nhưng một hồi mưa thu một hồi hàn, qua hôm nay, chỉ sợ lạnh hơn. Ăn màn thầu cùng bánh nướng, không riêng ngạnh ngai bất động, hơn nữa đỉnh gió lạnh ăn, rất khó nuốt xuống. Ăn đích sắc có thể lấp đầy bụng, nhưng không có gì hương vị, không đã thèm. Khương đường cảm thấy mì sợi tốt nhất, có thể làm chủng loại nhiều. Chẳng sợ ban đầu chỉ bán một loại, phía sau cũng có thể chậm rãi nhiều lên. Một cân mặt có thể làm một cân 4 lượng mì sợi. Ăn đến nhiều người một đốn cũng liền ăn nhị ba lượng mặt, kia một cân mặt là có thể bán 6-7 chén. Một cân bạch diện 5 văn tiền, một chén mì phí tổn không đến một văn tiền, hơn nữa tương vừng toàn đậu que này đó, không đến hai văn. Trên đường tố mặt một chén một văn tiền, nhưng bên trong tuyệt đối không có hai lượng mặt. Muốn đi bến tàu làm buôn bán, giá không thể định cao. Hai văn tiền một chén khả năng còn sẽ có người nghĩ nóng hổi ăn ngon mua một chén, nhưng muốn tam văn một chén, nếu nàng có một nhà già trẻ chờ ăn cơm. Chính mình xa rời quê hương lại đây kháng trọng vật dỡ hàng, nàng tình nguyện ăn màn thầu cũng sẽ không ăn mì. Hai văn tiền một chén mì, lợi nhuận có 3 bốn thành, đã không ít. Chẳng qua, do ai tới bán có thể làm nàng về sau nhất bất lo là cái năn đề, khương đường tới chỗ này hơn 10 ngày, đối phụ cận hàng xóm hiểu biết cũng không thâm. Đưa quá hai lần đồ vật, mỗi nhà đều có đáp lễ, không phải thích chiếm tiện nghi người. Các gia các hộ cách cục cùng nhà nàng không sai biệt lắm, không có đại viện tử, nhiều ít có vẻ có điểm hôn đột. Có người trong nhà đổ vật đều trồng chất đến bên ngoài đi. Quang xem bên ngoài nhìn không ra cái gì tới, sự tình quan phẩm tính, Khương Đường tính toán hỏi một chút Lưu Đại Tổ đi. Vũ còn không có đỉnh, Khương Đường căng đem dù lại bưng một chén lớn mì khô nóng, đi cách vách Lưu Đại Tổ ra. Lưu ra đang ở làm giữa trước cơm, buổi sáng canh thịt hầm khoai tây cùng cải trắng trong viện linh tinh bay điểm thiệt vị, còn không có Khương Đường mang lại đây mì khô nóng hương khí nồng đậm. Lưu Đại lang chính sắt bán hoành thánh xe đời tay làm thức ăn khó tránh khỏi cấp phía trên bắn thượng du điểm cùng nước lèo, nhìn thực không sạch sẽ. Thời gian lâu rồi liền không hào lau, thừa dịp hôm nay không ra quán, hắn trực tiếp nương nước mưa đem xe lau lau. Lưu Đại Lang chỉ so Khương Đường tiểu tứ tuổi, thấy Khương Đường lại đây gãi gãi đầu không biết kêu gì, tiêu tỉ tỉ kém bối phận, tiêu gì cùng tím cũng không quá thích hợp, liền thẹn thùng mà cười cười. Khương Đường gõ hai hạ môn, người nương ở nhà sao? Ta làm điểm ăn đưa lại đây. Lưu Đại Lang nói, "Ở, liền ở trong phòng." Ngươi trực tiếp đi vào thì tốt rồi. Khương Đường cầm chén cấp Lưu Đại Lan, chính mình vào phòng. Rơi xuống ngũ, trong phòng đen như mực, Lưu Đại Tẩu từ phòng bếp ra tới, không khỏi mà cười, mội tử lại đây, sao lại mang đồ vật. Ngươi ăn không, trong nhà mới vừa làm thượng cơm, không phải gì hảo đồ ăn, ngươi không chê liền một khối ăn chút. Lưu Đại Tẩu ở bên ngoài nói bà bà mua 2 cân thịt là nói chơi, ngày mưa ra quán đều thiếu, chỗ nào có bán thịt nha. Lưu Đại Tẩu cùng Khương Đường ở chung thời gian dài cũng biết vài phần Khương Đường là người. Tuổi không lớn, không cùng những cái đó tẩu tử thím giống nhau, lấy mắt phùng xem người, cũng không yêu nói người nhàn thoại. Nhìn đơn thuần, nhưng cũng không đơn thuần. Trên mặt vô luận khi nào đều là cười, nhưng rốt cuộc ở không đang cười, lưu đại tẩu cũng không biết. Đây cũng là vì sao nàng cảm thấy Khương Đường là gia đình giàu có nha hoàn, khí độ cùng người thường không giống nhau. Khương Đường, ta ở trong nhà ăn qua, ăn mì sợi, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm liền cấp tẩu tử mang lại đây một chén. Lưu Đại Tẩu lau lau tay, ngươi tới trong phòng ngồi một lát, ta làm ta bà bà nấu cơm. Lưu Đại Tẩu đi cách vách phòng hô một tiếng, lúc này mới mang theo Khương Đường vào nhà. Bởi vì trong phòng quá hắc, nàng còn điểm thượng đèn dầu. Trong phòng quét thức thực sạch sẽ, nhưng Khương Đường không nhìn kỹ, ánh mắt quy quy củ củ. Lưu Đại Tẩu cấp Khương Đường tìm đem ghế rượu ngồi, lại đi đổ nước tìm đồ vật ăn. Đối nàng tới nói Khương Đường không chỉ là hàng xóm, vẫn là chủ nhân, là mang nàng kiếm tiền người. Khương đường ngồi xuống sau nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, ta lại đây là tưởng cùng tẩu tử hỏi thăm hỏi thăm phụ cận này mấy nhà. Ta mới đến, đối bên này cũng không thế nào hiểu biết, liền sợ không cẩn thận làm sai chuyện gì, phạm vào người khác kiếm kỵ. Lưu đại tẩu trong lòng đánh giá, khương đường có thể là muốn làm khác suy ý, mới hỏi như vậy, bằng không ai nhàn dối không có việc gì hỏi thăm chuyện nhà người khác. Hơn nữa khương đường cũng không phải nhiều chuyện người. Hoành thánh sinh ý không tồi, lưu đại tẩu biết có bao nhiêu kiếm tiền. Nếu không phải nàng không cái kia tinh lực lại chi một cái sạp, nàng khẳng định cùng Khương Đường mau cái gì tiến chính mình. Chẳng qua lại bày hàng, muốn bán cái gì đâu, chẳng lẽ còn là hoành thánh. Lưu Đại Tẩu thuận thuận suy nghĩ nói, nhà ta bên trái kia ra họ hứa, trong nhà có 10 khẩu người. Nhà hắn người nhiều, có 2 cái nơi khác cháu trai, còn có 3 cái khuê nữ một cái nhi tử. Lưu Đại Tẩu cùng hứa vương thị quan hệ không tồi, nhưng không kiến nghị Khương Đường cùng nhà hắn kết phường làm buôn bán, nhà hắn người nhiều nhưng là bà bà quá veo tiêm. Người cách vách kia ra nhìn sạch sẽ, nhưng là chủ gia có điểm lôi thôi. Lưu Đại Tẩu cũng không phải nói người nói bậy, làm thức ăn quan trọng nhất chính là sạch sẽ, đồ vật không sạch sẽ, cũng không yên tâm ra bên ngoài bán không phải. Nhà nàng cách vách hứa ra lão thái thái đem nơi khác tôn tử đều nhận lấy, phương thuốc cho nhà hắn, cuối cùng còn không biết là cho ai đâu. Người bên tay phải đệ nhị ra đệ tam người nhà hảo còn hiên lành, đệ nhị người nhà khẩu thiếu, đệ tam gia nam nhân có bản lĩnh, ở hộ Thánh Quân Là cái không nhỏ quan, trần nương tử ôn nhu hào phóng. Bất quá, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh. Tầm thương trong nhà sinh hoạt, vì tuổi gạo mắm muối phát sầu, còn có các loại thân thích bằng hưu đi lại, tóm lại người nào đều có. Lưu Đại Tẩu có khi cảm thấy, chính mình bà bà cưng tôn tử vẫn là không tồi, ít nhất đau vẫn là người trong nhà. Giống hứa ra như vậy, nhìn liền trong lòng đổ hoảng. Khương Đường nghiêm túc nghe, nàng cảm thấy tìm người kết phường tốt nhất từ bên người tìm, trọng ở nhân phẩm, mặt khác thứ chi. Bằng không cấp sạp trọng sự, cuối cùng liên lụy vẫn là nàng. Lôi thôi cái kia liền tính, lưu đại tẩu làm thức ăn đều là bao tóc, liền xe đẩy tay đều sát sạch sẽ. Lấy tiền cùng lưu đại nương phân tới, chạm qua đồng tiền tay tuyệt đối không dính hoành thánh. Nếu khách nhân ăn xảy ra chuyến nhi, cuối cùng tìm vẫn là nàng. Hứa ra khương đường là có lưu ý quá, bởi vì nhà hắn hải tử quá nhiều. Hai cái béo một chút, còn lại ba cái tiểu cô nương, nhìn cô gầy. Hứa ra nương tử vương thị là cái thực nhỏ gầy nhìn cực kỳ ôn nhu người. Ánh mắt giống thủy giống nhau, chính là thường bị bà bà mắng, một người lôi kéo sáu cái hài tử, phòng trừng cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhà này cũng không thành, có như vậy cái bà bà liền không thành. Khương Đường cười nói, kia đa tạ thím, ta cũng là nghĩ hoành thánh sạp kiếm lời, tiền ở trên người phóng không yên ổn, liền tưởng đem này tiền đầu đến khác sinh ý đi lên. Lưu Đại Tẩu gãi gái đầu, tiết hận nói, ta đây là một người không thể bẻ thành hai nửa bằng không ta khẳng định là cái thứ nhất đi theo mội tử làm buôn bán. Đây là lưu đại tẩu thiệt tình lời nói, kỳ thật nàng cũng sẽ tưởng tân sinh ý có thể hay không kiếm càng nhiều tiền, vạn nhất người khác kiếm so nhà nàng nhiều, nhật tử so nhà nàng hảo làm sao bây giờ. Trong lòng khẳng định không phục, rõ ràng nàng mới là cái thứ nhất cùng Khương Đường làm buôn bán người. Nhưng nói đến cùng đây là Khương Đường sinh ý, nàng không thể bởi vì Khương Đường không thế nào quản liền đem sạp trở thành chính mình. Khương Đường nửa mang khó xử nói, Ta cũng là đem tẩu tử trở thành ta thân tỷ tỷ, mới nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Ta một người ở bên này, trừ bỏ tiền bạc, không có khác có thể dựa vào. Nhưng tiền bạc nhiều, càng dễ dàng trêu trọc xài lang, cho nên mới không biết như thế nào cho phải. nay tuyển người thượng mới càng muốn thận trọng chút. Lưu đại tẩu nắm lấy khương đường tay, trong lòng thương tiếc càng sâu, người nếu là làm buôn bán, bên tay phải đệ tam gia thành, đệ nhị ra một nữ nhân mang ba cái hài tử, trong nhà là thiếu tiền, nhưng hài tử làm sao? Người đừng mang theo người làm buôn bán hảo tâm giúp bọn hắn, cuối cùng lại kết thủ. Lưu Đại Tẩu cũng là chính mình chậm rãi tưởng mới suy nghĩ cẩn thận, Khương Đường tìm người làm buôn bán, tìm ai đều thành, không phải phi nàng không thể. Về sau nàng đem sinh ý làm tốt, Khương Đường có lẽ nguyện ý mang nàng làm khác. Nàng quy hoạch quan trọng hiện tại cái này tiểu sinh ý, trực tiếp cùng Khương Đường nháo bẻ, về sau ngày lành cũng sẽ không chờ nàng. Này đó nghĩ thông suốt, lại tưởng hảo hảo làm việc liền không phải cái gì việc khó. Tiên Bạch Động Nhân Tâm Nhưng Lưu Đại Tẩu cảm thấy, là chính mình chú định là chính mình, không phải chủ định không phải. Khương Đường gật gật đầu, cảm ơn tẩu tử, những lời này ta sẽ không nói cho người khác. Thình người bên kia ta chính mình trở về cũng lại châm trước châm trước, không khác chuyện này ta đây liền đi về trước. Lưu Đại Tẩu đưa Khương Đường đi ra ngoài, đem người đưa đến cửa phòng khẩu, nàng mới khẩn trương nói, mội tử lúc này muốn bán ứng gì, sẽ không cũng là hoành thánh đi. Nếu là bán hoành thánh, cùng nàng bãi một cái phố, nàng chẳng phải là bán không được như vậy nhiều. Lưu đại tẩu trong lòng liền không hy vọng khương đường bán hoành thánh, phương thuốc là khương đường, nàng tưởng bán gì liền bán gì. Khương đường lắc lắc đầu, không phải, là cho tẩu tử mang lại đây mì khô nóng. Tẩu tử nếm thử đi, nhìn xem còn được không, bất quá lúc này hẳn là đóng, hương vị không mới ra nổi hảo. Lưu đại tẩu nghe xong những lời này, nay nửa ngày tâm mới yên ổn xuống dưới. Chờ khương đường đi rồi, lưu đại tẩu mới đi xem cái gọi là mì khô nóng. Ba cái hài tử phân ăn nửa chén, còn thừa chén cho nàng lưu. Nửa chén mì, mì sợi mặt trên bọc màu nâu nước sốt, cũng không biết là như thế nào làm, hương khí thập phần nồng đậm. Lưu đại lang ăn thiếu, đại ni cùng nhị lang ăn nhiều, ngoài miệng đều dính nước sốt, cùng hoa miêu dường như. Lưu đại tẩu, chạy nhanh đi tẩy tẩy, đừng gọi chỗ nào đều là. Lưu đại ni nói, "Nương, cái này ăn rất ngon, so ngươi làm mì thịt thái sợi bánh bao thịt đều ăn ngon." Mấy cái hài tử sinh nhật trước một ngày, Lưu đại tẩu sẽ mua tiểu khối thịt, thiết Ti làm chén mì thịt thái sợi Tính làm mì trường thọ, phù hộ mấy cái hải tử sống lâu trăm tuổi. Hơn nữa bán hành thành mấy ngày nay, ấn thiên tính tiền, lưu đại tẩu mỗi ngày buổi tối đi trở về đều sẽ mang ăn trở về. Có đôi khi là món kho, có đôi khi là bánh bao thịt, có khi thần khởi mua một cân thịt, người một nhà bao đốn sủi cào ăn. So với kia cái còn ăn ngon, lưu đại tẩu không lưng ăn một ngụm. Đã thả một hồi lâu, hơn nữa hôm nay ngày mưa phá lệ mà lạnh, mặt đã lạnh gấu Cây rắt hàng hương, đều ở một chén mì. Đơn liền một chén mì, liền so phong thịt phong trứng gà đều ăn ngon. cay vị rất thơm, đầu lưới đều đã tê dần, ăn trong lòng ấm áp Ăn đến trong miệng thời điểm tương hương hôn mặt hương, một ngai là toan đậu que cùng củ cải chua làm, ăn chua cay ngon miệng. Ăn ngon nhất là bên trong xốp giòn tạc đậu nành, ca băng ca băng giòn, này một chén mì đừng nhìn không thịt, nhưng là thật sự ăn ngon. Lưu đại tẩu đem mấy cây mặt ăn xong, dư lại không bỏ được ăn, tưởng cấp lưu bộ khoái lưu trữ. nàng thầm nghĩ Đi theo Khương Đường làm việc là không sai, liền này đó thức ăn, đi chỗ nào làm buôn bán đều có thể kiếm tiền. Một buổi trưa, Lưu Đại Tẩu thu thập nhà ở thừa dịp nhàn dôi đem quần áo giặt sạch, phơi không làm nhưng ngày mai có thể tiếp tục lượng Mà Khương Đường tiếp đãi vài sóng khách nhân. Cái thứ nhất tới chính là Lưu Đại Tẩu cách vách hứa ra nương tử vương thị cùng nàng bà bà, xoa xoa tay, ngồi ở Khương gia cả người không được tự nhiên. Đỏ mặt, ấp úng cũng nói không nên lời cái gì tới, vẫn là nàng bà bà đảo cây đậu dường như hỏi thăm lưu ra sinh ý chuyện này, cuối cùng lôi kéo nàng con dâu hỏi, ngươi xem chúng ta thành không. Khương đường, thím, đi theo ta làm buôn bán cũng thành, chẳng qua yêu cầu nhiều chút Làm buôn bán cùng khác không giống nhau, không thể xem ở hàng xóm láng giềng phân thượng nói tốt, nói tình cảm. Ngươi cùng ta làm buôn bán, lại đây hỗ trợ, mỗi ngày giờ mẹo khởi giờ hợi trở về, làm cái gì đừng lắm miệng hỏi, dựa theo yêu cầu của ta tới, một ngày cấp có thể ngươi 8 văn tiền tiền công. Mới tám văn hứa ra Lão thái thái lẩm bầm nói. Nay cũng có ít, xem lưu ra cũng không giống lấy tám văn tiền. Nói nữa, địa chủ ra lửa cũng chưa như vậy làm. Bến tàu tiểu công một ngày còn 10 văn, đều không cần giờ mẹo khởi. Khương đường cười nói, ta mới đến, thí nguyện ý lại đây giúp ta ta vô cùng cảm kích. Ta một người, cũng không có gì tiền bạc, cấp chính là thiếu điểm. Nhưng chúng ta đều là hàng xóm, tin tưởng tàu tử nhất định sẽ không để ý. Hứa ra lão thái thái nói, cái gì hàng xóm? Ngươi cô nương này, vừa rồi còn nói không thể xem ở hàng xóm láng giềng phân thượng nói tốt nói tình cảm, quay đầu liền cấp đã quên. Cái này vội chúng ta không giúp được ngươi, này cũng có ít, mệnh lưu ra đem ngươi khen bầu trời có trên mặt đất vô, ta đi rồi. Nàng kéo vương thị tay liền đi, nhưng vương thị mặt mang giấy ruộng, nàng bà bà kéo nàng cũng chưa kéo động Làm gì ngồi nơi này, còn không đi, đi mau Vương thị hồng cổ nói, ta nguyện ý làm, một ngày tám văn cũng nguyện ý. Khương đường yên lặng mà uống lên khẩu trà nóng. Bất đồng người không thể lấy đồng dạng thủ đoạn đối đãi nếu là thật làm buôn bán, hứa ra không thể dựa theo chia làm tới, khương đường cũng không nghĩ dùng hứa ra người. Tựa như Lưu Đại Tẩu nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, hứa ra cái này lao thái thái đương ra làm chủ, vương thị là con dâu, nàng nếu có thể làm chủ, nghĩ chính mình hài tử, về sau tự nhiên còn có kiếm tiền cơ hội. Nếu là không làm chủ được, liền tính kiếm lời cũng tiến người khác trong túi. Khương đường làm buôn bán nhỏ không nghĩ đem chính mình sinh ý trộn lẫn đến nhà của người khác sự. Tốt nhất biện pháp chính là cấp thiếu, làm hứa ra người chính mình đều không vui làm. Không thành. Một ngày tám văn tiền, trong nhà mấy cái hải tử không cần người chiếu cố. Ai quản bọn họ ăn cơm? Vương Thị vẻ mặt tẩn nhẫn, chỉ có thể mắt hàm xin lỗi mà nhìn Khương Đường, vô luận nàng nói cái gì, hứa ra lão thái thái đều không muốn, cuối cùng bị nàng bà bà mang đi. Khương Đường không cái kêu nhàn tâm quản nhà của người khác sự, đám người đi rồi. Lại tiếp đại hai nhà khách nhân. Sinh ý sự cũng không sai biệt lắm định ra tới. Tuyển chân ra. Nhưng đối vương thị, nàng không đem nói chết, chỉ nói có sinh ý tới sẽ nghĩ lại ra. Bất đồng trong nhà là bất đồng nói thuật. Loại sự tình này, là không ai sẽ ghé vào một khối đem trong nhà như thế nào kiếm tiền như thế nào chia làm nói cho người khác. Bất quá tới rồi chẳng vạng, khương đường nghe thấy tiếng mưa rơi hôn loạn vài tiếng tiếng đập cửa. Nàng qua đi mở cửa, là buổi chiều đã tới vương thị. Vương thị đôi mắt xứng đỏ. Phía sau đứng một cái hãn tử, nam nhân trung thực mà đứng, một tay lánh một cái nữ hoa. Vương thị trên tay lôi kéo một cái hài tử, bối thượng còn có một cái, nàng nước nợ nói, Khương cô nương, ta chính mình có thể làm chủ, một ngày tám văn tiền, ta có khả năng. Vương thị mấy cái hài tử một cái so một cái gầy. Đứng chính là ba cái nữ nhi, con chính là nhi tử, so với Khương đường thấy nàng hai cái cháu trai, gầy đến nhiều. Khương đường làm nửa bước nói, người mang theo tiểu nhân tiến vào, những người khác ở cửa chờ Vào đêm, Khương Đường không dám đem người toàn bỏ vào tới. Vương Thị hút hút cái mũi, cóng tiểu nhi tử vào cửa. Vào nhà lúc sau Khương Đường cho nàng đổ ly nước gấm uống trước điểm nước gấm Vương Thị đem hài tử tận tình, mông chỉ ngồi nửa cái. Cái này làm cho Khương Đường nhớ tới trước kia chính mình, nàng ban đầu ngồi ở lục cầm dao trước mặt, cũng chỉ dám ngồi nửa cái mông. Nhưng hiện tại không phải đồng tình tâm tràn lan thời điểm, nên như thế nào tới còn như thế nào tới. Vương Thị lắp bắp nói, ta hiện tại có thể làm chủ. Tính toán đem hai cái cháu trai đưa về quê quán. Nhà ta theo ta nam nhân một cái kiếm tiền, trước kia trong nhà hai cái lao nhân ở quê quán, mấy năm trước dọn lại đây, nói là một khối hưởng thanh phúc. Nếu nói lưu đại nương là hiểu chuyện hiểu lý lẽ bà bà, kia hứa ra chính là cái ác độc lao thái thái, chuyên môn nhìn chầm chầm đại nhi tử một nhà hút máu. Vương thị ba cái nữ nhi, nhi tử mới một tuổi nhiều, trước kia lão nhân ra đối cháu gái không tốt, đem tôn tử tiếp nhận tới trụ, còn có thể giải thích vì lao nhân ra muốn tôn tử. Không thích cháu gái, nhưng sinh nhi tử lúc sau vẫn cứ cưng nàng cháu trai. Hiện tại liền kiếm tiền đều phải quảng. Vương thị xem lưu ra nhật tử hào lên, trong lòng đau khó chịu. Nàng hai tử nàng đau, nàng cùng phu quân thương lượng, quá trận đem hai cái cháu trai đưa trở về, bà bà nếu là luyến tiếp, liền đem hai cái lão một khối tiến đi. Hiếu thuận là hiếu thuận, nhưng không thể khổ nàng hài tử. Vốn dĩ nàng phu quân không vui, vương thị lấy hòa ly bức. Nàng phu quân là đau hài tử, chính là quá mức ngu hiếu. Vương thị theo khăn tiền đều chính mình tích quát, còn có một bộ phận bổng lộc, cùng lắm thì nàng hòa ly lúc sau đi ra ngoài thuê nhà trụ. Khương cô nương, một ngày tám văn tiền, giờ mẹo khởi, giờ hợi về, ta nguyện ý làm. Vương thị ngữ khí thành khẩn, không giống làm bộ, nhưng Khương đường đã tìm người. Làm buôn ban chính là như vậy, kiếm tiền ngươi không tới, có rất nhiều người làm. Khương đường, nói thật, ta không vui thỉnh tẩu tử thủ công. Vương thị sắc mặt biến đổi, Khương cô nương, ta một ngày thiếu tiền cũng thành. Nữ tử không dễ dàng tìm sống làm, hoặc là đi tiểu lầu xoát chén, một ngày kiếm so này còn thiếu. Vương thị hiện tại một lòng một dạ chỉ nghĩ kiếm tiền, căn bản dung không giới khác. Khương đường, tẩu tử nghe ta nói xong, ta làm chính là thức ăn sinh ý, không chỉ có khổ còn mệt. Tẩu tử hài từ nhiều, ngươi bà bà mặc cậy mang, trong nhà còn không an bình, dễ dàng ảnh hưởng đến sinh ý làm buồn bán là muốn kiếm tiền, tổng không thể bởi vì ngươi ra sự chậm chế ta sinh ý. Vương thị dương miệng, lại nói không ra phản bác nói Khương Đường làm ra một cái tiễn khách thủ thế, tẩu tử trước xử lý chính mình ra sự, bên này có khác Sinh ý lại nói: "Đều là hàng xóm láng giềng, chuyện gì đều hảo thương lượng." Vương thị gật gật đầu, "Ân, ta đã biết. Cảm ơn Khương Ngụ tử." Khương Đường đem người đưa ra đi, Ô Kim cùng Điểm Kim đi theo nàng tặng người, hai chỉ tiểu cầu nhìn chằm chằm một nhà sáu khẩu, người đi rồi mới thả lỏng cảnh giác, nhưng một có thanh âm liền đem lỗ thai dựng thẳng lên tới. Bên ngoài lẫnh, Khương Đường luyến tiếc làm hai cái tiểu gia hỏa ngủ bên ngoài liền ở trong phòng cho bọn hắn tìm cái thảm. Với nàng mà nói, Vương Thị đích sắc đáng thương, có bốn cái hài tử dưỡng, đều thực gây yếu. Nhưng ra sự nơi nào là dễ dàng như vậy liền đoạn sạch sẽ, khương đường tường rút, nhưng hữu tâm vô lực. Nếu là chờ hứa ra ra sự xử lý sạch sẽ, nàng có thể cho Vương Thị đi theo làm buôn bán, hiện tại vẫn là đường. Người còn không có tiến đi, kết quả trong nhà lại hoan thiên hỷ địa hòa hảo, đến lúc đó nàng phương thuốc còn có phải hay không nàng cũng không biết. Mì khô nóng sinh ý khương đường cho chân ra. Chính là cố kiến Sơn giới thiệu cái kia Trần ra, Trần gia nương tử chính mình tìm tới môn, chia làm cùng lưu ra giống nhau. Chờ ngày mai đi thợ rèn cửa hàng chỗ đó đính cái nồi, mua đủ đồ vật, quá hai ngày là có thể đi bến tàu bên kia bày quán. Khương đường tưởng, đều không phải là mọi người ra đều như lưu ra giống nhau, về sau muốn làm sinh ý, đến thắc quen biết người giới thiệu, chẳng sợ xa một chút cũng thành. Cũng phải cẩn thận sau lưng người thọc dao nhỏ, tiểu tâm cẩn thận. Phương thuốc là quan trọng nhất, xếp chặt mới hảo. Làm hành thánh trộn nhân Khương Đường một người lo liệu không hết quá nhiều việc, nhưng mì khô nóng nước sốt nàng có thể chính mình lộ. Trước tiên cả đêm chuẩn bị cho tốt, sau đó cấp đưa đến Trần Gia đi. Một cái ngõ nhỏ, Trần Gia là đệ nhị ra đi theo Khương Đường làm buôn bán. 9 tháng 24, sáng sớm liền đẩy cùng Lưu ra giống nhau xe đẩy, đi bến tàu bảy quán bán mì khô nóng đi. Trần Gia nương tử liền ở bến tàu bảy quán, nơi này bán hàng rong nhiều, mì khô nóng sinh ý cũng không tệ lắm Từ buổi sáng bán được giữa trưa, khách nhân đều nói tốt ăn. Bến tàu so trên đường còn náo nhiệt, mở ra thường thường thương thuyền dựa vào bến tàu dỡ hàng, còn có lui tới khách thuyền. Khách trên thuyền đều là đến kinh du khách. Trần ra nương tử xa xa thấy một người, trường thân Ngọc Lập, từ khách trên thuyền xuống dưới, phía sau còn đi theo hai cái nha hoàn. Đoàn người tá một xe đồ vật, sau đó mới ngồi xe ngựa hướng bên trong thành đuổi. Trần ra nương tử lắc lắc đầu, nơi này quý công tử có rất nhiều. Nàng vẫn là thành thành thật thật bảy quán bán mặt đi. Nàng phu có nói, Khương gia cô nương là hắn quan trên thân thích, muốn nhiều hơn chăm sóc, hiện tại xem ra không phải nàng chiếu cố nhân ra, ngược lại là Khương cô nương chiếu cố bọn họ. Bên kia, đỉnh đầu xe ngựa hướng bên trong thành đi. Trần gia nương tử xem qua liền quên công tử đúng là từ Điền Nam trở về cố kiến tru. Tháng 6 16 giờ đi, 9 tháng 24 mới trở về. Đi rồi 3 tháng có thửa. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trước 71 mình sinh hoạt ngày thứ 8, Vĩnh Ninh hầu phủ mấy ngày trước liền thu được Cố Kiến Chu viết tin, đã nhiều ngày xe ngựa đều ở bến tàu chờ Chính là Cố Kiến Chu đi khi đi được đường bộ, khi trở về thế nhưng đi rồi thủy lộ. Làm trịnh thị lo lắng mấy ngày. Bởi vì thủy lộ không an toàn, đuổi kịp mưa to thiên, lật thuyền đều là khả năng, người rơi vào rằng lại là như vậy lênh thiên, rất khó sinh hoạt. Nhưng so với ngồi xe ngựa trèo đèo lội suối, đi thủy lộ rõ ràng muốn mau đến nhiều. Có thơ vân triểu từ bạch đế mây tĩa gian, ngàn giảm Giang lăng một ngày còn. Ngồi xe ngựa muốn gần 10 ngày lộ trình, thủy lộ 3 ngày cũng liền đến. chính thị mang theo người một nhà tới cửa chính cửa chờ, bên phải là trưởng tức hàn thị, bên trái là nhón chân mong chờ lục cầm dao. trừ bỏ đi thượng trước các nam nhân cùng đi thư viện nghiệm thư cố kiến hiên cố ninh viễn không ở, người một nhà đều đang chờ. Lục cẩm dao hôm nay còn đồ phấn mặt cùng son môi, tóc cũng chải một cái cùng thường lui tới không giống nhau đôi tóc, một thân minh diễm lại đẹp Nàng sớm liền thay Thu Trang, bởi vì bụng đại có vẻ có vài phần mập mạp, phía sau là Hoài Hề Nguyệt Vân hai cái nha hoàn, so bất luận kẻ nào đều phải cảnh giác. Trình thị vốn dĩ nói làm Lục Cẩm Dao ở hiến kỷ đường chờ, Cố Kiến Chu đã trở lại trực tiếp qua đi, nhưng Lục Cẩm Dao tưởng sớm một chút nhìn thấy Cố Kiến Chu. Từ biệt 3 tháng, có quá nhiều quá nhiều sự Cố Kiến Chu không thăm dự, nàng trong bụng hải tử sẽ động, có khi ban đêm chân sẽ rút cơn, bụng cũng càng ngày càng trầm. Nàng lẫn đâu có thai. Có khi nhìn cao cao bụng cũng sẽ sợ hãi, có khi hài tử thời gian dài bất động nàng đều sẽ kinh hồn tăng đảm. Có khi Lục Cẩm Dao cũng sẽ tưởng, nếu là cố kiến chu ở thì tốt rồi. Hiện tại hảo, người rốt cuộc đã trở lại. Hôm nay thời tiết cực hảo, vạn dặm không mây, cũng không phòng, ánh mặt trời đánh vào trên người ấm áp, đứng bên ngoài đầu một chút đều không lạnh. Lục Cẩm Dao tầm mắt vẫn luôn ở đầu hẻm, ước chừng đợi nửa khắc chung, mới nghe thấy lộc cộc tiếng vó ngựa. Hai chiếc xe ngựa chậm rì rì xử lại đây. Nhìn cũng không chậm, hình như là đến đầu hẻm mới chậm lại tốc độ. Chờ xe ngựa dừng lại, Sa Phu còn không có đi xuống dọn dâm ghế, cố Kiến Chu cũng đã xốc lên màn xe từ trên xe nhảy xuống. Chỉ 3 tháng không thấy, Trinh Thị liền cảm thấy cố Kiến Chu thay đổi rất nhiều, càng chậm ổn, giống cập con lười càng giống một cái trượng phu một cái phụ thân. Ở Điền Nam đãi 3 tháng, người đen cũng răng chắc, giống như còn trưởng cao một chút, dáng người nhìn phân ở đỉnh bạn cố Kiến Chu ánh mắt đầu tiên xem chính là lục cẩm dao. Tiên Lặng nhìn trong chốc lát mới thoảng qua thần, vì xuống hướng về phía Trịnh Thị dập đầu dập đầu, nhi tử bất hiếu, hiện giờ mới trở về. Trịnh Thị chạy nhanh đỡ cô kiến chu lên, trở về liền hảo, đi vào nói chuyện. Nhưng tính đã trở lại, nhìn là không trước kia sống trong nhung lùa đẹp, nhưng nam tử nhiều rèn luyện, cũng là hẳn là. Tưởng Cố Kiến thủy trở về thời điểm người béo một vòng, Cố Kiến Chu tuy rằng gầy, nhưng khí chất cùng dĩ vãng bất đồng. Thấy Cố Kiến Chu lại nhìn mắt lục cầm dao, Trịnh Thị chỗ nào còn không rõ hắn là cái gì tâm tư. Ngươi đi về trước rửa mặt trải đầu một phen, giữa trưa ra Yến lại mang theo ngươi tức phụ lại đây. Cố kiến chu qua đi đỡ lục cầm dao, hai vợ chồng đối với trịnh thị gật đầu hành lễ lúc sau, lúc này mới cầm tay hướng yến kỷ đường đi. Từ cửa chính đến yến Kỳ đường, phải trải qua tiền viện phòng khách, đi nửa khắc chung còn nhiều. Cố kiến chu nắm lục cầm dao tay, trong lòng lại là toan lại là chướng ngươi có thai, ở yến kỷ đường chờ ta thì tốt rồi, ta sẽ không ở bên này chậm trễ lâu lắm, ngươi xem ngươi tay đều là lạnh Lục cầm dao nghĩ thầm, nơi nào là nàng tay lạnh, rõ ràng là cố kiến chu tay quá nhiệt, cũng liền 3 tháng không gặp, hắn trong lòng bàn tay liền nhiều vài cái cái kén. Ngạnh của người, cố kiến chu cũng phát hiện, lục cẩm dao tay là mềm, có thể tưởng tượng bung ra hắn lại luyến tiếp, nhưng chính mình tay hiện tại lại ngạnh lại xấu, ta. Lục cẩm dao gắt gao nắm lấy lẫn nhau cố kiến chu tay, tiểu tâm mà đi phía trước đi, hai ngày này lập tức liền lạnh, người đi thủy lộ trở về, lạnh hay không? Cho ta ấm áp tay. Lúc này cố kiến chu nắm càng khẩn, ôn cười lắp đầu, ta không lạnh. hắn tưởng tượng lập tức liền đã trở lại, trong lòng liền tràn đầy nhảy nhót, hận không thể lập tức liền trở về. 52 g giờ ta cho ngươi mang theo rất nhiều đồ vật bên này khách thuyền lão bản nói trên thuyền ngư long hôn tạp không chuẩn có tên móc úi, ta liền mua không ít địa phương đặc sản. Không được đầy đủ là nấm, còn có bánh trung thu cùng hoa tươi bánh, đủ loại ăn. Cố kiến chu cảm thấy lục cẩm dao nhất định sẽ thích hoa tươi bánh. Lục cầm giao hồi hồi cấp Cố Kiến Chu viết thư đều gửi tiền, Cố Kiến Chu trở về gửi ba lần ấm. Dư lại tiền bạc Cố Kiến Chu liền bên người phóng, ở trên thuyền cũng không thế nào dám ngủ, một đường thỏa đáng mang về tới. Đến nỗi vì sao đi thủy lộ, không chỉ có bởi vì thủy lộ mau còn có một tầng nguyên nhân, từ Điền Nam đi thông tỉnh thành có điều tân tu đường sông, Cố Kiến Chu ngồi thuyền lại đây. Cũng là muốn thử xem chị thủy rốt cuộc có hiệu dụng hay không. Điền Nam lũ định kỳ đã qua, Cố Kiến Chu sang năm Tạm thời không vội mà trở về. Từ Điển Nam mang lại đây không ít đồ vật, lộ trúc cùng tình tương vội vàng dỡ hàng nhớ đơn tử. Đi ra ngoài 3 tháng, các nàng hai cái cũng hao gầy không ít. Đi Điển Nam tự nhiên so ra kém ở hầu phủ, vô luận là ăn uống chi phí vẫn là khác, nhưng ít ra đi theo tứ gia nguyên vẹn mà đã trở lại. Mang về tới đồ vật không ít, có vài vóc tơ lùa, thực ăn dụng cụ, kiểm kê hảo này đó, dựa theo cô kiến chu phân phó cấp các viện đưa đi, hai người mới hổi yến kỳ đường. Tháng 6 phân đi Khi đó Yến kỷ đường trong viện cây hạnh còn một mảnh lá xanh, hiện tại chỉ còn chuỗi lùi chặt cây. Nhà chính cửa lục anh cùng tĩnh mặc thủ, viện môn trô đó hai cái thủ vệ bà tử, gió lạnh một tuổi, sân càng hiện thanh lánh, hai người đi nhị phòng chờ lục cẩm dao cùng cố kiến chu nói xong lời nói sau lại phân phó các nàng ngày sau làm chuyện gì, lại không nghĩ thấy cái sinh gương mặt. diễn bạo thanh tú, cười rộ lên có điểm hàm hậu, đi theo bội lan một khối theo khăn. Thấy lộ trúc cùng tình tương đứng dậy hô thanh tỉ tỉ liên đứng ở chỗ đó không biết làm cái gì. Lộ Trúc nhìn một vòng, cũng không gặp Khương Đường bóng người. Hoài Hề lôi kéo tay nàng từ nhĩ phòng đi ra ngoài, dưới tảng cây nhỏ giọng nói, "Khương Đường chuộc thân rời đi hầu phủ, cụ thể liền nói tới lời nói dài quá, buổi tối lại cùng ngươi nói." Chính viện liền lại tặng một cái nha hoàn lại đây, tới có hơn nửa tháng, tính tình còn tính ăn phận, chỉ làm nàng làm việc nặng, không ở đại nương tử trước mắt lộ quá vài lần mặt. Làm một cái người sống hầu hạ lục cầm dao, Hoài Hề cũng không yên tâm. Tam đẳng nhà hoàn, trước tìm việc nặng làm, ngày sau nhìn xem phẩm tính, có thể hay không đắc dụng. Khương đường vẫn luôn mang theo tĩnh mặc đám người làm việc, chậm rãi đều có thể thượng thủ, chờ ngày sau càng thuần thúc chút, cũng có thể thăng thành nhị đẳng nha hoàn. Lộ trúc có chút kinh ngạc, nàng còn lo lắng khương đường có phải hay không phạm vào cái gì sai, nguyên lai là chuộc thân. Chẳng qua nàng đương nhà hoàn đương nhiều năm như vậy, còn không có thấy cái nào nha hoàn chuộc thân đâu. Lộ trúc, nàng vốn dĩ chính là bán được hầu phủ tưởng truộc thân cũng ở tỉnh Lý bên trong, là trong nhà nàng người cấp truộc thân sao. Hoài hề lắc lắc đầu, nơi nào gặp qua cái gì người nhà, là chính mình tồn bạc, tích cốc tiền truộc thân, bởi vì chuyện này còn nháo đến chính viện đi. Chuyện này lại nói tiếp liền lời nói liền dài quá, buổi tối lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lộ chúc cười một chút, ta chờ phân phó, xem trở về làm cái gì. Nàng cùng tinh tương đi điền nam, kỳ thật cũng không giúp đỡ được gì. Tứ ra luôn là vội, các nàng liền thu thập nhà ở Có việc cũng không trực tiếp tìm tứ ra, mà là tìm tứ ra bên người gã sai vật tùng lâm. Nhân tình lui tới sự đều là lộ trúc ở chuẩn bị, tinh tương lược thông ý hề thuật, đi theo đã cứu hai lần người. Đảo cũng không bạch đi. Hoài hề nói, hai người đã trở lại đi tú phòng lượng cái tích cỡ, thu trang còn không có làm đâu. Lộ trúc cùng tinh tương xuyên chính là chính mình làm siêm y rề, ra thịnh kinh mới biết được, chỗ nào đều không bằng thịnh kinh hảo. Lộ trúc gật gật đầu. Hoài hề lại nói, còn có khương đường bên kia. Nàng dọn tân ra, chúng ta đều có tùy lễ, ngươi cùng tình tương không ở, ta không tự mình làm chủ, chúng ta bên này một người nửa lượng bạc. Khương đường cùng cầm đường cư có sinh ý lui tới, quan hệ dễ dàng đoạn không được. Trước kia khương đường đã làm không ý tan, nên tùy lễ. Lộ trúc nói, ta hẳn là còn có mấy ngày giả, hai ngày này qua đi nhìn xem. Chờ cung cố kiến chu nói xong lời nói, lục cẩm dao kêu lộ trúc đi vào. Nhân tình lui tới sự vẫn là giao cho lộ trúc, việc nhỏ có thể cho tính mặt tới. Lộ trúc trở về, tiến kỷ đường có thể chậm rãi khôi phục bình thường. Ngươi cùng tình tương trước nghỉ 3 ngày, trở về nhìn xem các ngươi cha mẹ. Lục cầm dao nói, đúng rồi, khương đường chỗ thân, ngươi cần phải đi xem. Lộ trúc, nô tỉ từ hoài hề chỗ đó nghe nói khương đường chỗ thân, là tính toán 2 ngày này đi xem. Lục cầm dao nói, nàng hiện tại ở tại chữ Nguyên Phố Đệ Tứ Hộ, vừa lúc ta có việc tìm nàng, ngươi đi thời điểm thỉnh nàng 27 ngày đó buổi sáng đi cầm đường cư một chuyến, tân cửa hàng nơi đó. Lập tức liền tháng 10, cửa hàng cũng được với Tân Điểm Tâm, Lục Cẩm Dao muốn hỏi một chút khương đường ý tứ. "Còn có, khương đường ra tới hơn nửa tháng, cũng không biết quá thế nào." Lộ Trúc Phúc cái lễ, nô tỉ tỉnh. Nàng thâm nghĩ, chuộc thân rốt cuộc là không giống nhau, không hề là yến kỷ đường nha hoàn, cùng đại nương tử kết phường, là một loại khác coi trọng pháp nhi. Không khác sự Lục Cẩm Dao khiến cho Lộ Trúc đi xuống. Đối Lục Cẩm Dao tới nói, cố kiến chu trở về ý nghĩa an tâm. Hiện tại Cẩm Đường cư sinh ý hảo, Hàng thị ngừng nghỉ không tìm sự, hài tử còn có 2-3 tháng liền phải sinh ra, hết thể đều thuận lợi. Nàng gần nhất 2 tháng muốn chuyên tâm dưỡng thai, thiên lãnh xương cốt giòn, thiếu ra cửa hảo, nhanh chóng đem cửa hàng sự chuẩn bị rõ ràng. Lộ chúc buổi chiều liền cùng tình tương đi xem khương đường. Chữ nguyên phố ly đến còn có chút xa, ngồi xe ngựa hơn nửa canh giờ mới đến. Nói là tiếng ngõ nhỏ đệ tứ ra, hai người sờ đến cửa, liền nghe thấy vài thanh cậu tê sợ tới mức hai người nháy mắt cũng không động Khương Đường tìm cầu tiếng kêu ra tới xem, cách, cách cửa, vừa thấy là 3 tháng không gặp người, mở cửa kinh ngạc nói, "Lộ Trúc tỷ tỷ." tinh tương tỷ tỷ." Thấy này hai người còn có cái gì không biết, đây là từ điển Nam đã trở lại. "Lộ Trúc cơ cơ trong tay đồ vật, nói, biết ngươi dọn ra tới, lại đây nhìn xem, cho ngươi từ điển Nam mang theo điểm đồ vật." Khương Đường cười nói, "Đây là ta dưỡng hai chỉ cẩu, mang Kim mau kêu điểm kim, không mang theo mau kêu ô kim." "Các ngươi hai cái giữa chưa cần phải ở chỗ này ăn." Nếu là cự tuyệt đã có thể không lấy ta đường người một nhà. Lộ Trúc nói, vốn dĩ cũng tính toán ở người nơi này ăn, hiện tại liền người nơi này phương tiện, chúng ta về sau khẳng định là muốn thường tới. Tòa nhà là nhỏ điểm, nhưng một người cũng đủ ở. Khương đường mang theo người vào nhà, sau đó tìm ăn đồ nước, ta nơi này buổi sáng lộng tới 2 cân thịt bò, giữa trưa là ăn lòng dê nấu canh cùng thịt bò bánh có nhân, vẫn là ăn nổi. xuyến thịt bò cũng là đỉnh ăn ngon, chẳng qua trước kia lộng tới một chút thịt bò đều cấp lục cẩm dao làm ăn. Các nàng có thể ăn đến cực nhỏ. Lộ trúc tinh tương liếm nhau, ngượng ngùng nói, chỉ cần là thịt liền thành, đi ra ngoài 3 tháng, nhất tưởng chính là người làm cơm. Ở Điền Nam, chính là cái gì đều ăn không đến. Cố kiến chu tiết kiệm, 3 cánh ăn gì hắn ăn gì, lộ trúc tinh tương tự nhiên không phải là trường hợp đặc biệt. Bên kia chậm rãi khôi phục năm nay mùa thu không thu hoạch, hai người ăn đều là ngũ cốc. Từ hai người trong miệng, Khương Đường biết được cố kiến chu lần này trở về lại muốn tham quan, ván đã đóng thuyền chuyện này. Hẳn là ở trị thủy một chuyện thượng có thành tiểu. Lại chờ 2 năm, có lẽ còn không có kế thừa hầu phủ tức vị, liền cấp lục cẩm dao tránh cái cáo mệnh trở về. Khương đường có một lát xuất thần, cuối cùng vỗ tay nói, vậy thịt bò bánh có nhân đi, uống lòng dê nấu canh, ta đi nấu cơm, hai người nhìn đi dạo chơi chơi. Cuối cùng hai người đi hỗ trợ, đi theo khương đường một khối băng nhân cùng mặt, ánh mắt không thiếu được mang theo vài phần khuyên thiện. Xem khương đường trên mặt giống như nhiều tầng quang, người cũng so ở hầu phủ thời điểm vui sướng đến nhiều Lộ trúc nhịn không được hỏi, ngươi hiện tại rửa cái gì duy trì sinh kế, quang hoa tích có bạc, sớm muộn gì có một ngày tiêu hết. Khương đường một bên cùng mặt một bên nói, ta nha chính mình lộng hai cái ăn và sạc, một cái bán hoành thánh, một cái bán mì khô nóng, kiếm còn hành. Cùng cách vách hàng xóm kết phương làm, các nàng bán, lấy tiểu bộ phận chia làm, ta lên mặt đầu. Khương đường vốn dĩ tính toán giữa chưa nhìn xem mì khô nóng xinh ý, chờ ăn xong giữa chưa cơm đi thôi, lại cấp trần ra tẩu tử đưa điểm cơm. Lại Thương Đường nói như vậy, Lộ Trúc liền an tâm rồi, chính ngươi một người trụ, vạn sự đều lưu cái tâm nhãn. Lời này Thương Đường đã nghe qua rất nhiều lần, ngươi xem ta không phải dưỡng hai chỉ cẩu, tường viện phía trên đều dính paio lưu ly. Yên tâm đi, ta một người sẽ nỗ lực quá thứ tốt. Lộ Trúc nói, "Ừ, có chuyện gì cấp hầu phủ đệ tin nhi. Đừng ngại phiên thoái, có lẽ ta về sau còn phải hỏi ngươi đâu." Thương Đường giật mình, lời này ý tứ là Lộ Trúc cũng tưởng chủ thân. Tinh Tương kinh ngạc nhìn Lộ Trúc liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc đem đề tài mang qua đi, hảo, đây là hỷ sự, liền tính không ở hầu phủ về sau cũng đừng xa lạ. Lộ trúc, đó là tự nhiên, đúng rồi, đại nương tử thỉnh ngươi đại ngày sau buổi sáng đi cầm đường cư một chuyến, tân cửa hàng bên kia. Chuột thân liền cùng trước kia không giống nhau, Khương Đường hiện tại không phải cầm đường cư nha hoàn, mà là khách nhân. Trước kia tình cảm là tình cảm, kia cũng đến chú ý đúng mực. Khương Đường nói, ta đang muốn đã nhiều ngày đi hầu phủ một chuyến đâu, vừa lúc các ngươi tới. Ta thu thập đồ vật, các ngươi đi được thời điểm mang lên. Khương Đường bánh mì giêu làm tốt, nàng nướng bánh mì, có mỡ vàng mùi vị, còn có tỏi mùi hương. Hôm kia ở trên phố thấy bán trái dừa, cái đại còn không quý, là từ Quỳnh Châu bên kia vận lại đây, nói là nơi đó nơi nơi đều là. Khương Đường liền ngao điểm dầu dừa, làm nửa cân nhiều dừa nạo. Dừa nạo vị bánh mì tốt nhất ăn. Dừa mùi hương cùng mùi sữa quẹo với nhau, Khương Đường một người là có thể ăn một đại cái. Hơn nữa bánh mì mềm cùng bánh kem mềm còn không giống nhau. Bánh mỉ mềm giống đông. Lộ trúc cùng tinh tương ở chỗ này không lưu lâu lắm, hai người còn mang theo không ít đồ vật trở về. Trang hộp chính là cấp lục cẩm dao cùng chính thị, bên trong đồ vật không nhiều lắm nhưng tinh xảo đẹp. Cấp lộ trúc các nàng mang về trực tiếp dùng giấy dầu bao, bộ dáng tuy rằng khó coi, nhưng nhiều. Dù sao hiện tại thiên lệnh nhất thời cũng phóng không xấu, nhiều mang một chút từ từ ăn. Lộ chúc không quá yên tâm mà dặn dò hai câu, cùng người khác cũng không thể tổng cấp nhiều như vậy đồ vật, ngươi liền ăn xài phun phí. Khương đường, đã biết đã biết, có rảnh thường lại đây. Khương đường dối tay ôm lấy hai người, vô vô các nàng bả vai, không cần lo lắng cho ta, đại nương tử bên kia thân mình trọng, nếu là ăn uống không hảo liền cùng ta nói, ta có thể trở về. Nàng còn hỏi hỏi nghiêm hạ sự, nghe được người an phận thủ thường liền an tâm rồi. Làm nha hoàn, quan trọng nhất chính là an phận thủ thường. Nàng làm nha hoàn là cũng là như thế, có thể không lập công, nhưng tuyệt không có thể gây chuyện. Chờ tiến đi lộ trúc cùng tinh tương. Khương đường dẫn theo rổ đi bến tàu xem Trần Gia tẩu tử. Giữa trưa ban thức ăn sạp cũng không thiếu, khương đường tới có chút vãn, bến tàu người đã làm công. Những người này một ngày làm công thời gian vượt xa quá 4 cái canh giờ, nhưng một ngày chỉ có 10 văn tiền lấy. Liên tính là 2 văn tiền một chén mì khô nóng, cũng không phải mỗi ngày đều bỏ được ăn. Khương đường từ trong đám người tìm kiếm Trần Gia tẩu tử thân ảnh, một hồi lâu mới tìm được người. Trần Gia nương tử mới vừa bán xong một phần, thật cẩn thận mà ở trong lòng tính ra tiền. Sợ thiếu thu Nàng vội một giữa trưa Cơm còn không có ăn Trong nồi nấu chính là bán dư lại toái mặt Nàng luyến tiếc nấu hảo mặt ăn liền nấu toái mặt đầu Buổi sáng cũng là như vậy ăn Thấy sạp trước đứng cá nhân Nàng đầu cũng không nâng thuần thuộc hỏi Muốn mặt là không Hai văn tiền hai lượng mặt Quả no Khương đường nói đầu tử là ta Trần ra nương tử có điểm sốt ruột Tưởng nói cho Khương đường sinh ý như thế nào Nhưng khẩn trương lời nói đều nói không nhanh nhẹn Khương đường cười cười Ta lại đây nhìn xem muốn hay không hỗ trợ, thuận tiện cấp tẩu tử đưa điểm cơm. Nàng đem rổ thượng thoái vải bông mở ra, lộ ra bên trong nhan sắc kim hoàng thịt bỏ bánh có nhân. Mới vừa lạc ra tới, chẳng sợ đi rồi 30 phút, vẫn cứ mang theo điểm dư ôn. Khương đường cấp mang theo tam khối, lòng dê nấu canh không có phương tiện mang, liền nước lèo uống đi. Trần ra nương tử tay cũng không biết hướng chỗ nào bãi, ta ăn mì liền thành, chỗ nào dùng mội tử cố ý cho ta đưa cơm đâu. Khương đường, thuận tiện liền tới đây tẩu tử nếm thử, ta đỉnh tẩu tử trong chốc lát. Trần ra nương tử ngồi sổn một bên an, nàng đã sớm đói bụng, trực tiếp cắn một mồm to, no đủ nhân thịt thôn xanh nhạt, một cắn đi xuống, đều lưu nước nhi. Bán thịt bò đều là chết ràng yêu, nhưng Hương Đường làm một chút đều không xài, cũng thật ăn ngon. Nàng một hơi đem tam khối bánh toàn ăn, cũng không nghĩ cấp trong nhà hải tử lưu. Nàng ra tới làm việc kiếm tiền, nên ăn nhiều một chút. Buổi chiều làm ta nhi tử cùng ta một khối tới Trần gia nói Bên này xa điểm, nhưng xinh ý hảo, chúng ta băng cái này không đoạt người khác sinh ý, liền tính lợi nhuận thiếu, nhiều bán điểm cũng kiếm đã trở lại. Ăn xong thịt bò bánh, trần ra nương tử lại uống lên chén mì canh. Lúc này người đều ở trên bến tàu công, không ai lại đây, nàng liền cùng Khương Đường đẩy xe đi trở về. Một cái buổi sáng thêm một cái giữa trưa, tổng cộng bán 70 nhiều cân mặt. Mặt làm một bên sống một bên thiết, nhiều ít mang điểm thoái mặt đầu, không sai biệt lắm có 500 nhiều chén, một chén hai văn tiền. Một cái buổi sáng thêm một cái giữa chưa lợi nhuận có hơn 400 văn. Trần ra nương tử không số, nhưng cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Hơn 400 văn tiền, trừ bỏ điền phí tổn, nàng có thể lấy 40 văn. Buổi tối còn lại đây bán đâu, xem xinh ý thế, ít nhất đến phiên gấp đôi. Bán thức ăn mệt là mệt, nhưng cũng là thật sự kiếm tiền. Trần ra nương tử đối Khương Đường thái độ cực kỳ khách khí, trên đường trở về căn bản vô dụng Khương Đường xe đẩy. Chính mình rửa ăn xong thịt bò bánh có nhân khôi phục sức lực đem xe đẩy trở về. Làm Khương Đường cực kỳ bất lo. Cứ việc mì khô nóng định giá thấp, nhưng một ngày lợi nhuận thế nhưng có thể cùng hoành thánh không sai biệt lắm. Chiếu cái này thế đi xuống, hồi buồn sắp tới. Khương Đường không quên sinh ý hảo dễ dàng gây sự nhi vừa lúc trần ra nam nhân là hộ thành quân, bất tận quản bên đường phóng ngựa đánh nhau hầu đà sự, còn quản gây chuyện nháo sự người. Đặc biệt là thu bảo hộ phí loại này. Có hộ thành quân thỉnh thoảng tuần qu Hai cái sạp cũng chưa xảy ra chuyện gì. Trần gia cũng vui làm chuyện này, rốt cuộc cũng là nhà mình suy ý. Chờ đến 9 tháng 27 hôm nay, Khương Đường thu thập thứ tốt đi tranh cẩm đường cư. Lục cẩm dao còn chưa tới, nhưng cẩm đường cư điểm tâm sư phó cùng việc Khương Đường đều thục, đợi cũng sẽ không không được tự nhiên. Ước chừng qua 30 phút, Lục cẩm dao mới từ cửa sau tiến bảo. Là cố kiến chu đi theo một khối lại đây. cố kiến chu biết Khương Đường chuộc thân lúc sau không có gì phản ứng. Trong nhà sự đều là Lục Cẩm dao làm chủ, hắn không có bất luận cái gì ý kiến. Đem Lục Cẩm dao đưa lại đây Cố Kiến Chu không có nhiều đãi, dặn dò hai câu liền rời đi, giữa trưa lại đây tiếp ngươi. Ở Khương Đường xem ra, Cố Kiến Chu trở về lúc sau Lục Cẩm dao vui vẻ nhiều, Cố Kiến Chu không ở thời điểm, chuyện gì đều chính mình kiêng, biểu tình đều lánh ngạnh vài phần, hiện tại nhìn hết sức đu hòa. Lục Cẩm dao xem Khương Đường nhìn chầm chầm chính mình xem, không khỏi cười, làm sao vậy, ta trên mặt nhưng có cái gì. Khương Đường lắc đầu, xem ngươi vui vẻ. Lục Cẩm Dao dùng khăn che che khỏe miệng, ta là vui vẻ, chúng ta đi trên lầu nói. Trên lầu có nhã gian, hai người ngồi xuống lúc sau liền có người bưng lên trà nóng cùng điểm tâm. Lục Cẩm Dao không vội vã nói sinh ý sự, mà là từ đầu đến chân đem Khương Đường nhìn cái biến, nhưng thật ra không ốm, Lộ Trúc nói ngươi quá không tồi, hiện tại ta là tin. Khương Đường ngượng ngùng cười, Lục Cẩm Dao đối nàng càng giống một cái tỷ tỷ, hiện tại như là tỷ tỷ nhìn không yên tâm muội muội. Khương Đường nói: "Ta tìm hàng xóm kết phường 72 cái ăn vật quán, ta ra phương thuốc cùng phí tổn, các nàng đi bên ngoài bảy quán bán, đầu to ta lấy tiểu đầu các nàng lấy, chờ sinh ý ổn định, một ngày cũng có hai lượng bạc." Làm buôn bán kiếm tiền, nhưng dễ dàng bị người khinh thường. "Sĩ nông công thương, thương nhân nhất chịu hèn hạ." Nhưng đối Lục Cẩm Dao tới nói, trên đời liền một loại đạo lý, cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, xem ngươi nghĩ tới cái dạng gì nhặt tử? "Thuấn cũng không phải mỗi người đều có thể làm buôn bán." Khương Đường rất có thiên phú. Lục cầm ra hỏi, ngươi liền vẫn luôn như vậy bày con sao, về sau còn có cái gì tính toán. Khương Đường nói, ta tưởng chờ có năng lực cùng người khác nói sinh ý thời điểm lại kéo người nhập bọn, cái một cái chuyên môn bán các loại thức ăn lâu, bên trong cái gì đều có, đem ta ăn vặt quán toàn bao quát đi vào. Ở cổ đại không có thương trường vừa nói, đều là một cái phố dựa gần một cái phố, bán đủ loại thức ăn trang sức, dựa theo khách nhân bất đồng, phân bố ở bất đồng trên đường. Khương đường tưởng có được một đống cái gì đều ăn đến lâu, đến lúc đó không chỉ có có chính mình ăn vặt quán, trời Nam đất Bắc thức ăn đều có. chương 71 một mình sinh hoạt ngày thứ 9. Đến lúc đó không chỉ có con nàng ăn vặt quán, mà khác bán hàng dòng cũng có thể ở ăn vặt trong thành thuê quầy hàng. Có thức ăn, quần áo, trang sức. Tóm lại cái gì đều có, tụ tập trời Nam đất Bắc thức ăn, có lẽ còn có thể lại chạy đến trời Nam đất Bắc đi. Khương đường trước mắt là như thế này tưởng, bất quá tưởng này đó quá xa. Nàng hiện tại chỉ có 2 cái ăn vặt quán, còn không nhất định khi nào liền khai không nổi nữa. Khương Đường nói, hiện tại sao, liền nhiều tích cóp điểm tiền, cũng bàn cái cửa hàng, ở cửa hàng làm buôn bán. Bày quán dễ dàng chịu thời tiết ảnh hưởng, không chỉ có trời mưa không thể ra quán, đuổi kịp gió to đại tuyết cũng làm không thành sinh ý, 1 tháng cũng là có thể làm hơn 20 trời sinh ý. Nhưng đối Khương Đường tới nói thuê cửa hàng đầu nhập quá lớn, một cái sạp 1 tháng cũng liền kiếm 2-30 lượng bạc. Vị trí thiếu chút nữa địa phương tiền thuê tuy rằng nếu không 30 lượng, kia cũng đến 10 mấy hai, vẫn là trước tích cóp tích cóp tiền lại nói. Hơn nữa nàng còn tưởng mua đất, nơi trốn đều phải tiền. Ở hầu phủ thời điểm tiền có thể tích cóp xuống dưới, nhưng là ra tới một người, cái gì đều tưởng đặt mua. Lục cầm dao cảm thấy cái này chủ ý không tồi, ngươi lưu một bộ phận tiền cần dùng gấp, đừng đem tiền toàn quăng vào đi. Ngươi còn trẻ, cũng đừng sợ lộ vốn, liền tính mệnh tiền còn có bánh nướng trứng chạy cùng chúc bài chia làm. kiếm tiền tốt nhất Kiếm không thành cũng đừng được chí mọi việc lưu điều đường lui. Khương đường gật gật đầu, nàng tạm thời sẽ không tìm người kết phường. Chia làm không phải loạn đính, đến xem đầu nhập chiếm tỷ như gì. Giống cầm đường cư, cố kiến sơn đầu 500 lượng bạc chiếm 4 thành. Khương đường lấy một cái điểm tâm phương thuốc chỉ chiếm bánh nướng trứng chảy lợi nhuận hai thành. Chỉ có thể thuyết minh phương thuốc tuy quan trọng, nhưng xem chủ yếu là tài chính cùng làm buôn bán thủ đoạn. Mà cấp lưu ra trần ra chia làm cũng là vì các nàng chỉ lo làm cùng bán mặc kệ khác tài lược thấp một ít. Tìm người kết phường không thể quang xem quan hệ, đến có cũng đủ tự tin mới có thể nói, bằng không cuối cùng sinh ý đều không phải nàng. Cho nên, Khương Đường hiện tại sẽ không theo lục cẩm dao nói kết phường sự. Lục cẩm dao tùy tiện lấy điểm tiền là có thể bàn tiếp theo gian cửa hàng. Nếu là kết phường, tự nhiên nàng chiếm đầu to, thật vất vả từ hầu phụ ra tới, Khương Đường không nghĩ lại cho người khác làm công. Điểm tâm phương thuốc có thể cấp lục cẩm dao, nhưng đối với người khác, làm Khương Đường đem các loại ăn vặt phương thuốc bán, chính mình lấy hai thành chia làm nàng làm không được Khương đường trước nhìn xem tích cót bao nhiêu tiền đi ly ăn Tết còn có 3 tháng đâu. Lục cầm dao gật gật đầu ngươi luôn luôn trong lòng hiểu rõ lần này Thỉnh ngươi tới không đơn giản vì hỏi thăm ngươi tình hình gần đây còn tưởng thương lượng một chút tân điểm tâm ngươi ngày đó làm lộ trúc mang về tới gọi là gì cũng thật tan ngon bộ dángxo so bánh kem đại bên ngoài là kim Hoàng sắc hìnhnhỉnh ngón tay nhấn một cái đi xuống không một lát liền phồng lên cắn khai lúc sau là màu trắng có điểm giống màn thầu Nhưng hương vị so màn thầu khá hơn nhiều. Cái gì đều không thêm chính là thuần thuần mùi sữa nhi, ăn ở trong miệng phiếm nhẹ nhẹ kéo dài ngọt. Một cái khác hương vị lục cẩm dao không ăn qua, bên trong còn có kim hoàng sắc mảnh vỡ, lộ trúc nói là dừa nạo. Tỏi mùi hương ăn ngon là ăn ngon, nhưng lục cẩm dao ngại hương vị đại, cố kiến chu thích ăn cái này, nhưng ăn xong đến rửa mặt chải đầu sạch sẽ mới thành. Lần này đưa tới điểm tâm thật sự vừa thơm vừa mềm, cùng đông giống nhau. Cấp chỉnh thị lục cẩm dao làm còn hoài hề đưa đi qua cố ý để ra là Khương Đường làm. Hoài hề khi trở về nói phu nhân cũng không có nói cái gì, cũng ở lục cẩm giao dự kiến trong vòng. Bà bà tuy rằng thích Khương Đường, nhưng đúng mực vẫn phải có, tổng sẽ không thu được điểm đồ vật liền vui mừng đến không thành bộ dáng. Lại nói, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Nhưng này đó tâm ý, bà bà tuyệt đối sẽ ghi tạc trong lòng. Lập tức chính là trịnh thị sinh nhật, lục cẩm dao cũng là hy vọng đưa đi đồ vật có điều hồi báo. Khương Đường nói, cái này kêu bánh mì đi Cũng là dùng mặt làm, bất quá làm thời điểm đến đủ bột. Đơn giản nhất chính là cái gì đều không bỏ, mùi sữa, ăn lên có chút ngọt. Còn lại có thể thêm các loại đồ vật, giống nho khô, đầu tán nguyễn, khoai nghiền, đều nhưng dĩ vãng bên trong phóng. Còn có trà đông, Khương Đường cảm thấy trà đông bánh mì cũng ăn ngon. Thấy lục cẩm dao nghe được nghiêm túc, Khương Đường tiếp tục nói, mới vừa nướng ra tới bánh mì nóng hởi, thu đông ăn một khối nhất thoải mái bất quá. bán nói có thể trước một hai dạng mà ra bên ngoài phóng sau đó lại chậm rãi thêm khác khẩu vị. Đoan xem khách nhân thích cái gì khẩu vị. Cầm đường cư hiện tại điểm tâm dạng số không ít, nhưng thiên lánh lúc sau rất nhiều điểm tâm đều không hảo bán, hiện giờ bán đến tốt nhất là bánh nướng trứng chảy. Lục cầm dao trống cầm nói, điều này cũng đúng, trở về ngại lánh nói phóng bếp lò thượng nướng nướng, hương vị cũng không kém. Kia chúng ta vẫn là ấn chia làm đi, bánh mì phương thuốc cho ngươi nhị thành lợi, không câu nệ bên trong là cái gì nhân, như thế nào. Nhị thành lợi kỳ thật không ít Nếu không ở cầm đường tư bán, căn bản bán không được nhiều như vậy, giá cũng không thể như vậy cao. Khương Đường vui vẻ đồng ý, nói, "Ta đây hai ngày này lại đây giáo các nàng làm bánh mì." Lục Cẩm Dao gật gật đầu, "Ngươi chọn lựa hai cái sư phó chuyên môn làm bánh mì, ngươi ngày thường nhiều hướng bên trong thành đi dạo, nhìn xem thức ăn cửa hàng đều cái dạng gì nhi, định giá nhiều ít, về sau khai cửa hàng không đến mức hai mắt một bôi đen." Khương Đường cười một chút, "Ta đã biết, cảm ơn Lục tỷ tỷ." Lục Cẩm Dao thích này thanh tỷ tỷ. Nàng công văn đã viết hảo, chỉ dùng ký tên ấn dấu tay, ấn chia làm nói, đều là đầu tháng kết toán. Bánh mì tháng sau mang lên, Khương Đường phải đợi tháng 11 phân mới có thể bắt được tiền. Chứ bỏ chuyện này, còn có một chuyện lục cẩm giao đến cùng Khương Đường nói. Tháng sau sơ 6 là phu nhân sinh nhật, tuy nói không phải mấy chục đại thọ không cần đại làm, nhưng cũng sẽ thỉnh một bộ phận bạn bè thân thích. Trình thị năm nay 44 tuổi, phía dưới như vậy nhiều hài tử cháu trai cháu gái, như thế nào đều sẽ bãi mấy bạn. Lục Cẩm Dao cảm thấy, chính viện bên kia hẳn là sẽ cho Khương Đường thiệp, liền tính không cho, hướng về phía Di Vãng tình cảm, chính thị lại là trưởng mối, Khương Đường cũng nên chuẩn bị hạ lễ. Trước kia Khương Đường là cái tiểu nha hoàn, hiện tại chủ thân, những người này tình lui tới đều đến nhớ kỹ. Lục Cẩm Dao nói tiếp, ngươi nhìn xem chuẩn bị hạ lễ, nếu chưa cho ngươi thiệp, ta thế ngươi đưa qua đi. Một phần tâm ý, nói như thế nào chính viện bên kia đều vì Khương Đường thuộc thân ra một phần lực. Trong phủ các chủ tử sinh nhật Cũng chỉ có trịnh thị cùng Vĩnh Ninh Hầu sẽ đại làm, hoặc là chính là mới sinh ra tiểu chủ tử, một tuổi cũng sẽ đại làm một hồi. Người khác nhân sinh thần, trịnh thị sẽ không hỏi đến, liền ở trong sân ăn một đốn. Lục cầm giao hiện tại tháng đại, quản gia sự đã giao cho Hàn Thị. Nguyên bản nàng quản liền không nhiều lắm, hiện tại thanh nhàn cũng hảo, có thể đằng ra tâm tư làm buôn bán. Lại quá hơn một tháng, bụng lớn hơn nữa, lục cầm giao phòng trừng liền môn đều không ra. Nàng hiện tại càng ngày càng minh bạch tiền chỗ tốt. Hiện tại cầm đường cư một tháng nàng có thể phân đến lợi nhuận liền có 1000 nhiều hai, mua đất mua tòa nhà, làm gì không thành. Hà Tất cùng Hàn Thị so đo về điểm này quản ra chỗ tốt. Lần trước Lục Cẩm giao từ đất thuộc mua lưu quan cầm, chuẩn bị tìm người làm vài món quần áo mùa đông, dựa theo nguyên lai kích cỡ, cấp Khương Đường làm hai thân quần áo. Nàng sản kỳ ở 12 tháng phân, sinh xong hài tử là có thể chậm rãi khôi phục, cuối cùng có thể xuyên xinh đẹp siêm ý đi. Khương Đường bên này về sau tóm lại muốn gặp người nói xính ý. Người dựa y đi trang Phật dựa kim trang, không thể chỉ dựa vào một mép, vàng không mặc kệ ngươi nhiều có thể nói thật đẹp, đều sẽ đem ngươi xem nhẹ. Có chút trường hợp, phải mặc tốt xem xem y đi hề. Khương Đường cân nhắc một chút, thứ tốt nàng không có, chính thị cũng không thiếu, nàng nhiều lắm, có thể làm bánh sinh nhật. Bình thường còn nhập không được chỉnh thị mắt, thế nào cũng phải đặc biệt đẹp mới thành. Ly sơ sáu còn có 10 ngày, nhưng thật ra tới kịp. Khương Đường lại nói thanh tạ, lục cầm dao bất đắc di nói, ta nhưng thật ra ước gì người làm tân đa dạng Trực tiếp đem mọi người đều so đi xuống. Trong chốc lát ngươi nhìn xem cho ngươi mang siêm ý gì để, nếu là dự tiệc, xuyên cái này đi. Hàn thị khẳng định lại tìm mọi cách mà thảo bà bà niềm vui, rõ ràng làm như vậy nhiều sai sự, nhẹ nhàng liền bắt qua. Khương đường, cảm ơn lục tỷ tỷ lòng ta nhưng thật ra có cái chủ ý, trước làm làm xem, nếu là có thể thành, đối cẩm đường cư sinh ý cũng có chỗ lợi. Lục cầm dao, phu nhân coi trọng tâm ý. Nàng bên này còn không biết đưa cái gì đâu, cũng đến hảo hảo ngâm lại. Trịnh thị 44 tuổi sinh nhật, hầu phủ không tính toán đại làm, nhưng cũng sáng sớm liền chuẩn bị đi lên. Hàn thị phái người đi vơ vét thứ tốt, các viện mấy ngày nay có cái gì thứ tốt đều hướng chính viện đưa. Rốt cuộc không hảo đuổi ở sinh nhật một ngày đưa, ngày thường cũng đắc thể hiện hiếu tâm. Khi nói chuyện cũng tận khả năng mà hống trịnh thị vui vẻ, thằng đem người hống cười đến không khép miệng được. Thiệp là hàn thị một tay kinh làm, thỉnh trịnh thị nhà mẹ đẻ người, còn có cùng trịnh thị giao hảo vài vị phu nhân lại đây. Yến hội đồ An phẩm cũng là nàng tự mình nhìn chằm chằm, hiện tại thời tiết lạnh xuống dưới, không thể ở bên ngoài mở tiệc, Hàn Thị tính toán ở bên trong bãi 4-5 bàn. Cố ra người một bàn, khách nhân mấy bàn, vô cùng náo nhiệt, lại thỉnh cái gánh hát lại đây hát tuồng, chuẩn náo nhiệt. Thiệp đều đưa ra đi, Hàn Thị sáng sớm đi chính viện thỉnh An khi, lại nghe bà bà hỏi, khách nhân đều thỉnh ai? Hàn Thị nói, thỉnh An định hầu phu nhân, Yến quốc công phu nhân. Nàng đếm kỹ mấy nhà, đều là cùng hầu phủ quan hệ h Chỉ thấy trịnh thị gật gật đầu, ngươi cho ta lưu ra một phần chỗ trống thiệp tới. Hàn thị gật gật đầu, không nhịn xuống vẫn là thử thăm dò nói, mẫu thân tưởng đưa cho ai, con dâu đi liền thành. Trịnh thị, ngươi không biết nàng ở tại chỗ nào, ta làm lao tứ tức phụ sai người đi đưa đi. Nói đến cái này phân thượng, hàn thị liền không thể đuổi theo hỏi. Ứng thanh hảo, một hồi lâu liền đem thiệp đưa lại đây. Chờ từ chính viện ra tới, hàn thị như cũ không hiểu ra sao, như thế nào đều tưởng không ra kia trương thiệp phải cho ai đưa đi. Phía sau tư hà nói, có thể hay không là tứ nương tử bên kia thân thích. Hàn thị đột nhiên nghĩ tới cá nhân, nhưng lại cảm thấy không quá khả năng. Sao có thể đâu, một cái tiểu nhà hoàn cũng đáng bà bà hoa nhiều như vậy tâm tư. Khương đường liền tính chỗ thân, kia từ trước cũng là đã làm nha hoàn, chỗ nào đi theo một đám thế gia phu nhân tiểu nương tử một khối. Nàng lắc lắc đầu, này không phải chúng ta nên nhọc lòng sự, là ngươi chuẩn bị theo đồ theo hảo sao. Hàn thị tính toán ở sinh nhật bữa tiệc đưa bà bà một bộ vạn thọ đồ chính là dùng bất đồng tự thể viết thọ tự, viết đủ 100 sau đó lại tìm theo kỹ tinh vi tú nương đem tự theo đi lên. Đến lúc đó Hàn Thị lại động hai châm, liền tính là nàng tâm ý. Theo lý thuyết này đồ nên nàng chính mình đều, nhưng nàng quản trong phủ sự đều quản bất quá tới, chỗ nào có như vậy nhiều thời giờ. Ly 10 tháng sơ 6 còn có mấy ngày đâu, đuổi mùng 1, Hàn Thị lại đi phổ đạt tự dâng hương cầu phúc. Mà khương đường đã nhiều ngày, trừ bỏ đi cầm đường cư giáo điểm tâm sư phó làm bánh mì chính là đãi ở trong nhà làm sinh nhật bánh kem. Các loại khuôn đúc nàng là có, nhưng bánh kem bộ dáng nàng suy nghĩ hồi lâu, đã muốn ăn ngon còn phải đẹp. Sinh nhật đem bánh kem làm thành đao mừng thọ bộ dáng tốt nhất, nhưng một cái đại thọ đảo bãi không khỏi tục khí. Giống Trịnh Thị người như vậy, tầm thường đồ vật thật đúng là nhập không được nàng mắt. Cho nên Khương Đường tính toán làm phiên đường bánh kem, vì thế còn đi chợ thượng tìm không ít keo bong bóng cá. Keo bong bóng cá xử lý sạch sẽ cùng phiến giờ lạ tiện có hiệu quả như nhau chi diệu. Bánh kem làm 2 tầng mặt trên là một cây bao hàm 4 mùa cây đào, ngày xuân đào hoa sáng khoác ngày mùa hè lá xanh sung xu ngày mùa thu quả lớn chống trước vào đồng tuyết trang xóa hợp với lộng 3 ngày mỗi ngày cuối cùng là có điểm bộ dáng nhưng làm được bánh kem đợi không được sơ sáu bởi vì y phiên đường bánh kem lâu phóng sẽ biến lạnh mà phía dưới bánh kem phóng lâu rồi cũng sẽ hư hương đường trực tiếp cấp thì ăn bánh kem nàng một người ăn không hết còn cấp lưu ra trần ra tặng mấy thối chẳng qua trên cùng phiên đường là mặt làm hương vị chỉ có vị ngọt, quang bộ dáng đẹp thôi. Khương Đường đưa điểm tâm ăn lên mềm như bông, nhập khẩu dày đặc chân mềm, bên trong mức trái cây chua ngọt ngon miệng, nếm một ngụn, Lưu đại tẩu liền thiệt tình thực lòng nói, "Này cũng thật ăn ngon, muội tử, ngươi có thể lại khai một cái điểm tâm sạc. Ngươi nói ăn qua cái này, ai còn sẽ đi nhà khác cửa hàng mua điểm tâm nha." Khương Đường nói, "Điểm tâm cửa hàng là khai không được, ta cùng người kết phường, ra phương thuốc cấp chia làm, tiết kiệm sức lực và thời gian." Tẩu tử có lẽ nghe qua Chính là cầm đường cư Cầm đường cư lưu đại tẩu cũng chỉ là nghe qua mà thôi Nơi đó điểm tâm quý Nàng là sẽ không hoa tiền tiêu uổng phí mua Cũng khó trách bán quý Ăn ngon là ăn ngon thật So nàng trước kia ăn qua bất luận cái gì Một loại điểm tâm đều ăn ngon Nàng nếm một ngụm sẽ không ăn Này đó ăn ngon Nàng đều là cho mấy cái hải tử lưu trữ Cầm đường cư Kia chính là thịnh kinh thành quý nhân khai cửa hàng Khương đường cùng quý nhân đều có liên quan Nàng càng không thể dễ dàng đắc tội đi Lưu Đại Tẩu bởi vì Khương Đường một câu liền suy nghĩ không ý chuyện, trong lòng càng thêm cẩn thận, trách không được, ta liền nói, này tay nghề sớm, có thể khai cửa hàng. Khương Đường đưa xong Lưu ra lại đi Trần ra nàng thật là muốn mượn thế, ở chỗ này chú ý thế ra, giảng đồng khí liên tri, đắt thế có thể phòng tiểu nhân. Trần Gia càng không cần phải nói, cố kiến sơn trước kia chuẩn bị quá. 10 tháng sơ nhị, Khương Đường lại đi cầm đường cư giáo điểm tâm sư phó, làm bánh mì cũng không phải một ngày hai ngày là có thể học thành. Tuy rằng điểm tâm sư phó có kinh nghiệm, nhưng quay bánh mì yêu cầu kiên nhẫn cùng thời gian. Liên đùi bột xoa mặt đều phí công phu. Khương đường hôm nay lại đây thuận tiện lấy tháng trước chúc bài cùng bánh nướng trứng chạy chia làm. Cái này không cần lục cầm dao lại đây, trực tiếp cùng trưởng quầy lấy liền thành. Nhớ thượng trướng viết thượng tên, cũng không cần ấn dấu tay. Hai cái cửa hàng chạy một lần, tổng cộng cầm 86 lượng bạc. Chúc bài chia làm tổng cộng 6 lượng bạc, hiện tại chơi chúc bài người càng ngày càng nhiều, bán ngược lại càng ngày càng ngày ít Bởi vì trúc bài phía trên tự dễ dàng phúc khắc mua một bộ, là có thể làm ra hàng trăm hàng ngàn pho tới. Chẳng sợ có thế ra phu nhân nhận cầm đường cư trúc bài, nhưng cũng càng bán càng ít. Ma mà mạc trượt một bộ thượng trăm hơn 1.000 ngàn lượng bạc, không ai đính, lục cẩm dao cũng không hảo làm, liền chậm chạp không bán đi. Tháng trước hương đường lấy bánh nướng trứng chạy chia làm tổng cộng là 80 lượng bạc, sinh ý còn chắc vá, một tháng bán ra hơn 800 cân. Nhưng cùng 8 tháng phân kia hơn 10 ngày bán ra cân số không sai biệt lắm. Khương đường còn tưởng rằng có thể phiên cái lần đâu. Trường quay bất đắc dĩ cười cười, trên đường nơi nơi đều là bánh nướng trứng chảy ngũ hương cư đều có. Mặt khác cửa hàng hương vị không thành, nhưng ngũ hương cư cùng chúng ta hương vị không sai biệt nhiều, người bình thường thật đúng là ăn không ra. Ngũ hương cư bán cũng không tiện nghi, hương vị không sai biệt lắm, ngũ hương cư lao khách hàng nhiều, liền tất cả tại bên kia mua. Tính lên cẩm đường cư bên này rất là có hại, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, cả cũng ngăn không được. buôn chính là như vậy Một khi có cái gì có thể kiếm tiền, liền một tổ hông nảy lên tới, sợ phân không thịt. Nhưng bánh mì khó học, như thế nào lên men, như thế nào làm, liền bên trong phóng rửa nào cùng trà bông đều không hảo làm. Lục cẩm dao không so đo quá những việc này, làm buôn bán tựa như phân bánh, chính mình ăn đầu to, như thế nào cũng đến cho người khác lưu một ngụm. Chờ tháng sau bánh mì thượng, xin ý hẳn là chậm rãi hảo đi lên. Khương đường thầm nghĩ, xem ra làm buôn bán cũng không thể quăng nhưng một thứ bán, thứ gì lại ăn ngon. Hợp với ăn cũng sẽ mị. Nàng ăn vặt quán cũng đến cân nhắc tân khẩu vị cùng đồ ăn phẩm, cho dù có người bắt trước, cũng nhiều lắm ở phía sau án canh. Khương đường an ủi hai câu. Bánh nương trứng chảy ăn ngon cũng hiếu học, chờ bánh mì xuất hiện đi, cái này người khác dễ dàng học không đi. trưởng quay ôn tồn nói, Khương cô nương nói chính là. Đúng rồi, đây là đại nương tử phóng nơi này, nói là làm ta chuyển giao cấp Khương cô nương. Nói, trưởng quay từ trong ngăn tủ lấy ra một trường giấy tiên, nhan sát thập phần xinh đẹp Hán phóng cẩn thận, liền sợ cấp làm dơ. Khương đường đem giấy tiên tiếp nhận, đa tạ, không khác sự ta liền đi về trước. Trường quay lắc lắc đầu, đứng dậy đem khương đường tặng đi ra ngoài, kia cô nương đi thông thả. Cầm đường cư người là mấy ngày nay mới chậm dại biết khương đường chuộc thân chuyện này, nàng trước kia là lục cầm giao nha hoàn, phụ trách giáo bên này sư phó làm điểm tâm, ngẫu nhiên lại đây cũng sẽ trợ thủ giúp đỡ bán điểm tâm. Hiện tại xem như tiểu chủ nhân, trong tay cầm hai cái đáng giá phương thuốc, mỗi tháng lấy chia làm Tự nhiên cùng trước kia không giống nhau. Tuy rằng cấp Khương Đường phân chỉ là tiểu đầu, nhưng đối Cẩm Đường cư trưởng quay cùng sư phói nhóm tới nói, liền cùng trước kia khác nhau rất lớn. Khi nói chuyện đều khách khí vài phần, rốt cuộc giáo ai làm điểm tâm không phải Lục Cẩm Dao chỉ, mà là Khương Đường chính mình chọn. Rất nhiều sự Lục Cẩm Dao đều nghe Khương Đường, nàng nói chuyện rất có phân lượng. Bọn họ tuy rằng bị nhéo bán mình khế, nhưng cũng không phải cả đời vì nô vì tỳ, nếu thực sự có một ngày giống Khương Đường giống nhau chỗ thân. Sẽ làm điểm tâm lâu không lo ngày sau không cơm ăn. Nhiều học một chút là một chút. Khương đường giáo đến 10 tháng sơ nhị, sẽ dạy không sai biệt lắm. Bánh mì số mỡ vàng cùng dừa nạo làm tốt lắm, nhưng dừa nạo làm lên tốn công, cho nên đính giới muốn so mặt khác bánh mì cao chút. Tỏi mùi hương cùng trà bông vị bánh mì là hàm khẩu điểm tâm, ăn lên làm người muốn ngừng mà không được, này đó điểm tâm định giá cũng không thấp. Nguyên vị nửa lượng bạc một cân, bỏ thêm dừa nạo, trà bông, tỏi mặt 8 đồng bạc một cân cũng là bán cho kẻ có tiền. Từ sơ nhị giữa chưa bắt đầu bán, Khương Đường xem sinh ý cũng không tệ lắm, mới vừa nướng ra tới bánh mì được hoan thơm nhất, bàn tay lại một cái, nóng hôi hổi, có vẻ mượt mà đáng yêu. Mua một cái, dùng giấy dầu bao, vừa đi liền một bên ăn luôn. Đại khái bởi vì mới mẻ, bánh nướng trứng chảy cũng ăn nhị, càng ngày càng nhiều người tới mua bánh mì. Khương Đường từ cẩm đường cư ra tới không vội vã trở về, mà là đi mặt khác mấy cái phố điểm tâm cửa hàng đi dạo. Khác gia cũng có bán bánh nướng trứng chảy. Khương đường đi ngũ hương cư mua hai cái, hai cái bánh nướng trứng chảy liền hoa tam đồng bạc. Còn mua một nhà tương đối tiện nghi, xem bộ dáng đều không sai biệt lắm, nhưng một cắn khai liền phát rắc đến bất đồng tới. Ngũ hương cư đậu tán nhuyễn nhân so cẩm đường cư còn ăn ngon, càng thơm ngọt dày đặc. Khác gia hương vị cũng còn thành, đích sắc không tới phi cẩm đường cư không thể nông nỗi. Chỉ dựa vào nàng nguyên lai ký ức là không được, ở chỗ này hảo thủ nghệ người còn có rất nhiều, lợi hại điểm tâm sư phó có thể suy một ra ba Tiểu Trung Quốc điểm tâm có chính mình độc đáo chỗ. Về nhà lúc sau, Khương Đường đem thiệp lấy ra tới nhìn nhìn, quả nhiên là trịnh thị thiệp mừng thọ thiệp, mời nàng 10 tháng sơ 6 hôm nay qua đi dự thiệp. Con hảo lục cẩm dao trước tiên nói cho nàng, bằng không đều không kịp chuẩn bị lễ vật. Khương Đường xem lúc này sát trời còn sớm, đi sát đường thợ một nơi đó đính cái hộp gỗ, dùng để trang bánh kem. Về nhà sát trời đã tối sầm, điểm kim cùng Âu kim thoán lại đây vây quanh nàng chân biên loạn đường ngồi xuống nhắm thẳng trong lòng bàn tay cỏ, chộp mũi một trận một trận nhật khí. Hút đất rầm rề cái mũi ở khương đường bên người loạn ngủ, ngứa thật sự. Khương đường đem hai chỉ tiểu cẩu ôm đến trong lòng ngực, lại đi kiểm tra rồi một chút có hay không loạn kéo loạn nước tiểu, này hai còn tính hào giáo, khương đường dạy vài lần liền học được. Liền ở chân tường một mảnh trên bơ cát. Dưỡng hơn 20 thiên, hiện tại nghe được tên biết ở kêu chính mình, quỷ tinh quỷ tinh. Khương đường đi trước cho hắn hai nấu cơm, ức gà gà gan thịt thỏ này đó trộn lẫn nấu. Lại thêm chút rau dưa Hai người bọn họ con nhỏ Nấu hảo về sau còn phải băm Bằng không ăn bất động Nấu tốt cơm chờ lượng lạnh là có thể ăn Một con cẩu một chén Điểm kim cùng ô kim liền ở phòng bếp vây quanh nhà bếp ăn Khương đường tính toán thử xem tân nhân hoành thánh Thịt heo rau cần Thịt heo tôm bóc vỏ nhi Tam tiên Thịt gà nấm hương Đủ loại nhân điều chén nhỏ Giống nhau bao 5-6 cái Đem nhân thử cái biến Hoành thánh sạp hiện tại chỉ có hai loại nhân Trước lại thêm hai loại Bằng không lưu đại tẩu cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Chờ sinh ý ổn thỏa lúc sau lại dùng thịt làm hoành thánh ra, nhưng đến lúc đó đến tỉnh người. Nấu ra tới lúc sau Khương Đường cảm thấy thịt heo rau cần tốt nhất ăn, An thủy linh linh. Chính là rau cần hương vị có chút quái, có chút người có lẽ không yêu ăn. Thịt heo tôm bóc vỏ nhi hương vị cũng còn chắc vá tôm bóc vỏ nhi để tiên dùng. Khương Đường lúc này dùng sò khô phấn gia vị, so nguyên lai muốn tươi ngon một chút. Có lẽ nàng có thể làm ra rau hầu tới. Dùng dầu hầu gia vị nói hẳn là sẽ càng tốt ăn. Lần trước cô kiến sơn từ đông hải bên kia vận con cua lại đây, có thể hỏi một chút có hay không hầu sống, mùa đông ăn đốn tỏi nhuyễn hầu sống, kia nhiều sung sướng. Khương đường đốt đèn đi trong phòng đem trước mắt kế hoạch viết trên giấy, để tránh về sau làm việc làm đã quên. Sau đó lại đem rau cần thịt heo cùng thịt heo tôm bóc vỏ nhi nhân hoành thánh nhân xứng so nhớ hảo, trong chốc lát hảo cấp lưu ra đưa đi. Lúc này, lưu đại tẩu ra quán còn không có trở về, ngày mai qua đi cũng thành Bất quá nàng vừa lúc nhiều nấu hoành thánh, nàng một người ăn không hết, có thể cấp lưu ra hải tử đưa một chút. Lưu đại tẩu cùng bà bà làm buôn bán, trong nhà hải tử là nàng công công cùng phu con nhìn. Hai người cũng sẽ không nấu cơm, mấy cái hải tử liền chờ lưu đại tẩu các nàng trở về ăn. Khương đường có khi sẽ nhiều làm một chút đưa qua đi, bên kia cũng không ăn không trả tiền, lưu đại lang sẽ qua tới đem thủy trọ, mà quét tức sạch sẽ. Ngay kế, khương đường tìm lưu đại tẩu thương lượng tân khẩu vị, chuyện này thương lượng cực nhanh Chỉ cần nói cho Lưu Đại Tẩu như thế nào trộn nhân, ngày mai là có thể thượng tân nhân. Khương Đường chỉ cần nhớ kỹ sáng mai chọn mua khi nhiều hơn rau cần thì tốt rồi. 10 tháng sơ tứ sáng sớm Cố Kiến Sơn không có tới sạp, Xuân Đài ở. Xuân Đài đi theo đưa thịt, chờ Khương Đường đưa tiền thời điểm giải thích hai câu. hai ngày này trong phủ có việc, công tử đến đi chính viện, thật sự phân không khai thần. Cố Kiến Sơn cũng không hy vọng bởi vì chính mình Khương Đường đi trịnh thị bên kia túi đầu không lưng. Khương Đường cũng không hy vọng bởi vì cố kiến sơn duyên cớ, liền đem trịnh thị phùng ở lòng bàn tay thượng. Nàng đi dự tiệc, là bởi vì trịnh thị giúp quá nàng, đều không phải là cố kiến sơn. chương 72 một mình sinh hoạt ngày thứ 10. Bất quá, Khương Đường vẫn là cùng Xuân Đài nói thanh, trước hai ngày ta thu được thiệp là phu nhân sinh nhật tiến, mời ta sơ sáu đi dự tiệc. Xuân Đài ngẩn ra, ngượng ngùng cười nói, công tử cũng là vì phu nhân tiệc mừng thọ, loại này hiến hội tới người nhiều, công tử luôn luôn không thích. Bồn tính toán đi trong chốc lát ăn một bữa cơm liền đi, nếu cô nương cũng đi, liền có thể ở lâu trong chốc lát. Lời này nửa thật nửa giả, phía sau câu kia là chính hắn thêm, nhưng hắn nhất quán giỏi về nghiền ngẫm công tử tâm ý, phòng trừng công tử cũng là ý tứ này. Xuân Đài đảo không lo lắng khác, khương đường trước kia đã làm nha hoàn, nên hiểu lệ nghĩa đều hiểu. Phu nhân thỉnh nàng dự tiệc, cũng là vì thích mới viết thiệp tương mời. Hắn lại nói khác ngược lại làm điều thừa. Bất quá. Xuân Đài dựng lỗ thai hỏi. Cô nương nhưng chuẩn bị hạ lễ. Nếu là không chuẩn bị bên này giúp đỡ chuẩn bị một phần. Khương đừng nói, đã chuẩn bị tốt. Quần áo là lục cầm giao đưa, trang sức nàng đi cửa hàng chọn hai kiện là được. Trường hợp này, không nên mang quá nhiều trang sức, để tránh giọng khách hát giọng chủ. Cũng là, Khương cô nương sao có thể quên này đó. Xuân Đài nói, cô nương nếu là có khát phân phó, liền đi bán thịt sạp chỗ đó tìm người liền thành. Công tử nói qua, cô nương phân phó chính là hắn phân phó. Tiến hội ở phía sau ngày, bên này cách khá xa, đến lúc đó kém xa phu tới đón, chính viện bên kia sẽ an bài thỏa đáng. Khương Đường cười một chút, ơn, có việc ta sẽ nói. Khương Đường cầm tiền bạc, lại cấp Xuân Đài đổ ly nước gấm, Xuân Đài lộc cộc lộc cầu cống xong nhìn nhãn điểm kim cùng ô kim nói, cô nương này hai chỉ cầu dưỡng thật tốt. Vừa rồi Khương Đường vào nhà thời điểm hợp với cắn hắn bài khẩu, thật là trung tâm hộ chủ. Chờ Khương Đường đem người tiễn đi, hai chỉ tiểu cầu lại ở không lớn trên đất trống chạy náo lên Vì lần này tiệc mừng thọ, Khương Đường đi trang sức cửa hàng tuyển mấy thứ trang sức, hoa hơn 30 lượng bạc. Có trong nháy mắt Khương Đường cũng tưởng, nếu là những cái đó trang sức không bán, hôm nay liền tỉnh mua. Nhưng trường hợp này, hiếm khi có người đem người khác cấp trang sức lại mang đi ra ngoài, liền tính lúc ấy không bán, hiện tại cũng thị phi mua không thể. Khương Đường mua nhiều là bạc sức cùng ngọc sức. Kim sức hoa lệ, nàng con trẻ, khí chất thượng áp không được. Trừ bỏ trang sức, còn mua một cái tân chế khóa trường mệnh có cấm bước. Khoa hơn nửa canh giờ liền đem đổ vật đặt mua về. Chờ đến 10 tháng sơ 6, một chiếc xe ngựa ngừng ở đầu hẻm, Nam Hương lại đây tiếp người, nhìn thấy Khương Đường, đôi mắt đều sáng. Nam Hương ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, mới nói, từ trước chỉ biết ngươi đẹp, lại không nghĩ đẹp như vậy. Khương Đường cười nói, Nam Hương tỉ tỉ, chỗ nào có khoa trương như vậy. Nam Hương một chút lời nói dối cũng chưa nói, như vậy Khương Đường cùng trước kia ăn mặc bọn nha hoàn xiêm y, trên đầu mang căn tố thoa bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Đen nhánh búi tóc Mỗi căn tóc ti đều là bóng loáng đẹp, trên đầu một cây ngọc châm một cây châm bạc tử, vừa lúc ngăn chặn nàng hơn người bộ dạng, trên mặt giống như so người khác nhiều tầng quang. Hơn nữa không cần cúi đầu, một thân trang điểm thập phần bắt mắt. Quần áo cũng là cực hảo xem, hình như là đồ màu trắng, nhan sắc phiếm nhàn nhạt thanh, mặt trên mượn nhiễm xanh lá mạ, đã tươi mới lại không mất trang trọng. Nam Hương nói, từ nơi này tiếng La tỷ tỷ cũng không sao, tới rồi hầu phủ ngươi là khách nhân, cũng không thể lại kêu tỷ tỷ. Khương đường cũng coi như là nàng một đường nhìn đi tới người, có thể chuộc thân toàn bộ hầu phủ cũng liền nàng một cái. Nàng đối phu nhân hảo, nam hương lại là trịnh thị Nha hoàn, hai người tình cảm hơn nữa trịnh thị thích khương đường, nàng cũng liên quan thích. Khương đường thu hồi cười, tỉ tỉ nói như vậy chính là chết sát ta. Cùng nam hương nam tuyết tình cảm là ở chính viện là kết hạ, tổng không thể bởi vì nàng không làm nha hoàn liền chướng mắt này đó làm nha hoàn. Lúc trước phu nhân bệnh nặng, người cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố mấy ngày, này phân tình nhân người vẫn luôn nhớ kỹ, cũng không có người như thế. Nam Hương đúng lúc đề điểm vài câu, nhưng hôm nay người nhiều, khó tránh khỏi có chiếu cô không chu toàn địa phương, cô nương đi theo tứ nương tử. Tới rồi hầu phủ, ngươi lại kêu chúng ta tỉ tỉ, liền không hợp quy củ. Như vậy nhiều khách nhân đại đa số Khương Đường đều gặp qua, tên khẳng định sẽ không kêu sai, chính là không biết các nàng có hay không ấn tượng. Nam Hương cảm thấy hẳn là có, rốt cuộc quang xem Khương Đường tướng bạo gặp xong khó quên. Nếu là có người nhắc tới ngươi đương quá, Khương đừng nói, ta vốn dĩ cũng đương quá nha hoàn, chuột thân lúc sau mới có thể thoát tịch. Nếu là sự thật, sợ người khác nói cái gì. Đối nàng tới nói, đương nha hoàn đích xác khiến người mệt mỏi, nhưng không phải xỉ nhục. Nam Hương gật gật đầu, "Hảo, lén ta còn là tỷ tỷ ngươi." Nàng giúp đỡ đề thượng lễ vật, lúc này mới ngồi trên xe ngửa không nhanh không chậm mà hướng Vĩnh Ninh Hầu phủ chạy đến. Hôm nay ông trời tác hợp Vốn dĩ gió lạnh lạnh thấu xương thiên bị thái dương một hơi, ngạnh sinh sinh nhiều vài phần ấm áp. Phong cũng không lớn, thổi đến gãi đúng chỗ ngứa. Vĩnh Ninh hầu bên trong phủ răng đèn kết hoa, trên mặt đất liền phiến lá dụng đều không có, nha hoàn gã sai vặt trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Hàn thị vội vàng tiếp đại khách quý, đằng trước nhớ danh mục quà tặng vẫn là Hàn dư thanh. Sinh nhiệt tiến lễ cùng mặt khác hỉ sự tùy đều không sai biệt lắm, 6 lượng hoặc 8 lượng hường bao, đồ cái cắt lợi. Quan hệ càng tốt sẽ đưa chút mối mẻ đồ vật lấy kỳ thân cận. mà Hàn thị đám người làm văn bối, lễ muốn trọng tốt nhất vài phần, hảo thể hiện hiếu tâm. Lễ vật càng là quý trọng, càng là đến chỉnh thị tâm ý, về sau liền càng đến coi trọng. Rốt cuộc, ai không thích hiếu thuận người? Hàn thị bất thời giờ hỏi Tư Hà, mặt khác các viện đều tặng cái gì lễ? Tư Hà trả lời, Yến Minh đường là một tôn phỉ thúy tự Phật, Yến An đường là một cái tùng hạc duyên nguyên buồn cảnh, tứ nương tử bên kia đưa chính là Miêu đồng tử hiến thọ đồ bà bình, Yến hồi đường chính là một đại hộp minh châu. Các có sơn trai như vậy lại Luận chân quý, đương thuộc Minh Châu chân quý nhất, đơn lấy ra một cái đều có thể đánh kiện trang sức, xa xa nhìn đều cảm thấy đẹp, một đại hộp đâu. Hàng thị còn tưởng rằng lục cẩm dao tặng cái gì hy thế chân bảo đâu, như vậy đương thuộc nàng lễ vật nhất dụng tâm. Hàng thị nói, người đi tiền viện đem lễ ký thượng. Tư Hà lên tiếng, sau đó ấp đúng nói, đại nương tử, nô tỷ biết phu nhân đơn độc lấy thiệp là cho ai? Là khương đường. Không ai so Tư Hà càng rõ ràng Hàn Thị đối Khương Đường bất mãn, thậm chí có thể nói là hận ý. Ở hiến ăn đường, Hàn Thị không thiếu chửi rùa Khương Đường. Bởi vì Khương Đường, tứ phòng bên kia xuân phong đắc ý. Bởi vì Khương Đường, tứ nương tử nhiều lần ở phu nhân bên kia được yêu thích, mà đại phòng bên này lại ăn rất nhiều lần mệt. Gác ai ai có thể dễ chịu. Quả nhiên, Hàn Thị trên mặt cứng đờ, ta đã biết, hôm nay là phu nhân tiệc mừng thọ, hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Nếu là phu nhân thích, ta cũng nên thích. Cũng không biết thích cái gì, một cái nha hoàn xuất thân người, đáng giá thích sao. Nhiều như vậy phu nhân nương tử, chẳng lẽ cũng thích. Người nào nên đái ở cái gì vị trí, nếu là nha hoàn, nên biết chính mình là hạ đẳng người, không nên tới trường hợp này. Khương đường thượng lễ lúc sau liền đi theo nam hương đi chính sảnh, nàng tới không sớm cũng không muộn, lục cẩm dao tuy không tới, nhưng những người khác đều ở. Khương đường đi trịnh thị bên kia lộ cái mặt, trúc thọ xong liền đi một bên ngồi. Vân thị tiếp đón nàng ngồi ở bên người. Vân thị cùng Lục Cẩm Dao giao giao hảo, trước kia cũng gặp qua Khương Đường, liền lôi kéo nàng một khối nói chuyện. Vân thị hỏi thăm hỏi thăm Khương Đường thượng cái gì lễ, vừa nghe trừ bỏ hồng bao còn có chính mình chuẩn bị lễ vật liền bông tâm, trong lòng nói, nàng cũng là nhiều này vừa hỏi, Khương Đường là Lục Cẩm Dao bên người đi ra ngoài người, những việc này như thế nào sẽ không hiểu. Khương Đường trùng nghệ hảo, Vân thị suy đoán cùng thức ăn có quan hệ. Khương Đường tùy tám lượng bạc, bánh kem từ Nam Hương mang đi chính viện. Nhớ danh mục quà tặng chính là Hàn Dư Thành. Khương Đường nhớ rõ có một lần hắn thác nàng vào nhà gọi người, cái kia cô nương kêu chụp ảnh. Cũng không biết cuối cùng hai người có hay không nghĩ thân. Chính sảnh thường thường có khách nhân thượng lễ, hắn dư thanh tập trung tinh thần, để tránh viết sai rồi. Hắn là mấy ngày trước mới biết được Khương Đường trục thân, lúc ấy Khương Đường rời đi hậu phủ đã hơn 10 ngày. Hắn cũng cuối cùng minh bạch trên cây hoa là có ý tứ gì. Kỳ thật, hắn khí quá Khương Đường cùng ngũ công tử sự. Thất tịch đêm đó, hắn muốn đi trên đường tìm người lại không nghĩ nhìn thấy Khương Đường cùng một người khác đại ở một khối. Hai người đứng xa, nhưng kia thân siem ý thì hắn sẽ không nhìn lầm. Sau lại mới biết được đó là Ngũ công tử. Hắn tự nhận là toàn thân, không có một chỗ so được với, cũng không nghĩ cấp Khương Đường thêm phiền thoái, do dự luôn mãi, vốn dĩ muốn tìm Khương Đường hỏi rõ ràng, cuối cùng lại làm nàng đem chính mình muội muội kêu ra tới. Nếu là Khương Đường nhiều hiểu biết vài phần, tự nhiên biết đó là hắn muội muội, cũng sẽ không có hiểu lầm. Nếu là không có kia chỉ có thể thuyết minh Khương Đường đối hắn vô tình. Quả thực, Khương Đường cái gì cũng chưa hỏi. Hàn Dư Thanh đều mau quên lúc ấy trong lòng là cái gì cảm giác, có quả nhiên như thế thoải mái, cũng có vài phần khổ sở. Hắn khi đó cảm thấy Khương Đường không tốt, cảm thấy ngũ công tử không tốt. Nhưng Khương Đường lựa chọn ngũ công tử không có gì không đúng, vốn dĩ cùng hắn cũng không có hứa hẹn, làm sao nói bối thể vừa nói. sau lại biết Khương Đường từ hầu phủ trụ thân, hắn mới hiểu được trên cây hoa rốt cuộc là có ý tứ gì. Là bởi vì Ngũ công tử so với hắn sớm hơn hiểu những lời này ý tứ. Liên Hầu phủ đều vây không được nàng, hắn có cái gì năng lực lưu lại Khương Đường? Khương Đường rời đi Hầu phủ sau có thể làm buôn bán, khai cửa hàng, vô luận như thế nào đều so hiện tại tự tại. Mà hắn, rời đi Vĩnh Ninh Hầu phủ, sợ là rốt cuộc tìm không thấy một tháng hai lượng bạc sự tình làm. Hắn tính toán làm cả đời khoản sự, lấy cả đời tiền bạc. Tái kiến Khương Đường, nàng giống như thay đổi cá nhân. Vốn là dung nhan diễm lệ, Càng thêm ánh địa quang chụp hình màu người. Rõ ràng vẫn là người kia, nhưng lại nhiều không giống nhau đồ vật. Từ trước hắn thấy Khương Đường, bất cứ lúc nào, nàng đều là hơi hơi cuối đầu, trên mặt tổng mang theo cười nhạc, đứng ở tứ nương tử phía sau. Hiện tại cũng không thấp đầu, liếc mắt một cái là có thể ở trong đám người thấy nàng. Hàn dư thanh khỏe môi treo lên một kia cười khổ, về sau nhìn thấy Khương Đường số lần hẳn là càng ngày càng ít. Khương Đường là trong phủ khách nhân, hắn chỉ là một cái quản sự. Bất quá! Hàn dư thanh cũng liền thương cảm trong chốc lát, hắn phụ trách nhớ danh mục quạt tạo, nếu ra bại lộ chính là hắn không phải, vẫn là đến nhắc tới tinh thần làm việc. Vĩnh ninh hầu phủ môn tính người đến người đi, bên trong càng là náo nhiệt phi phạm. Gánh hát sướng đến là ma cô trúc thọ, chính thị sớm liền ra tới tiếp đại khách nhân, cũng không tính tiếp đãi chính là cùng quen biết bọn tỷ mội trò chuyện. Cũng mang theo cô kiến hiên cố tương quân trông thấy người, rốt cuộc ninh thị đem hai đứa nhỏ phó thác cho nàng, nàng cần đến để ở trong lòng. Cố Kiến Nghiên cùng Cố Ninh Viễn hôm qua xin nghỉ, chính là vì cấp trịnh thị tổ. Cố Kiến Hiên còn cố ý chuẩn bị lễ vật, Ninh Thị cho hắn 500 lượng bạc, quang chuẩn bị hạ lễ hắn liền hoa hơn 100 lượng. Cố Tương Quân đưa lễ vật là chính mình thân thủ làm, nàng thêu công không tồi, cấp Thịnh thị làm hai đôi giày một cái áo cộc tay. Buổi sáng đưa quá khứ, được rất lớn khích lệ. Sau đó nàng liền đi theo Thịnh thị một khối ra tới gặp người, đây cũng là nàng Thịnh Kinh lúc sau lần đầu tiên tham gia chính thức yến hội, thấy quý trọng khách nhân. Trịnh thị lôi kéo Cố Tương quân tay, "Đây là ta chất nữ, nàng phụ thân là Nhữ Lâm chi phủ, năm nay mới vừa 13 tuổi, ta sinh nhật thân thủ làm giày cùng áo cộc tay, theo công là không thể chê, một mảnh hiếu tâm." Khen Cố Tương quân Trịnh thị cũng chỉ có thể chọn nàng nữ hồng tính tình nói, các gia phu nhân sôi nổi gật đầu, ứng hỏa nói chăm nghe không bằng một thấy, "Nhữ Lâm dưỡng người vân vân." Cố Tương quân bị khen ngượng ngùng, nàng chỗ nào có nói tốt như vậy, chân chính người tốt là cái kia cô nương chẳng qua đã không ở Vĩnh Ninh hầu phủ. Đột nhiên, cố tương quân trước mắt sáng ngời, thấy một mặt đồ bạch đái tân lục làn váy, nàng sợ người đi xa, theo trịnh thị một lát liền tìm lấy cớ trốn đi. Trịnh thị theo cố tương quân trốn đi phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, ta nói đi, nguyên lai bên kia đi, cái kia ăn mặc đồ màu trắng siêm ý tên là Khương Đường. Từ trước là A Giao bên người nha hoàn, sau lại đi theo A Giao làm buôn bán, có đầu bóc, A Giao liền làm chủ cấp chỗ thân. Trịnh thị giăm ba câu liền đem việc này mang quá, Khương Đường thường đi theo lục cẩm Giao ra cửa Lại là như vậy Tướng Bạo, khẳng định có không ít người nhớ rõ nàng. Cùng với làm người đoán tới đoán đi, còn không bằng chính mình nói. Những người khác không rõ nguyên do gật gật đầu, nhưng đi theo mẫu thân tới chúc thỏ Yến Mính xong không khỏi đem lỗ tai chi lăng lên. Nguyên lai khương đường chuộc thân nha, kia thật đúng là thật tốt quá. Nhưng Yến Minh xong chặt chẽ nhớ kỹ an dương nói qua nói, không gây chuyện sinh sự, không trêu trọc phiền thoái, liền thành thật đi theo Yến Quốc Công Phu nhân phía sau. Yến Quốc Công Phu nhân nguyên bản không muốn tới, nhưng Yến Quốc Công nói Tứ Hoàng tử Minh Quý Phi sẽ ra chuyện, cùng cố Kiến Sơn có thiên ti vạn lũ quan hệ. cố Kiến Sơn là trong triều tân quý, đến Hoàng thượng coi trọng, liền tính không nghĩ kết thân, quan hệ cũng đến đi lại. Cho nên liền tới đây. cố Kiến Sơn đích xác tuổi trẻ tài cao, nhưng là Yến Quốc công phu nhân là thật không thích. Yến Quốc công phu nhân Minh Bạch Trịnh Thị là có ý tứ gì? Nàng nghe tiểu đạo tin tức, nói lục cẩm dao có thể khai cẩm đường cư toàn dựa khương đường. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới khương đường sẽ trụ thân, chẳng qua Từ trước làm nhà hoàng đi theo chủ tử hành lệ Vân An, hiện tại lại có thể cùng ngồi cùng ăn chuyện cho vui vẻ. Cũng không biết nên cảm thán lục cầm giao thiện tâm, vẫn là Khương Đường số phận hảo. Tiến quốc công phu nhân nhớ kỹ Khương Đường đã từng đã cứu nữ nhi sự, trước kia Khương Đường là nha hoàn như thế nào đối đãi đều thành. Nếu trịnh thị cố ý để ra, nàng nói một câu cũng không sao. Nguyên lai Khương cô nương, tháng tư phân thời điểm nàng còn đã cứu nhà ta song nhi, là tâm địa lương thiện người. Lời này nàng nói còn hảo. Có vẻ hiến quốc công phủ tri ân báo đáp. Nhất bang phu nhân nương tử sôi nổi ứng hòa, đối với các nàng tới nói, khương đường xuất thân như thế nào làm người như thế nào cũng không quan trọng, đến ai coi trọng mới quan trọng. Thực mau cái này để tài liền bóc qua, một đám người nói lên cố kiến hiên cùng cố tương quân, nói xong lại hỏi cố kiến sơn hiện tại như thế nào. Trinh thị mấy cái nhi tử trừ bỏ cố kiến sơn đều đã thành thân, liền hai tử đều chạy đầy đất. Trinh thị cười làm lành nói, suốt ngày không biết vội cái gì, liền nhân ảnh đều nhìn không thấy